Mời các bạn cùng nghe phần 4 của chuyện sau khi xuyên về thập niên 70. Chuyện được chia sẻ ở cỗ đọc sáu mươi 61 Sau khi hiểu rõ đối phương đến làm gì, nha nha cười mời vào trong nhà, có đấy, mời cô vào trong, anh tôi đang ở trong nhà, sau đó cô quay đầu gọi vào phòng, anh có người tới tìm anh. Cuối tuần la gia thề đang bận dọn dẹp vệ sinh cầm cây lau nhà đi ra vừa thấy, hơi sừng sốt tiểu thư chu. Cô ta đến đây làm gì? Nhìn thấy giám đốc la như vậy. Hai mắt chu thanh nhìn đến phát sáng, ba cô là kiểu người ở nhà chưa bao giờ làm việc nhà, nếu như một người đàn ông quần quật làm việc ở bên ngoài cô đến nhìn cũng không muốn nhìn, nhưng người đàn ông có sự nghiệp bên ngoài thành công, ở nhà lại làm việc nhà trong mắt cô chính là Phượng mao Lân Giác còn quý hơn cả động vật quý hiếm. Không ngờ người đàn ông hiếm có như vậy mà cô còn đụng phải. Phượng mao Lân Giác thành ngữ chỉ lông vũ Phượng Hoàng, Sừng Kỳ Lân là hai thứ quý giá ý nói là vật người chân quý hiếm gặp. Tiểu thư Chu cô cứ ngồi nói chuyện, đừng khách sáo. Nha nha nhìn giày của đối phương thì liên tục bảo cô ta ngồi xuống. Giày cao như vậy, lỡ có gì xảy ra, đừng có đổ lên nhà cô, để anh cô phải chịu trách nhiệm. Lúc này la gia tề mới để ý đến giày của đối phương, thấy cô ta mang giày cao như vậy vào nhà, trong lòng anh rất khó chịu, vừa mới lau nhà thì lại bị bẩn, đúng là người phụ nữ không có gia giáo. Mà kệ trong lòng ghét bỏ cỡ nào, mặt anh vẫn phải tê cười, lịch sự tiểu thư chu cứ ngồi đi, đừng khách sáo, nha nha, đi rót ly nước cho tiểu thư chu cô đi đường chắc cũng mệt rồi. Nhìn đôi giày cao gót này mà xem, nha nha vào phòng bếp tiện tay lấy cây lau nhà trong tay anh đem vào phòng vệ sinh, nhìn thấy hai người nhẹ nhàng mà ăn ý như vậy, tiểu thư chu nghĩ trận chiến này có vẻ hơi khó đánh, nhưng không cần lo lắng, chu thanh cô là ai chứ? Sao cô có thể bị một chút khó khăn này đánh bại được? nghĩ vậy cô ngồi xuống sofa một cách thật tao nhã ý định để la gia tề thấy được bản thân cô và con nhóc kia không hề giống nhau chút nào trong lòng la gia tề người phụ nữ này và nha nha đương nhiên không giống nhau nha nha là người quan trọng nhất của anh mỗi hành động đều tác động đến cảm xúc của anh còn mỗi động tác của người phụ nữ này anh đều thấy phiền đương nhiên trừ lúc ký hợp đồng tiểu thư chu cô là người bận rộn như vậy đương nhiên không có việc gì quan trọng sẽ không đến hôm nay đến tìm tôi có việc gì không Không muốn hàn huyên chuyện nhà với đối phương, sợ để em gái thấy có thể sẽ có chuyện, La Gia Tề cười nói thẳng vào chuyện chính. Là thế này, vì lần phát triển tòa nhà mới này, công ty chúng tôi có tổ chức một bữa tiệc ở khách sạn quân duyệt, bố tôi đặc biệt bảo tôi đến mời giám đốc La đến tham gia bữa tiệc này. Nói xong cô cầm lấy thiệp mời trong tay đưa cho La Gia Tề. Nhận lấy thiệp mời, đọc nội dung bên trong, La Gia Tề cười nói, ông chủ Chu lo lắng nhiều rồi. Việc này cứ nói với tôi một tiếng là được còn làm phiền tiểu thư Chu phải đến tận nơi, làm tôi thật ái náy. Việc này có gì mà ái náy? Quan hệ hai nhà chúng ta không giống với người khác, ba tôi thật sự coi trọng giám đốc La. Nếu giám đốc La muốn, sau này mảng bất động sản của Chu thị đều hợp tác với giám đốc La, đây là một mũi, tên chúng hai đích, danh tiếng công ty giám đốc La rất tốt, hai bên đều có lợi. Chu Thanh cười nói mang theo hàm ý càng nhìn cô càng hài lòng người đàn ông mặc áo cộc tay trước mặt, nhìn hai cánh tay mạnh mẽ như vậy, không yếu đuối như những tên phú nhị đại khác rất có hương vị đàn ông. Tiểu thư Chu, mời cô uống nước, nha nha đặt cốc nước trước mặt Chu Thanh, sau đó quay người vào phòng tiếp tục làm việc của mình, không làm phiền hai người họ nói chuyện. Cô rất tin tưởng anh trai, mặc dù có một số chuyện nên chú ý một chút nhưng đàn ông ấy mà không cần theo dõi sát sao, bình thường công việc người ta phải giao du nhiều cô không thể cứ kè kè được. Nha nha tiểu thư chu phải về rồi, em ra tiễn khách đi. Nghe thấy anh trai gọi, nha nha bỏ khăn xuống, quay người ra ngoài. Tiểu thư chu phải về rồi sao? Hiếm khi đến, hay là cô ở lại ăn một bữa rồi hãng về? Nha nha cười nói vui vẻ như bình thường. Không được rồi, tôi phải về đi xem mảnh đất giúp ba tôi, dù sao tối nay cũng có tiệc, không có người làm không được. Nhà chúng tôi không có anh em, mọi việc đều do một mình tôi. Ngoài miệng thì nói chuyện với Nha Nha, nhưng mắt Chu Thanh nhìn La Gia Thề từ nãy giờ. Giám đốc là tối nay anh đến sớm một chút, rất nhiều ông chủ đều đến dự tiệc, đây cũng là cơ hội tốt để mở rộng quan hệ. Cô yên tâm, tôi sẽ không phụ lòng ông chủ Chu tôi sẽ đến dự tiệc sớm tiểu thư Chu đi cẩn thận. Sau khi tiễn Chu Thanh cùng lời nói mang theo hàm ý của cô ta, nụ cười của La Gia Thề lập tức biến mất. La Gia Thề anh nhìn giống người bám váy đàn bà để làm giàu sao? Đúng là buồn cười. Anh, tối nay anh phải đi dự tiệc à? Làm như không thấy biểu cảm không vui của đối phương, nha nha cười nói. Đúng vậy, tuy Chu thanh này có chút phiền phức, nhưng đây đúng là cơ hội để mở rộng quan hệ đến sớm một chút xem có thể có được mối làm ăn lớn nào không. Truyền cơn bực bội thành động lực, anh quay người đáp nha nha. Anh có nên đưa đại lực đi cùng không? Sức mạnh của hai người vẫn hơn một người nhiều, cũng tiếp xúc được với nhiều người hơn. Anh, đừng có đùa em nữa. Người ta ai cũng dẫn theo bạn cặp nữ đi cùng anh lại dắt theo anh đại lực. Mọi người lại tưởng hai người đàn ông bọn anh có gian tình cũng nên. Nghĩ lại kiếp trước rất khó không khiến người ta liên tưởng đến. Gì, gì mà gian tình, con nhóc như em học ai vậy? Nhưng mà em nói cũng đúng, nha nha, không thì em đi cùng anh đi, làm bạn cặp với anh. Thật ra anh cũng không muốn em gái lộ diện sớm như vậy, anh nghĩ để con bé lộ diện sau khi kết hôn sẽ an toàn hơn, nhưng lại sợ không có ai đi cùng, cô nhóc này lại nghĩ linh tinh, vẫn là nên đưa đi cùng. Thôi anh em không hứng thú với những buổi xã giao của các anh đâu. Một khi có mối đe dọa lại quản trầm chập không phải kiểu của cô, nhưng mà cũng không thể không lo việc này được cô nghĩ rồi nói. Anh anh đưa chị Nhược Thiên theo đi, chị ấy là quản lý nghiệp vụ của công ty, sẽ giúp anh mở rộng thêm quan hệ quan trọng là dựa vào quan hệ giữa Lưu Nhược Thiên và Diệp Trường Hưng, cho dù trí thông minh của La Gia Tề có lùi lại 20 năm cũng sẽ không nảy sinh tình cảm với đối phương. Ừm, cũng được, vậy anh gọi điện cho cô ấy, buổi tối đi dự tiệc cùng với anh. Nghĩ đến việc còn cất kỹ em gái không để lộ diện 2 năm nữa, La Gia Tề dứt khoát nói, đi gọi điện thoại. Cứ như vậy, đến lúc gần tối, Lưu Nhược Thiên mặc lễ phục trang trọng vừa đủ, lái xe đến nhà La Gia Tề. "Chị Nhược Uyên đến rồi à?" Hôm nay nhìn chị thật đẹp, vẫn là nha nha ra mở cửa thấy lưu nhược tuyên mặc lễ phục màu đen cô khen ngợi thật lòng. Ai, người phụ nữ đẹp như vậy, sao tới giờ vẫn chưa kết hôn? Tư thần, sao em không tham gia bữa tiệc vậy? Chị nói cho em biết, phụ nữ trong mấy bữa tiệc rượu kiểu này, thấy đàn ông tốt cứ như sói thấy thịt tươi vậy, quan trọng là sói thì nhiều mà thịt thỉ. Em không đi, để mất anh trai em, sau này đừng hối hận đó. Nghe nói đến buổi tiệc cô đã biết chu Thanh muốn xuất chiêu rồi, nhưng không ngờ cô nhóc này lại không đi. Em ấy thật sự tin tưởng la gia tề hay là không buồn để ý đến chu Thanh vậy. Hối hận sao, sao có thể chứ, chẳng phải đã để chị đi rồi sao. Chị không xem chừng anh ấy thì để chị đi làm gì chứ. Nha nha cười với Lưu Nhược Tuyên, nói thẳng ý định của mình. Chị giúp em xem chừng. Nha nha chị chỉ là quản lý nghiệp vụ của công ty, không cần phải làm cả hai phần việc như vậy chứ. Lưu nhược tuyên không tin được chừng mắt nhìn nha nha, sao lại đổ thêm việc cho cô nữa chứ? Tiền lương phát cho cô được bao nhiêu đâu. Đây không phải chuyện công việc chị nhược tuyên, chị xem xem, Diệp huyền oánh là em họ của chị đúng không? Diệp trường hưng là cầu của chị đúng không? Thấy đối phương gật đầu không đề phòng, nha nha cười rộ lên. Vậy thì đúng rồi, cho dù có bao nhiêu người phụ nữ nhắm anh trai em như miếng thịt em vẫn là em gái của anh trai. Cho nên, nếu như chị đi cùng anh trai, mà lại để anh ấy rơi vào hang sói. Ai, chị Nhực Thuyên yêu dấu tin em đi, nhà cậu chị sẽ có chuyện lớn đó, đây không phải là em đe dọa chị đâu. Đừng tưởng bản thân cô không biết được bộ dạng hả hê của cô ấy, muốn hóng chuyện vui sao. Không có cửa đâu, em, em, lưu Nhực Thuyên tiến thoái lưỡng nan nhìn nha nha, lại còn dính dáng như vậy. Ai, không bảo vệ anh trai của con bé cho tốt, em ấy sẽ gây chia rẽ quan hệ giữa gia tề và nhà cậu nghĩ tới nghĩ lui cô không căn tâm mà hạ giọng quan trọng vì sợ la gia tề ở bên trong thay quần áo nghe thấy tư thần cái này em không đe dọa được chị đâu bây giờ gia tề vẫn chưa chịu nhận gia đình nhà cậu chị cho nên dù em nói gì cũng chưa tới mức đó có nha nha gật đầu khẳng định giọng nghiêm túc nói hiện giờ anh trai em không muốn quan tâm bọn họ nhưng nếu như chị không hoàn thành nhiệm vụ em sẽ nói với anh trai Vì muốn quan hệ hai bên sớm hòa hoãn, cho nên cậu của chị bảo chị đến gây chia rẽ bọn em, muốn chị kết hôn với anh ấy, đúng với ý định của họ. Như vậy, chị có nghĩ nhà bọn họ càng loạn hơn không? Em lưu nhược tuyên khóc không ra nước mắt, nghĩ lại bộ dạng bản thân xem chuyện vui mấy ngày trước, bỗng nhiên cảm thấy báo ứng đến quá sớm, sao có thể như vậy chứ? Sao cô nhóc này không nói lý như vậy chứ? Đáng sợ hơn là, nếu em ấy nói như vậy, nhất định la Gia tề sẽ tin, sau đó anh họ gọi điện hỏi, anh họ nhất định sẽ lại đưa mợ ra khỏi nhà, nhớ đến cậu mấy hôm trước suýt nữa mất mạng, cô cắn răn nói. Xem như em giỏi, hi hi, chị Nhược Thiên, chúng ta cứ như vậy nhé, chị hỏi em cũng trả lời rồi, thật ra em cũng biết, chị Nhược Thiên xem em như là em ruột, sao lại không giúp em chứ? Nào chị ngồi nghỉ một lát đi, chị chưa ăn tối phải không? Em đi nấu mì cho mọi người, ăn xong rồi đi, chứ không lại đói bụng. Đánh một cái tát lại đưa cho một quả táo ngọt xong, nha nha dỗ dành đưa người ngồi xuống ghế, rồi quay người đi nấu mì. Tay chân Lưu nhược Thuyên mềm nhũn ngồi xuống ghế, nghĩ đến chuyện tối nay có hơi đau đầu. Rõ ràng cô đã nói sẽ ủng hộ chu Thanh, bây giờ lại đi khư khư giữ người. Trời ạ cô phải làm sao bây giờ? Tâm tình như tráng sĩ tự chặt tay, Lưu nhược Thuyên đi cùng La Ga Tề, nha nha cười tươi tiện anh trai đi, xong quay người vào phòng. Cô phải chuẩn bị kế hoạch đề phòng cho tốt thay vì lo lắng canh chừng anh trai chi bằng bản thân giữ được vị trí không thể thay thế trong cuộc sống cũng như trong công việc của anh trai, như vậy lại đổi thành anh trai sẽ lo lắng. Cười xấu xa một cái, nha nha lại tiếp tục suy nghĩ vấn đề nan giải của mình. Sao vậy, thấy không khỏe à, thấy sắc mặt lưu nhược thiên không tốt lắm, la ra tề lên tiếng hỏi thăm Tuy cô ta là chị họ của Diệp huyền Oánh, nhưng công gia công tư gia tư anh sẽ không để những việc này vào chung một chỗ. Vẫn ổn, có thể vì tối qua tôi không nghỉ ngơi tốt, không sao cả. Bộ dáng ngoài mặt như không để ý, trong lòng lưu nhược tuyên cười khổ còn không phải vì em gái bảo bối của anh dọa một phen sao. Vậy lát nữa đến khách sạn cô không cần phải cùng tôi đi xã giao nữa tự mình tìm chỗ ngồi nghỉ một lát đi. Là gia tề là một ông chủ tốt đương nhiên, vì hạnh phúc của riêng mình, ngoại trừ những lúc bóc lột đại lực. Được à, không cần đâu, không có chuyện gì, chỉ là hiện tại tôi hơi mệt, lát nữa đến nơi sẽ không sao thôi. Lưu Nhược Thiên vừa đồng ý một tiếng, nghĩ đến lời đe dọa của tiểu ác ma kia, lập tức tỉnh táo ngay. Suy nghĩ nửa đường đi, cô bất đắc dĩ thỏa hiệp, cậu là cậu ruột của cô còn liên quan đến tính mệnh Chu Thanh chỉ chỉ có thể xin lỗi em thôi. Chương 62, hai người đến nơi dự tiệc, xe dừng lại, La Gia Tề đưa thiệp mời cho lễ tân tại cửa, đưa theo Lưu Nhược Tuyên bên cạnh đi vào đại sảnh. Thấy La Gia Tề đến rồi, Chu Thanh từ xa đã ra đón, thấy bên cạnh còn có Lưu Nhược Tuyên mặc lễ phục màu đen, trong lòng cô có chút vui mừng. Thật ra cô có chút lo lắng La Gia Tề sẽ đưa vị hôn thê của mình đến, nếu vậy hơi khó khăn. Cho dù có thể dựa vào quan hệ trong công việc để kéo người đến bên cạnh mình, nhưng nếu cô ta cứ nhìn chằm chằm, La Gia Tề và mình ở chung cũng khó mà không nghĩ sâu xa. Nhưng đang vui mừng trong chốc lát cô lại thấy mọi việc không tiến triển như mình nghĩ sao cô đã ra hiệu mấy lần mà lưu nhược liên vẫn không nhìn qua chỗ cô chẳng phải cô ta đã nói sẽ ủng hộ mình sao chẳng phải cô ta không có ý gì với la gia tề à vậy bây giờ là có ý gì hả lưu nhược liên vừa thấy chu thanh bèn cúi đầu né tránh như đà điểu sau đó đối diện với ánh mắt trách móc của chu thanh cô cứ nhìn thẳng nhưng giả vờ như không hiểu hàm ý của đối phương dù sao cô cũng phải đắc tội với người này vậy cứ tùy ý thôi Ai bảo lúc đó bản thân muốn đợi xem chuyện vui, hại người lại thành hại mình. Ngay lúc nụ cười trên mặt Chu Thanh không giữ được muốn kéo lưu nhược viên qua một bên để hỏi, bên ngoài lại có thêm một người tới. Chu Thanh vừa nhìn thoáng qua vội đi theo cùng ba mình, vị này không phải ai khác chính là La Gia Thành. La Gia Thành vốn là trưởng phòng xây dựng của tỉnh, đừng nghĩ chức vụ không cao, mỗi lần công ty bọn họ xây nhà đều phải có con dấu của họ mỗi con dấu này đáng giá bao nhiêu tiền mọi người cũng có thể tưởng tượng cho nên mỗi lần gặp người này cha con Chu Thị đều tươi cười chào đón không dám sơ suất trưởng phòng La không ngờ hôm nay ngài cũng đến dự nào xin mời vào trong mỗi khi có những việc tương tự như vậy trước giờ La Gia Thành chưa bao giờ tham dự thế mà hôm nay lại đến dự buổi tiệc nhà mình Chu Thuận Nghĩa kiềm xuống nghi hoặc trong lòng mặt vẫn tươi cười liên tục mời vào trong. Bình thường la Gia thành rất ít tham gia những bữa tiệc xã giao này, cho dù không tham gia những thứ anh muốn vẫn đạt được xuất hiện quá thường xuyên dễ bị người khác nắm sơ hở, nhưng hôm nay thì khác. Anh nghe nói công ty chu thị của Chu thuận nghĩa hợp tác với công ty của em trai mình, nghĩ rằng có thể gặp được gia tề, vì vậy anh thử đến xem. Vừa bước vào đại sảnh, anh đã thấy ngay La gia tề cùng với Lưu Nhược Thuyên đang đứng nói chuyện với người khác cách đó không xa, anh quay đầu cười với Chu Thuận Nghĩa, "Ông chủ Chu không cần để ý đến tôi, hôm nay khách khứa đến nhiều, ngài cứ bận việc đi, tôi đến chào người quen một lát." Nói xong, anh đi thẳng đến chỗ La gia tề. Thấy đối phương đi đến chỗ La gia tề, hai cha con Chu thì cứ nghĩ anh đến đó nói chuyện với Lưu Nhược Thuyên mà thôi, dù gì đó cũng là em họ anh ta. Chu Thanh thấy như vậy cũng đi theo qua đó tính toán trong lòng, lỡ như Lưu Nhược Thiên thật sự nuốt lời, muốn qua lại với La gia tề cô phải làm thế nào đây? Vì một La gia tề có đáng giá đắc tội với La gia thành không? Ừ, hình như tên hai người này cũng khá giống nhau. Gia tề, thật trùng hợp em cũng đến tham dự bữa tiệc này sao? La gia thành làm bộ như vô tình gặp cười nói chuyện với em trai. Anh nói dối trắng trợn, nếu không phải vì để gặp gia tề, anh ta đến đây là gì chứ? là gia tề cũng đã nhìn thấy anh ta thấy anh ta đến nói chuyện với mình có người ngoài nên không tiện bắt bẻ anh ta chỉ lạnh nhạt gật đầu đúng vậy khéo thật sau đó quay đầu đi không nói chuyện tiếp chu thanh đến sau Không nghe thấy La Gia Thành và La Gia Tề nói gì, chỉ thấy anh ta cười và La Gia Tề trả lời lại, bộ dạng La Gia Tề lại xa cách khó gần. Trong lòng cô có hơi lo lắng, vội cười giới thiệu cho La Gia Tề, giám đốc La, đây là La Gia Thành trưởng phòng ban xây dựng của tỉnh ta, công trình của chúng ta ít nhiều đều làm phiền người ta thật sự phải cảm tạ trưởng phòng La rất nhiều. Cho nên anh nịnh nọt người ta một chút, đừng làm ra vẻ lãnh đạm như vậy. Thật sự cô cũng có phần không hiểu, bình thường tính tình La Gia Tề cũng không như vậy, hôm nay anh sao thế? Tiểu thư Chu, gia tề là em ruột của tôi, cô không cần phải giới thiệu kỹ như vậy. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng La Gia Thành cũng khá mong đợi, rốt cuộc gia tề có biết người anh ruột này làm công việc gì không? Em ấy có tìm hiểu qua không? Em ruột, Chu Thanh ngẩn người, không phải La Gia tề là trẻ mồ côi sao? Sao giờ lại ở đâu ra có anh trai? Ha ha, là như vậy, lúc trước vì chiến tranh nên rất nhiều gia đình thất lạc nhau, anh họ tôi cũng như vậy, gần đây mới tìm được người thân. Thấy hai vị đây một người không muốn nói, một người không thích nói, Lưu Nhược Thuyên cười giải thích với đối phương. À, vậy đây thực sự là việc vui, chúc mừng trưởng phòng La và giám đốc La gia đình được đoàn tụ. chu Thanh Lộ ra vẻ vui mừng từ đáy lòng, cô không ngờ rằng bọn họ lại có quan hệ như vậy. Nếu như mình và La gia tề kết hôn, vậy chẳng phải La gia thành sẽ là anh trai cô sao? Lúc này cô dường như đã thấy được con đường sự nghiệp thẳng tắp sau này. Cảm ơn tiểu thư chu La Gia Tề không nói, La Gia Thành lại rất thích câu gia đình đoàn tụ này, anh cười cảm ơn với chu Thanh, lại thấy Gia Tề quay đi tiếp chuyện với người khác. Trong lòng cười khổ, anh quay qua cười gượng giải thích với chu Thanh, đã nhiều năm xa cách cuộc sống Gia Tề cũng không dễ dàng gì, vì vậy chúng tôi vẫn có chút hiểu lầm. Gia là vậy à, trưởng phòng La yên tâm, giám đốc La là người thấu tình đạt lý, chỉ cần nói rõ những hiểu lầm, tương lai không xa mọi người nhất định sẽ được đoàn tụ thôi nói để an ủi la gia thành cũng là hy vọng của chu thanh cô vẫn muốn mượn quan hệ với la gia tề dựa vào vị trưởng phòng la này nghĩ đến la gia tề cô quay đầu nhìn thấy người đáp lời với anh ta cũng dẫn theo hai vị mỹ nữ cô hơi không an tâm ánh mắt người phụ nữ đó nhìn la gia tề rõ ràng là thèm muốn lộ liễu cô nên đi qua xem chừng thì tốt hơn nghĩ như vậy cô cười với la gia thành tôi qua xem giám đốc la không làm phiền anh em hai người nói chuyện nữa Thấy Chu Thanh đã đi, la Gia thành nhíu mày nói với Lưu Nhược Tuyên, Nhược Tuyên, hình như cô Chu Thanh này có ý với gia tề, bình thường em ở gần với gia tề xem chừng nó chút, em ấy cũng có nha nha rồi, đừng để nhất thời làm ra chuyện có lỗi với nha nha. Anh rất có cảm tình với nha nha, hơn nữa tình cảm hai người họ từ nhỏ đến lớn cũng không dễ dàng gì, nếu một lần xảy chân hối hận muôn đời, người hối hận nhất sẽ là em trai anh. Ha ha em sẽ để ý, lát nữa em sẽ để ý. Lưu nhược tuyên cười gượng, trong lòng lệ rơi đầy mặt, cô đã trêu chọc ai vậy, chỉ là muốn hóng chuyện vui thôi mà. Lần này thì hay rồi, trong ngoài đều không phải người mà, đến anh họ cũng nói như vậy. Ôi, cô cũng chẳng dám có tâm tư khác nữa. Phát hiện ra Chu thanh có tâm tư với la gia tề, không chỉ có la gia thành nhìn ra còn có tiêu tư văn đứng trên lầu. Hẳn là anh vừa khéo lại nhìn thấy, đương nhiên là không phải rồi, làm gì mà trùng hợp nhiều đến vậy. Nếu nói vừa khéo, thì vừa khéo công ty Chu thị này lại tổ chức hội tiệc tại khách sạn nhà anh ta thôi. Đúng vậy, đây là khách sạn của tiêu thị. Không chỉ có karaoke, nhà họ tiêu còn có khách sạn, nhà hàng, là một dây chuyền ăn uống. Bình thường tiêu Tư văn thích ở karaoke hơn, nhưng biết hôm nay Chu thị tổ chức tiệc ở đây, ông chủ nhỏ như anh không thể không đến quan tâm tình hình một chút. Vì vậy anh trốn ở phòng làm việc của mình quan sát tình hình bên dưới thông qua màn hình giám sát. Lúc này, trong căn phòng không một bóng người, anh ta quan sát Chu Thanh ở bên dưới, lộ ra nụ cười dữ tợn con gái của Chu Thuận Nghĩa. Dám câu kết làm bậy với chồng của em gái anh. Ha ha, đúng là gan lớn, cũng không nhìn lại mình có đức hạnh gì, dám so sánh với em gái tư thần của anh sao? Ừm, biểu hiện của em dệt tương lai khá tốt, tuy ngoài mặt vẫn cười, nhưng động tác và ngữ khí vẫn thể hiện xa cách là người đàn ông tốt cũng như La gia thành rất có hảo cảm với Nha Nha Tiêu Tư Văn cũng rất hợp ý người em dệt tương lai đồng cam cộng khổ với em gái mình, không chỉ vì đối phương nuôi dưỡng em gái, anh cũng rất khâm phục La gia tề. Đương nhiên chủ yếu là vì La gia tề đối xử với Nha Nha rất tốt, anh có bới móc cũng không tìm ra sai lầm. Lúc này nhìn thấy Chu Thanh đứng ngay cạnh bên La gia tề, đương nhiên là bày ra bộ dáng một đôi nam nữ ân ái, Tiêu Tư Văn cười đốt điếu thuốc hít mạnh một hơi, rồi nhẹ nhàng thở ra. Giữa làn khói thuốc mập mờ anh ta nhìn Chu thanh một mặt vui cười, đầy cảm khái mà nói, người phụ nữ này, dám tranh giành đàn ông của tư thần, cô nói xem tôi phải làm gì với cô đây. Chu thanh vẫn không biết mình đã vô tình chọc giận đại ác ma cô ta đứng bên cạnh la ra thề chỉ cảm thấy vui mừng tột cùng. Nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của những chị em xung quanh cô ta quên mất người đàn ông bên cạnh mình, lúc này vẫn chưa thuộc về mình. Là gia thành thật sự không thể nhìn được nữa, đầy lưu nhược tuyên đang ăn bên cạnh mình, mau qua tách cái cô kia ra cho anh đi, lỡ may truyền ra ngoài nha nha biết được sẽ ra bộ dạng gì nữa. Thấy dáng vẻ đắc ý của đối phương có vẻ đã tự xem bản thân mình là bạn gái của gia tề rồi sao? Anh trai cũng như cha cũng không xem thử người anh này có đồng ý hay không đã. Tuy nhà nhà không giúp mình nói đỡ với gia tề, nhưng mọi hành động của cô đều vì muốn tốt cho em trai mình, vì vậy vị trí em dâu này tuyệt đối không đổi người. Lưu nhược thuyên cười khổ trong lòng, bất chấp khó khăn kiên trì đi qua đó, gánh áp lực cực lớn chen vào vị trí đứng của Chu thanh bên cạnh gia tề. Ai, không cần phải nhìn tôi bằng ánh mắt kinh khủng như vậy đâu, thật sự tôi cũng không có ý gì đâu. Là gia tề nào biết oán hận thâm sâu trong lòng quản lý nghiệp vụ của mình lúc này. Anh vẫn thầm cảm ơn đối phương, nghĩ đúng là người mình chọn ra, đều ra tay giúp sức vào thời điểm mấu chốt. Vì vậy sau khi cảm kích dự xong bữa tiệc tối, thấy sắc mặt đối phương vẫn không tốt hơn, anh tốt bụng tự mình đưa lưu nhược tuyên về tận nhà trước khi đưa về nhà còn dừng lại trước tiệm thuốc. Gia tề, tôi không sao cả chỉ là không nghỉ ngơi đủ thật sự không cần dùng thuốc đâu. Thấy đối phương trịnh trọng như vậy. Lưu Nhược Tuyên cũng cảm thấy hơi ngại, rõ ràng là do bản thân nổi tâm tư xấu muốn xem chuyện vui, kết quả bây giờ lại tiến thoái lưỡng nan, lại khiến La Gia Tề lo lắng. Nghỉ ngơi không tốt cũng đủ nghiêm trọng rồi, vẫn phải bồi bổ một chút. Không cần biết đối phương nói gì, La Gia Tề đẩy cửa nhà thuốc bước vào, hỏi nhân viên bán hàng, có thuốc bổ máu hiệu excess loại nước uống không? Có đây, lấy mấy hộp. Nhân viên thấy đã trễ rồi còn có người đến mua cười hỏi. Ồ, lấy cho tôi 6 hộp. Nói rồi la gia tề lấy vừa đủ tiền đưa cho nhân viên. sáu hộp, lưu nhược thuyên trợn mắt nhìn đối phương cầm trên tay 6 hộp thuốc, không phải là quá nhiều sao. Loại thuốc uống này khá tốt, mỗi tháng khi nha nha tới kỳ sinh lý đều dùng hơn 3 hộp, vừa may tháng này vừa hết. Đây, 3 hộp này cô cầm về dùng thử cảm thấy tốt thì lần sau nhớ tên thuốc rồi mua thêm, rất tốt đối với cơ thể phụ nữ. Nói rồi tâm trạng la gia tề khá tốt đưa 3 hộp qua, 3 hộp còn lại để lại trong xe cho bảo bối. Kỳ sinh lý tháng này của nha nha cũng gần tới, anh định ngày mai phải đi mua, hôm nay vừa may ghé tiệm thuốc, ừm, anh có thể an tâm rồi. Trường 63, Chu Thanh đạp trên đôi giày cao gót mảnh khảnh, hăng hái đi vào khách sạn quân duyệt chuẩn bị kết toán khoản ngày hôm qua, yến hội tối qua tổ chức rất thành công, những người đến dự cũng nề tình. Mặc dù giai đoạn trước và hậu kỳ có lưu nhược tuyên đến quấy dối, nhưng Trung Gian cô và La Gia Tề ở Trung vẫn không tệ tin tưởng có sự mở đầu tốt đẹp này, sau này ở Trung sẽ càng thêm thuận lợi. Tiểu thư Chu, mời cô đi cùng tôi sang bên này. Một người bán hàng dáng người cao gầy luôn mỉm cười mời Chu Thanh lên lầu. Nhìn bốn phía trang hoàng phóng khoáng, cách bài trí khác hẳn với công ty nhà giàu mới nổi bàn của cha cô Chu Thanh có phần hâm mộ, khách sạn quân duyệt là khách sạn lâu đời, bất luận địa vị xã hội hay các mối quan hệ làm ăn thì gia đình cô cũng không thể sánh bằng. Giống như ngày hôm qua cha cô đã gửi thiệp mời cho đối phương xong ông chủ nhà người ta chẳng hề xuất hiện, khi nào thì xí nghiệp chu thị của nhà cô có thể phát triển trở thành cơ ngơi thế này. Tiểu thư chu ông chủ của chúng tôi ở bên trong, mời cô vào. Đến cửa văn phòng, người bán hàng kia gửi mời cô vào trong. chu Thanh đi vào trong sau khi được người bán hàng đẩy cánh cửa trông thấy tiêu thư văn ngồi đằng sau bàn làm việc trái tim không khỏi đập nhanh hơn mấy nhịp. Hết cách rồi, đối diện với một người đàn ông vừa có tài vừa có thế, vẻ bề ngoài lại đẹp trai như vậy, khi anh ta cười tươi nhìn bạn tim không đập loạn nhịp mới là lạ. Tiểu thư chu, ha ha, nếu có thể sớm quen biết cô, chắc chắn tôi sẽ không vắng mặt bữa tiệc tối qua. Ngồi ngay ngắn tiêu tư văn đầy ẩn ý, đây là ý gì, khách sáo đơn thuần, hay thực sự có ý với mình, không phải cô không nghĩ đến đây chỉ là lời nói xã giao thật sự vì ánh mắt của đối phương quá đối thu hút bị quyến rũ đầu óc mơ mơ hồ hồ chu thanh kể sạch mọi chuyện đối qua thấy đối phương vươn tay mời mình đi ăn trưa cô thật sự có chút hôn mê tôi là đường danh giới nha nha kéo theo vali bằng da của mình ra khỏi cánh cổng trường học cảm ơn bạn học giúp mình bê đồ sau đó nhìn ngó xe taxi xung quanh cô không ở lại ký túc của trường nhưng vẫn còn đồ đạc ở lại hôm nay được giáo viên quản lý ký túc thông báo nên cô đến lấy Bốn dĩ la gia tề định qua đón cô nhưng anh Lâm thời có việc gấp chẳng phải chuyện gì lớn, cô tự đi trước. Không phải cô không muốn nhét hành lý của mình vào không gian, thật sự là trước mắt bao người, nếu cô làm thế chính là điểm báo cho việc bị cắt thịt. Cho nên để đảm bảo an toàn, cô vẫn gọi xe đi. Về phần hai thùng đồ to đùng này, cho dù cô chỉ xách một cái vali rỗng tuyết cũng thấy giống nữ hán tử, không hợp với hình tượng của cô mỗi ngày lúc bạn không cần thì quá nhiều xe taxi hôm nay hiếm khi cần một lần thì khắp con đường không trông thấy chiếc xe nào vậy tư thần nhà cậu có xe mà hay là trễ một ngày hãy đến lấy trịnh dai dai nhìn ngã tư đường không một bóng xe cộ hơi đau đầu nói với cô bạn thân thật ra cô không thích bạn mình dọn hết đồ đi tuy rằng ban đầu cậu ấy không ở phòng ngủ nhưng cô vẫn cảm thấy cậu ấy ở cùng phòng với mình hiện tại là người đi nhà chống thật Thôi, giáo viên đã thông báo, hơn nữa có bạn học khác sẽ chuyển vào, nếu thấy hành lý của mình vẫn còn thì không ổn lắm. Chúng mình đợi thêm một lát đi, lập tức có xe. Cười Trần An đối phương, nha nha tiếp tục thăm dò nhìn về phía xa xa, cuối cùng thấy một chiếc chưa kịp vẫy chiếc xe kia đã quẹo vào. Ồ, chiếc xe taxi màu đỏ từ chỗ rẽ có chút ngồi không yên, do dự một lúc người ở bên trong thu hồi tấm biển tạm thời không nhận khách chậm rãi lái xe đến gần à có xe có xe bác tài ở đây ở đây trịnh giai giai vừa thấy có xe hưng phấn liên tục vẫy tay lái xe taxi màu đỏ phát hiện các cô chậm rãi chạy xe đến gần dừng trước mặt các cô chú tài xế chú mở cốp giúp cháu được không đồ đạc của cháu hơi nhiều nha nha kho người cười hỏi lái xe bên trong một năm rưỡi ở trường học cô thật sự không ít đồ lặt vặt chú tài xế có thể mở cốp đựng đồ giúp cháu không gặp lái xe không nhúc nhích nha nha nghĩ đối phương không nghe rõ nên hỏi lại lái xe lúc này mới giật mình mở cửa xuống xe nhấc cái thùng lớn đặt vào cốp đằng sau chú tài xế cảm ơn chú nhà nhà hơi xấu hổ thật ra cô chỉ định nhờ người ta mở cốp giúp không ngờ chú lái xe còn nhấc đồ vào trong hộ được rồi đợi về đến nhà cô đưa thêm chút tiền đầu năm nay không công việc gì dễ dàng cả không có việc gì không có việc gì đây là việc tôi phải làm Tiêu trung thần nhìn vẻ mặt con gái xin lỗi, có chút kích động lắc lư ống tay áo. Từ nhỏ đến lớn người làm cha như ông chưa làm được gì cho con, hiện tại nhấc cái thùng đã bị con gái nói lời cảm ơn. Trong lòng ông lo lắng nói không nên lời. Tư thần, hay là tớ về cùng với cậu, bằng không nhiều đồ như thế làm sao cậu bê lên lầu được. Do dự một chút trịnh Gai Gai quyết định đi cùng bạn thân một chuyến, bằng không với thể trạng của cậu ấy thật sự có phần khiến người ta lo lắng. Không sao, không phải xã đoàn của cậu lát nữa còn có việc à. Mau đi đi, chờ mình trở về chắc anh mình cũng sắp đến nhà tuyệt đối không làm mình mệt đầu. Cười vỗ vỗ vai dai dai, nha nha mở cánh cửa đằng sau ngồi xuống, nói ra địa chỉ nhà mình, xe lăn bánh. Tiêu Trung Thần không nhịn được quan sát con gái từ phía sau, đây là lần đầu tiên ông được nhìn con gái ở khoảng cách gần như vậy, con gái lớn lên giống vợ ông nhưng xinh đẹp hơn bà ấy rất nhiều. Ông bỏ lỡ lúc con chào đời, bỏ lỡ lúc con trưởng thành, nay, rốt cục có thể tiếp xúc gần gũi mặt đối mặt với cô. Nhà nhà ban đầu không chú ý, nhưng thấy đối phương nhìn mình chăm chú qua kính khiến cho cô nâng cao tính cảnh giác, phải biết rằng, Diệp Uyển Oánh bị tài xế xe taxi ma bỏ rơi, đây chính là vết xe đổ. Thật ra cô không biết đây chẳng những là vết xe đổ, hơn nữa người bắt cóc kia còn là người lái xe trước mặt cô, nếu không cô càng sợ hãi. Tiêu Trung thần quan sát rất kỹ tự nhiên phát hiện tính cảnh giác trong mắt con gái ông cười nói con gái của chú cũng học đại học có điều không ở bên cạnh chú trông thấy cách ăn mặc của cháu khiến chú nghĩ đến con bé không biết bây giờ con bé có ổn không khi nào thì có thể trở về đoàn viên. Chắc là không có lúc đó đâu. Vợ ông tương đương bị ông gián tiếp hại chết ông làm sao còn có mặt mũi đi quấy rầy cuộc sống của con gái. Nhìn tầm tuổi đối phương lòng cảnh giác của Nha Nha buông lỏng. Học đại học vừa đi là mấy tháng, quả thật nhớ con gái sẽ có tác dụng di tình. Nghĩ rằng người lái xe trước mặt là một người cha tốt cô không nhịn được cười nói, chú tài xế à, con gái chú học ở trường nào. Bao lâu trở về một lần, con gái của chú à, nhắc tới cốt tiêu trung thần nhìn mắt nha nha, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Con bé học ở tỉnh ngoài, trở về một lần không dễ dàng, có điều biết con bé sống tốt chú cũng an tâm. Nếu con gái chú biết ba thương mình như vậy, chắc chắn cô ấy đặc biệt hạnh phúc. Thật lòng khen người, trong lòng nha nha yên lặng phun nước đắng, tại sao cả hai đời cô chưa từng gặp phải người cha tốt nhỉ? Chẳng lẽ có liên quan đến nhân phẩm, hạnh phúc, hầu kết tiêu trung thần truyền động cao thấp mấy lần, sau đó cũng lộ ra một nụ cười hạnh phúc đúng vậy, bây giờ con bé rất hạnh phúc. Nhưng niềm hạnh phúc này không phải đến từ người cha đem đến cho con. Mỗi khi ông nhớ tới điều đó, ông đặc biệt cảm kích la gia tề không có cậu trai ấy, làm sao có con ông hạnh phúc thoải mái như bây giờ. Trong lúc nói chuyện, xe đến dưới lầu nhà nha nha, thật ra địa chỉ khu này tiêu trung thần đặc biệt quen thuộc ông lái chiếc xe rách nát này không phải để kiếm kế sinh nhai mà là tiện đi xem con gái. Lúc rảnh rỗi, ông lại lái xe đến dưới lầu nhà con gái hoặc dừng trước cổng trường, ông từng ảo tưởng biết bao lần họ tình cờ gặp gỡ kết quả hôm nay đã có cơ hội. Dừng xe tiêu trung thần xuống xe giúp nha nha lấy hành lý, đóng cửa xe, xách thùng hành lý hỏi nha nha cháu ở tầng mấy? Chú đưa lên giúp cháu Nặng như vậy, sao ông nỡ để con gái mình tự sách lên? a, sách lên ư, không cần đâu, nghĩ đến các vụ mượn cớ vào nhà cướp bóc, nha nha cười nói, không cần làm phiền chú, để đây cho cháu là được cháu có thể làm được thật ra không nặng lắm. Tiêu Trung thần vui vẻ vì con gái có tính cảnh giác nhưng thứ này không nên để con bé sách lên, ông cười nói, đừng hiểu lầm chú không có ý gì khác. Nếu con gái chú phải sách nặng như thế chú cũng đau lòng, chú giúp cháu mang đến cửa nhà rồi sẽ đi, không vào nhà đâu. Gặp đối phương đã nói đến thế, nha nha hơi xấu hổ, chút ít ỏi cẩn thận của mình đều bị đã nhìn ra. Cô đỏ mặt nói, chú tài xế, không phải cháu không tin chú thật sự là làm phiền. Cô định khi xuống xe sẽ thả đồ đạc vào trong không gian, chỉ bê thùng rỗng đi vào thật sự không làm phiền người khác. Đi thôi, không phiền phức gì cả. Tiêu trung thần không cho phép nói thêm, bê vali đi lên lầu thật ra ông biết nhà con gái ở lầu ba, nhưng bây giờ còn cần giả vờ giả vịt nếu không nha nha thật sự sẽ hoài nghi ông có mục đích xấu. Chú tài xế, gặp bác tài tốt bụng trực tiếp lên lầu, nha nha bất đắc dĩ đuổi theo. Chú tài xế, nhà của cháu ở lầu ba, không cần đi quá. Đến lầu ba, nhìn lái xe đặt thùng đồ rồi định đi, nha nha có chút ngượng ngùng, lấy ra 20 nguyên. Nhưng không nghĩ tới cô bị thối lại 15 ồ chỉ thua tiền trên đồng hồ thôi Gặp đối phương kiên quyết không nhận thêm cô xấu hổ nói chú tài xế nếu không chú vào uống miếng nước rồi hãy đi trời nóng thế này cẩn thận bị cảm Thật ra cô cũng không biết tại sao mình bị ma sôi quỷ khiến nói ra lời này Có lẽ là lúc đối phương nhắc tới con gái đầy chân thành làm cho cô cảm động Nhưng nói xong cô đã hối hận trong nhà không có người còn để người lạ vào cửa đầu óc cô bị nước vào à Được vậy làm phiền cháu chú rất khát, trong lúc cô nghĩ đến đối phương không thể đồng ý tiêu trung thần đồng ý. Vốn dĩ ông không định vào, với ông mà nói, hôm nay được nói chuyện với con gái nhiều như vậy, ông đã thỏa mãn, song khi nghe Nha Nha bảo ông vào nhà ông không khống chế được đồng ý ông muốn xem một chút cuộc sống hiện tại của con gái trước tiên xem nơi con bé ở. Được, trong lòng Nha Nha cười khổ trên mặt cũng không có biểu cảm gì khác lạ ai bảo đầu óc cô mơ hồ trước tiên mời người ta. Quên đi, vào nhà thì vào nhà, nếu thật sự con người này định làm chuyện xấu, một đống đồ trong không gian của cô đủ khiến ông hôn mê. Ổm ý tưởng này, Nha Nha xoay người mở cửa. Thấy Nha Nha mở cửa tiêu trung thần bê đồ đặt vào bên trong cửa trông thấy nền nhà sạch sẽ ông không bước vào. Nhìn vị này tự giác như vậy, Nha Nha nhẹ nhàng thở ra, vào trong rót cốc nước bê ra ngoài. Tiếp nhận nước con gái tự mình bê tới tiêu trung thần che giấu niềm kích động trong lòng, một hơi uống sạch. Ồ, hóa ra chú tài xế này khát thật, nha nha cảm thấy xấu hổ vì mình đa tâm, đồng thời trong lòng thầm mắng, đều tại mấy con ca thối làm dầu nổi canh, biến thành hiện tại mình sắp không nhận ra ai tốt ai xấu. Chú tài xế à, chú đợi chút cháu đi rót thêm cho chú một cốc. Nói xong, cô lại đi vào bếp rót nước, uống một hơi ba cốc nước, rót cục tiêu chung thần thỏa mãn, ông cười trả lại cốc thiệt tình khen ngợi trong nhà thu dọn thật sạch sẽ. Giống với vợ mình, tương lai con bé cũng sẽ là hiền thê lương mẫu. Vừa nãy tranh thủ lúc nha nha lấy nước, anh đánh giá cách bài trí trong phòng vài lần, nhìn ra được cuộc sống con gái không kém ông thật sự có thể yên tâm. Ha ha, đúng vậy, anh cháu yêu sạch sẽ, anh ấy ở nhà, một ngày sẽ lau mấy lần. Nhắc tới điều này, nha nha tự hào tán dương anh trai nhà mình. Ừm, cảm ơn nước của cháu, chú đi đây, tạm biệt. Nhìn khuôn mặt con gái tự hào tươi cười tiêu trung thần còn định nói gì thêm, đột nhiên nghe được dưới lầu truyền đến tiếng bước chân, ông thu hồi lời định nói, liều luyến liếc nhìn con một lần, xoay người rời đi. Trường 64, là gia tề lo lắng nha nha mang nhiều đồ thì về nhà bằng cách nào. Cho nên sau khi làm xong việc ở công ty thì vội vàng chạy về, lúc lên lầu anh chạm mặt với tiêu trung thần đi xuống. Thấy người đàn ông này dừng lại nhìn mình, anh cười gật gật đầu với đối phương sau đó yên tâm đi lên tầng. Gặp con rể tương lai lên lầu tiêu trung thần cảm thấy vui mừng đứng tại chỗ. Ông cảm thấy cậu nhóc này thật sự không tệ tuổi trẻ có bản lĩnh, đối xử tốt với con gái. Thông qua cử chỉ ban nãy có thể thấy được nhân phẩm đối phương không kém, nha nha có phúc khí. Anh, sao anh quay về nhanh thế? Đây là âm thanh của nha nha. Em mang đồ về chưa? Em cầm lên bằng cách nào? Không ngốc nghếch đến mức tự mình sách về chứ? Là gia thề có vẻ lo lắng, em gái đừng nhét đồ vào không gian sau đó bê thùng không quay về chứ, nhìn cũng quá dọa người. Anh em có ngốc đến thế không? Theo tiếng đóng cửa câu nói sau cùng tiêu trung thần đã không còn nghe được ông thỏa mãn thở dài cất bước đi xuống cầu thang. Hôm nay chẳng những được quan sát con gái ở khoảng cách gần còn nói với nhau rất nhiều lời uống được nước con tự tay rót tâm tình tiêu chung thần tốt đẹp không cách nào diễn tả hết trực tiếp chạy xe đến quán karaoke của cháu trai chuẩn bị nói việc nhà với cháu à thì cũng có thể nói là khoe khoang một chút. Dù sao hiện tại mối liên hệ duy nhất của ông với gia đình cũng chỉ có đứa cháu này. Đến cửa quán karaoke, vừa vặn gặp Tiêu Tư Văn đưa Chu Thanh đi ra, Chu Thanh nhìn thấy Tiêu Trung thần ăn mặc nghèo nàn thì nhíu nhíu mày tuy rằng ngoài miệng không nói gì thêm, nhưng vẻ không vui trên mặt ai cũng nhìn nhận ra. Nụ cười trên gương mặt Tiêu Tư Văn không thay đổi, ôn hòa nói với Chu Thanh, anh còn có việc hôm nay không đưa em về, ngày mai anh đến gặp em. Chu Thanh bĩu môi có phần bất mãn, nhưng vẫn không tình nguyện gật gật đầu, xoay người lưu luyến đi mất. Cháu nghiêm túc à? Nhìn thấy chu Thanh đi xa trong lòng tiêu trung thần bất mãn, người phụ nữ này vừa nhìn đã biết phẩm hạnh không tốt lắm. Tuy rằng ông không có cảm tình với nhà họ tiêu, nhưng luôn có cảm tình với đứa cháu hết lòng quan tâm đến mình. Ông không hy vọng cháu mình gắn bó nửa đời sau với người phụ nữ nông cạn như vậy. Tiêu tư văn đưa tay đặt lên vai chú mình cười lưu manh chơi đùa thôi mà chú chỉ bằng việc cô ta không tôn trọng chú cháu đã không lấy cô ta rồi. Đừng lấy chú làm cớ cháu đâu con nói với người ta chú là chú của cháu, cháu bảo con bé tôn trọng cái gì. Đẩy tay của cháu mình tiêu trung thần đi vào trong. Người phụ nữ này kém xa nha nha và gia tề kia trong mắt toát ra hèn mọn rất rõ ràng, có thể thấy không có tiền đồ rộng lớn gì. Vào phòng tiêu tư văn ngả người dựa vào ghế cười giải thích người phụ nữ này có dã tâm lớn lắm, ban đầu người cô ta coi trọng không phải cháu mà là em dệt tương lai là gia tề. Vì hạnh phúc của em gái, cháu mới tự mình ra tay, chú à, người làm anh trai như cháu cũng ra gì phết chứ. Cô ta nhìn chúng ra tề à. Nếu nói ban nãy mặc dù trong lòng tiêu trung thần bất mãn, nhưng ông cảm thấy cháu mình lừa gạt tình cảm của con gái nhà người ta như thế không tốt. Hiện tại ông có thể xác định quả thực cô gái này đáng bị dạy dỗ dám cướp chồng của con gái ông à. Trông thấy tia sáng tàn nhẫn trong ánh mắt chú mình hơi híp lại, tiêu tư văn cười khổ trong lòng, mười mấy năm ngồi tù khiến tính cách của chú ấy thay đổi một trời một vực. Nghe nói chú ấy từng là người dễ tính nhất trong nhà, nhìn chú ấy bây giờ xem. Ra tù đã mấy năm, chẳng những chưa quay về nhà một lần, bà nội đến gặp cũng bị chú ấy chặn ngoài cửa còn có trước mấy ngày cho Diệp huyền oánh một bài học hai. Chú à, chú yên tâm đi, ra tề chướng mắt cô ta có điều công ty em ấy có nghiệp vụ cần qua lại với bọn họ thôi nếu không phải cháu thấy dáng vẻ gia tề phiền não vì cô ta chỉ là cháu nhìn cô ta không vừa mắt thuận tiện giúp gia tề dẹp tan mối phiền hà mặc kệ nói như thế nào sau này em ấy còn tiếp tục hợp tác với chu thị nếu cô ta chơi xấu cứ dính lấy như kéo dán thì cũng là mối họa lớn cho nên không cần chú ra tay đừng nhìn lần trước chú không lấy ra thủ đoạn đặc biệt gì với diệp uyển oánh nghe nói cuối cùng còn vụng trộm đi theo diệp uyển oánh xem đối phương an toàn mới về nhà đó là vì mặc kệ nói như thế nào cô nhóc kia cũng là em gái la gia tề chú của anh sợ nếu thực sự có chuyện sau này sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của con gái và con rể nếu không chẳng nhẹ nhàng như thế đâu Tiêu Trung thần im lặng hồi lâu, sau đó hai hàng lông mày nhíu chặt nói, lúc cháu đá cô ta thì nói cho chú biết một tiếng, nếu cô ta còn ôm tâm tư không đáng có chú sẽ tìm cô ta ra ngoài nói chuyện. Đúng là trong tù ông quen biết rất nhiều bạn bè, nhưng hiện tại ông không có giã tâm gì thầm nghĩ nhìn con gái thoải mái là tốt rồi, nhưng nếu ai dám trở ngại hạnh phúc của con gái ông. Nghĩ vậy, vết sẹo Tiêu Trung thần mang trên mặt lộ ra ý cười âm trầm, cuộc sống lao tù 15 năm ông cũng không phải ăn chay khụ khụ chú à ngài yên tâm chờ đến lúc cháu đá cô ta cô ta hẳn là không còn mặt mũi tìm ra tề tiêu tư văn rót cốc nước đặt trước mặt chú mình làm cho đối phương giải tỏa cơn tức ban nãy chú anh cười thật khủng khiếp không biết bà nội thấy được sẽ có cảm giác thế nào có hối hận quyết định lúc trước không nói rõ ràng mọi chuyện tâm tình tiêu trung thần tốt lắm nghĩ đến mục đích mình đến biểu cảm biến đổi vui vẻ nói với cháu mình chuyện vừa trải qua cười nghe chú nhà mình kể lệt tiêu tư văn thỉnh thoảng chen miệng hai câu trong lúc nhất thời không khí trong phòng trở nên ấm áp cùng lúc đó không khí chu gia lại chẳng hài hòa bởi vì rốt cục chu thuận nghĩa biết con gái có bạn trai ở bên ngoài ông còn chờ la gia tề trở thành con rể của mình ai ngờ con bé này thay đổi ý kiến tiểu thanh còn có nhớ mình từng nói gì không mới có mấy ngày tại sao con đã có bạn trai còn đi ra đi vào với người ta nữa như vậy sau này làm sao con ở bên la gia tề được nữa chu thuận nghĩa không vui ông đã nghĩ kỹ tiền cảnh về sau ai ngờ người con gái thích lại thay đổi tốc độ thay lòng đổi dạ này cũng nhanh quá ôi chao bà à, bà có biết bạn trai con là ai không anh ấy mạnh hơn la gia tề nhiều chu thanh tựa vào người cha cười làm nũng không sợ hãi việc ông tức giận cô tin tưởng nếu ba đã biết bạn trai mình là tiêu tư văn nhất định sẽ thay đổi ý kiến tán thành hai tay là ai còn ai khiến ba vừa lòng hơn la gia tề nữa Chu Thuận Nghĩa hầm hừ nhìn con gái, nếu con bé không cho ông đáp án vừa lòng, hôm nay ông sẽ nhốt nó trong nhà, không để nó đi ra ngoài. Con gái lớn đã không thể kế thừa gia nghiệp, con gái út nhất định phải tìm chàng rể hợp ý mình. Là tiêu tư văn nhà họ tiêu đó, chính là ông chủ của khách sạn quân duyệt sản nghiệp trong tay anh ấy không ít tuyệt đối không phải phú nhị đại bình thường. Bà nghĩ lại xem, vợ của La Gia tề có thể so sánh với bà xã của tư văn không? Kể cả nhà chúng ta cũng kém cạnh Chu Thanh tự hào nói xong, lại không tin khi phát hiện cha cô không để lộ sự hài lòng như trong tưởng tượng của cô. Ba, ba không hài lòng tư văn à? Nhà chúng ta có thể bắt cầu với nhà họ tiêu không tốt à? Con rể bao nhiêu người mong ước tại sao ba cô lại mất hứng? Tiểu Thanh tiêu tư văn quả thật không phải phú nhị đại đơn giản nhưng trên người cậu ta đồng dạng có tật xấu của phú nhị đại con có thể chắc chắn người cuối cùng cậu ta cưới là con không? con có thể khẳng định sau khi kết hôn cậu ta sẽ toàn tâm toàn ý sống với con không? Bà lúc trước coi trọng la gia tề, một lý do vì cậu ta có bản lĩnh, một cái khác vì cậu ta có trách nhiệm, nếu chọn người để lấy làm chồng, loại người đàn ông này đáng tin cậy hơn Tiêu Tư Văn kiên nhiều. Chu Thuận nghĩa hết lòng khuyên bảo con gái, chính ông là người đàn ông, tự nhiên biết dáng vẻ xã giao ở bên ngoài của những người này như thế nào, la ra tề thật sự không thua kém, ông chọn con rể, một phần vì công ty, quan trọng nhất chẳng phải vì hạnh phúc của con gái sao. Chu Thanh không hài lòng biểu môi, ba nghe ba nói kìa tư văn rất tốt với con, làm sao có nhiều chuyện như ba nói được. Bằng thủ đoạn và dung mạo của con gái ba con có thể làm anh ấy chạy mất chắc. Ba cứ yên tâm đi. Nói cho cùng la gia tề kia trông thấy cô là bỏ chạy tìm bao lần cũng không thấy bóng dáng anh ta cho rằng Chu đại tiểu thư cô không có ai theo đuổi à. Gặp cha mình còn định nói thêm cô lười nghe cầm túi sách đứng dậy trở về phòng. Hừ, so với tiêu tư văn, la gia tề là cái thá gì? Chờ xem, chờ đến ngày cô trở thành bà chủ của khách sạn quân duyệt xem la gia tề kia có hối hận không? Tôi là đường danh giới. Từ lần ở bữa tiệc nhìn thấy La Gia Thành, La Gia Tề phát hiện khi mình đi dự tiệc luôn tình cờ gặp đối phương. Tuy rằng cảm thấy có chút chướng mắt nhưng người ta cũng được mời anh không lý do không đi, hơn nữa anh phát hiện ảnh hưởng của La Gia Thành trong ngành này rất lớn. Sau khi những người này biết anh có quan hệ với anh ta con đường công việc kinh doanh của công ty anh bằng phẳng hơn nhiều cho nên anh mở một con mắt nhắm một con mắt, gặp thì gặp dù sao trong lòng hơi phiền nhưng không lý do gì từ chối tiền cả. Cái gì? Bạn bảo anh không cảm thấy lợi dụng đối phương rồi không nhận người thân có phải không tốt lắm không? Buồn cười thật anh đâu vội vàng nói với người ta hai người có quan hệ huyết thống, là la ra thành tự mình nói ra ngoài, liên quan gì đến anh? Hơn nữa, bao năm qua chỉ sinh ra không nuôi dưỡng, lợi dụng chút quan hệ thì có sao? Muốn anh nhận người thân? Phi, không có cửa đâu. Cứ như vậy, một người vui vẻ đuổi theo khắp nơi, một người ngấm ngấm kiếm tiền to trong lòng vụ trộm vui sướng, chớp mắt đã qua nửa năm, quan hệ giữa hai nhà vẫn liên tục ở mốc số không, chưa có nửa phần tiến triển. Nửa năm qua mọi chuyện bình thường, điều đáng nói duy nhất là Chu Thanh bị đá, còn bị đá rất thảm. Cô đã thông báo với tất cả bạn bè thân thích nói sẽ đính hôn vừa tiêu tư văn của tiêu gia, nhưng đến ngày chú rể không ra mặt Chu gia không chịu ngồi yên đi tìm tiêu tư văn, tiêu tư văn lại cắn ngược một phát. Cô ầm ĩ đòi đính hôn, tôi đâu có đồng ý, bạn bè thân thích của cô cũng đâu phải tôi thông báo. Ai nói thì tìm người đó đi. Vụ việc này gây ra chê cười lớn, Chu Thuận Nghĩa vừa thẹn vừa giận, lại bất lực phản bác. Đúng vậy, đây đều là con gái ông Hưng phấn về nhà báo tin đính hôn, đến mặt cha vợ đối phương cũng chưa gặp tại sao ông lại tin con nhỉ. Nhìn Chu Thanh vừa khóc vừa gào thét, Tiêu Tư Văn còn chán ghét bỏ thêm một câu, "Chu Thanh, lúc trước khi làm quen chúng ta đã nói, chúng ta chỉ yêu nhau chứ không kết hôn, bây giờ cô trái lời hứa trước, quan hệ giữa hai chúng ta dừng ở đây đi." Một câu nói khiến Chu Thanh hoàn toàn trở thành trò cười của tỉnh B. Có lẽ đối với một cô gái, làm như thế gây ra đả kích quá lớn, nhưng Tiêu Tư Văn lại cảm thấy mát lòng mát dạ, "Em gái tôi và La gia tề có tình cảm bao nhiêu năm?" Hơn nữa ngoại trừ La Gia Tề, tư thần không còn người nào khác để dựa vào cô chặn ngang một cước đòi đào góc tường người ta hả? Không có La Gia Tề, đó chẳng phải lấy mạng tư thần sao? Hiện tại cô chỉ bị mất mặt tôi đã quá lương thiện nếu đổi thành chú tôi. Ha ha cô nên vụng trộm vui vẻ đi. Nói thật là ở thời điểm hiện tại bạn Lan không thích cách tác giả giải quyết một số vấn đề trong chuyện này nữa. Tuy nhiên, bạn cố gắng làm nốt vì sắp hết chuyện. mươi 65 Chỉ chớp mắt đã đến tân niên, vẫn như cũ phải về quê đốt tiền giấy. Nhìn bốn tấm bia nhà họ la biến thành hai cái, trong lòng la ra tề không nói nên lời mình có cảm giác thế nào. Anh muốn đưa phần mộ của cha về quê, dù sao lá rụng về cội vẫn tốt hơn, hai ngôi mộ bên cạnh trực tiếp san bằng, dù sao hai người họ đã vào cửa diệp ra, có chết cũng đừng mong quay về phần mộ tổ tiên. Anh, bọn họ cũng đến đây hai anh em đang đốt vàng mã, nha nhà trông thấy đằng sau có thêm một chiếc xe dừng ở ven đường. Từ bên trong ba mẹ con Vương Tú liên bước xuống. Diệp Trường Hưng rất thông minh chưa xuất hiện. Quả thật ba người La Gia Thành đến. Tuy rằng trong lòng La Gia Tề bất mãn nhưng sẽ không nói gì. Có điều Diệp Trường Hưng không mời mà đến thì chắc chắn bị ăn mắng. Gia Tề đến hóa vàng mã à? Gương mặt tươi cười nhìn con. Vẻ mặt Vương Tú liên hoàn toàn lấy lòng. đã lâu không gặp con, bà rất nhớ mong. La Gia Tề không thèm để ý đến đối phương, trong lòng anh có vách ngăn, đi đốt tiền vàng cũng chạm mặt ư. Nhất định mấy người này cố ý, anh hai em và mẹ tự tay gấp rất nhiều thỏi vàng, lát nữa đốt hết cho ông nội nhé. Diệp huyền oánh rốt cục học ngoan, cười hì hì đi đến bên cạnh La Gia Tề, mở miệng gọi anh hai rất vui vẻ thật ra việc này có liên quan đến chuyện lần trước trước kia cô cảm thấy thái độ của la gia tề với hai người rất vô lý nhưng trong lúc cô bàng hoàng bất lực nhất người anh hai này tự mình tìm được cô khi đó cô mới cảm nhận được dù bề ngoài anh hai không tốt với cô thật ra bên trong anh ấy vẫn quan tâm đến cô bọn họ mới là người một nhà máu mù tình thâm cho nên hiện tại ý tưởng của cô hoàn toàn thay đổi mặc kệ la gia tề mặt lạnh như thế nào cô giống như đại ca vẫn rất thân mật đó là ông nội của tôi Là gia tề nhìn lướt qua Diệp huyền oánh lên tiếng nhắc nhở trong lòng thầm so sánh, phát hiện vẫn là Diệp huyền oánh trước khi lỗ mũi hướng lên trời đáng yêu hơn một chút tối thiểu con bé không lờn vờn bên cạnh mình làm người ghét. Hì hì, giống nhau chúng ta là hai anh em, ông nội của anh hai cũng là ông nội của em mà. Diệp huyền oánh hoàn toàn không chịu đà kích khi nói chuyện cười hì hì như cũ, duy trì tâm trạng tốt. Là gia tề lườm một cái, lười để ý đến bọn họ nhét mọi thứ vào đống lửa định tốc chiến tốc thắng vương tú liên và la gia thành cũng biết mình không được đón chào cười chào hỏi la gia tề rồi bắt đầu chuẩn bị hóa vàng mã mỗi lần la gia tề đều chờ lừa tắt hết mới đi sợ không có người trông không cẩn thận tạo thành hỏa hoạn song hôm nay không cần dù sao còn có người vì vậy anh thấy đốt gần hết lôi kéo nha nha định đi gia tề chờ một lát chúng ta cùng nhau nhé đến nhà cũ nhìn xem cùng nhau ăn một bữa cơm Tuy rằng biết khả năng không lớn, nhưng La Gia Thành vẫn cười hỏi em trai, vạn nhất đầu óc da tề nóng lên đồng ý thì sao? La Gia Thành bất đắc dĩ đứng lại cao mày nhìn về phía La Gia Thành đứng sau, mấy năm nay tôi sống rất tốt, không có các người cũng không kém cho nên các người nên làm gì cứ làm thế tiếp tục coi như tôi không tồn tại được không? Nói thật có người thật cẩn thận dỗ dành bạn thời gian lâu dài cảm giác này thật tốt nhưng trong lòng anh thật sự chưa vượt qua được cái ngạnh đó, do đó anh thật sự bất đắc dĩ với ba người. Gia tề, lúc trước đều do mẹ sai, bây giờ đã tìm được con, làm sao mẹ có thể tiếp tục coi như con không tồn tại. Vương Tú Liên vừa nghe con đáp lời, vội lên tiếng. Nhìn ba khuôn mặt lộ ra khát vọng, la gia tề cảm thấy chắc chắn là đầu óc mình rút gân mới dừng lại đáp lời với họ. Ngoại trừ nha nha anh sẽ không ép buộc bản thân xuống nước nhân nhượng bất kỳ ai, ba con người này cũng không ngoại lệ, vì vậy nếu không trao đổi thông suốt anh lười nói tiếp quay người lại đi rồi. Trên xe, nhìn gương mặt anh trai thở phì phì, nha nha không nhịn được vui vẻ anh, anh nói xem lúc bên kia vô cùng lo lắng, anh còn rất bình tĩnh, hiện tại thái độ người ta dịu đi, không mỗi ngày đuổi theo anh chạy, tại sao anh lại tức giận. Nếu đổi thành trước kia, nhóm người la ra thành còn không đuổi theo đôi xe bọn họ chạy, khóc hô cầu tha thứ. Ủa cũng đúng, được rồi, nhất định địa điểm gặp mặt hôm nay không đúng, đối mặt với bia mộ của ông nội và ba ba tâm trạng anh không tốt. Bình tĩnh trở lại la ra tề tâm bình khí hòa tìm lý do cho mình, rồi sau đó lái xe đến khu mộ của nhà họ đoàn, tiếp tục hóa vàng mã. Khi xong việc ở cả hai bên, hai anh em rời khỏi thôn ngũ liễu, xe tiêu trung thần mới chậm rãi đi vào, ông không tạm dừng dọc đường, trực tiếp lái đến mộ của vợ ông. Mấy năm qua, gần đến năm mới ông đều đợi sau khi con gái đi mới đến, sợ chạm mặt thì không tốt giải thích. Nhìn bia mộ vợ mình được lau chùi sạch sẽ, gương mặt anh lộ ra nụ cười ấm áp, chân nhi anh trở về thăm em tôi là đường danh giới tối 30, bởi vì có vết xe đổ nha nha không dám uống rượu uống nước ngọt nâng cốc chúc mừng năm mới với anh trai bất luận người khác đón năm mới như thế nào hai người gói bánh trèo xem tiểu phẩm như truyền thống đương nhiên lúc nửa đêm có thể ra ngoài đốt pháo hoa nha nha giống như mọi năm dựa vào lòng anh trai cười nhìn pháo hoa xa xa bởi vì lễ mừng năm mới rất tịch mịch chạy đến dưới lầu con gái tiêu trung thần thỏa mãn nhìn khuôn mặt con gái tươi cười Pháo hoa nở tung về bốn phương giữa không trung lại là một năm mới. Tôi là đường danh giới. Xin chào tôi là La Gia Tề đến từ công ty gia thần, hôm qua trong điện thoại tôi đã có hẹn với ông chủ Trần, hôm nay đến gặp để chuyện trang trí tòa nhà mới. Cả người mặc Âu phục phẳng phiu La Gia Tề cười báo tên của mình với lễ tân, đây là lịch đã hẹn trước qua điện thoại hôm qua cho nên khi anh đến đã chuẩn bị tốt chỉ chờ ký hiệp ước. Ủa, hóa ra là ông chủ la của công ty gia thần, ông chủ chúng ta đã sớm dặn dò, nếu ngài tới thì trực tiếp mời ngài vào trong, xin mời đi theo tôi. Nhân viên nữ quẩy lễ tân nhìn thấy ông chủ trẻ tuổi như vậy, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn, không có cách nào, soái ca luôn làm người thích đây là định luật không thay đổi. Vừa định đi vào thang máy, từ bên trong có hai người hùng hùng hổ hổ đi ra. Thấy nhân viên dẫn đường La Gia Thề vào thang máy, một người đàn ông trung niên hơi thấp hơn trong đó, nói với một người đàn ông khác cao hơn ông ta nửa cái đầu, đại ca thằng nhóc này chính là ông chủ La Gia Thề công ty Gia Thần kẻ thường cướp công việc kinh doanh của chúng ta. Hơn nữa, nghe nói hắn là em trai của La Gia Thành cho nên các ông chủ đều coi trọng vì muốn lấy lòng anh trai của hắn. Hắn chính là em trai La Gia Thành. Chu Thái Bình hơi mập mạp với đôi mắt tí hin hiếp lại, che dấu ác độc trong mắt thằng danh con, nếu không có công ty gia thần của nó, tại sao năm nay công ty Thái Bình nhà mình liên tục vấp phải trắc trở khắp nơi. Thật ra công ty trang trí nội thất thành lập vẫn do La gia tề là người đi tiên phong, nhưng con người là thế, gặp người khác làm gì kiếm được tiền, người khác không nhịn được cũng muốn nhúng ta. Bởi vậy, Chu Thái Bình vốn dĩ kinh doanh đồ nội thất, năm kia cũng đổi nghề sang làm công ty trang trí nội thất. Mặc dù bọn họ không làm chất lượng như la gia tề, nhưng không chịu nổi bọn họ báo giá rẻ cho nên một số gia đình nhỏ hoặc công ty muốn hàng giá rẻ đều tìm đến họ cho nên bọn họ kiểm lậu cũng kiềm rất vui vẻ. Kiểm lậu tiếng lóng trong giới đầu cổ chỉ hành động dùng giá tiền rất rẻ để mua được đồ cổ đáng giá và người bán thường không biết rõ giá trị của món đồ đó, người mua có thể bán đi với giá trị thực sự qua đó một bước trở nên giàu có. Ai ngờ từ nửa năm trước tình thế chậm rãi thay đổi, số ít ông chủ biết La Gia Tề là em trai La Gia Thành thái độ lập tức chuyển biến, dùng nhiều hơn chút tiền thì sao? Có thể thiết lập tốt quan hệ với La Gia Tề kia, sau này nhìn thấy La Gia Thành cũng dễ nói chuyện. Rất nhiều người ôm ý tưởng này, cho nên một số công ty trang trí cỡ nhỏ thảm rồi, đứng mũi chịu sào chịu đòn lớn nhất chính là công ty Thái Bình xếp hạng thứ hai mấy ngày trước chu thái bình nhận được thông báo ông chủ trần năm ngoái còn hợp tác với bọn họ năm nay không cần bọn họ ban nãy khi hai người đến khuyên nhủ mãi đều không được đang đầy một bụng lửa giận vậy mà họ thấy la gia tề được nghênh ngang đón vào trong chu thái bình thấy vậy lập tức nổi trận lôi đình con nhãi danh tiếp tân kia có khi nào nhiệt tình tiếp đón ông như thế đâu ông không nghĩ đến phương diện về diện mạo chỉ cho rằng đối phương trướng mắt bọn họ nghĩ như thế lửa giận trong lòng càng bốc cao la gia tề chẳng phải mày có anh trai làm khoa trường à nếu mày toi mạng tao không tin anh trai mày có thể khởi tử hồi sinh hai anh em cùng nhau lớn lên nhìn đến biểu cảm trên gương mặt anh trai chu thái an biết ngay anh mình nghĩ gì nhưng nghĩ đến bối cảnh của la gia tề ông nhíu mày ám chỉ nói anh không tốt đâu cha dượng của hắn hình như quan hệ rất rộng tuy rằng hiện tại nhìn thì la gia tề không có quan hệ gì nhưng ai bảo mẹ la gia tề là vợ của diệp trường hưng thực sự gặp chuyện không may chẳng lẽ đối phương không hỏi đến chu thái bình chừng mắt nhìn em trai thấp giọng trách cứ được rồi quay về bàn anh em lăn lộn bên ngoài ai biết thằng nhóc đó đắc tội ai mặc dù bây giờ hai anh em làm ăn sạch sẽ nhưng không có nghĩa là không quen biết giang hồ ra ít tiền tìm hai tên thế mạng thay muốn mạng của thằng nhóc kia không phải chuyện dễ dàng à quay đầu biết được là ai làm Chưa kịp vui vẻ vì kiếm được hợp đồng béo bở, La Gia Tề còn không biết, anh đã bị hai người đàn ông tâm tư độc ác theo dõi. Bàn xong công việc kinh doanh, nhìn đồng hồ, La Gia Tề không quay về công ty, trực tiếp lái xe đến cổng trường chờ Nha Nha. Hết học kỳ này, Nha Nha có thể đến công ty thực tập nghĩ đến ngày tháng về sau được sớm chiều ở chung với Nha Nha, trong lòng anh mỹ mãn, sau đó âm thầm bấm đốt ngón tay tính thời gian. Ừm, nói như vậy, hơn một năm nữa họ có thể kết hôn. À, cuối cùng ngày tháng phòng không gối chiếc sắp hết rồi. Anh, hôm nay không bận ạ. Nha nha vừa ra khỏi cổng trường thì thấy xe nhà mình đậu không xa. Cô vui vẻ chạy tới tinh nghịch hô to thông qua cửa kính mở một nửa về phía la gia tề đang trầm tư, rồi sau đó mới mở cửa ngồi vào vị trí ghế phụ. Cô nhóc nghịch ngợm, yêu thương búng một cái vào chán em gái, la gia tề cười nhìn nha nha thắt kỹ dây an toàn rồi khởi động xe, nói. Vừa bàn xong một mối làm ăn lớn. Hôm nay chúng ta không về nhà nấu cơm em muốn ăn gì? Anh mời khách, ăn cơm bây giờ à? Có sớm quá không? Sờ sờ bụng cô chưa đói. Ồ, vậy về công ty trước, để hợp đồng lại thuận tiện bàn với anh đại lực của em xem công việc này do ai phụ trách, sau đó chúng ta lại đi ăn cơm. Nghe được em gái có ý kiến không đồng thuận, la ra tề không có trí khí thay đổi ý định dù sao trời đất bao la, nha nha lớn nhất. Được, nha nha gật gật đầu, sau đó vui vẻ đề nghị. Lát nữa chúng ta dẫn cả anh Đại Lực đi cùng nhé, miễn cho anh ấy lại phàn nàn có chuyện tốt chẳng bao giờ anh nhớ đến anh ấy. Ngẫm lại anh Đại Lực rất vất vả qua năm đã bận bịu như bánh răng, quả thực còn đáng thương, hơn anh trai. Là gia tề bất đắc dĩ gật đầu, vốn dĩ định đi ăn bữa tối dưới ánh nến bồi dưỡng không khí, bây giờ có thêm cái bóng đèn, căn bản không cần mơ đến bữa tối hai người. Vô Đại Lực không dễ xơi cơm của tôi vậy đâu, chúng ta chưa xong. Khổ thân có người nằm cũng trúng đạn. Nhận giải nam phụ khổ sai nhất năm, chương 66, ha ha ông chủ lớn của tôi ơi, anh thật giỏi quá. Không biết cuối cùng mình đã bị la ra tề liệt vào bóng đèn vô đại lực hưng phấn nhìn hợp đồng trong tay, hết lời khen ngợi ông chủ của mình. Nhìn một cái ánh mắt của mình nhìn xa trông rộng cỡ nào. Năm đó anh biết vị sư huynh này chắc chắn là người sẽ thành tài, có biết bao người khuyên bảo anh, anh đi theo một thằng nhóc choai choai sẽ không có tiền đồ, nhưng anh vẫn cắn răng đi theo cam tâm tình nguyện bánh bao dưa muối mỗi ngày, này có ai ở nhà không hâm mộ anh? Bởi vì anh, em gái anh cũng được người khác xem trọng hơn, quả nhiên nhân phẩm của anh rất tốt. Đúng vậy, anh của em ra tay, một cân hai. Nhà nhà tự hào gật đầu theo, sau đó cười nói. Anh đại lực anh em nói gần đây anh rất vất vả, lát nữa chúng ta ra ngoài đi, khao anh một bữa hoành tráng, anh muốn ăn cái gì cứ thùy tiện gọi. Cô bé rất hiền lành, có chuyện tốt tự nhiên đẩy lên đầu anh trai, dành vinh quang cho La Gia tề Thật sự, ha ha thế cảm ơn anh Gia tề nào nào nào chúng ta mau chóng bàn đi, lát nữa đi ra ngoài ăn cơm sớm một chút, khoan hãy nói anh có hơi đói bụng. Không biết mình bị lừa dối, vu đại lực ủng hộ anh Gia tề đã đạt đến một trình độ nào đó. Không uổng công mình làm trâu làm ngựa cho anh ấy. Thật ra với địa vị của anh làm sao còn vui mừng vì một bữa ăn. Có điều anh bị áp bức thành nói quen, nay đột nhiên được cho một chút ấm áp nên anh hơi hưng phấn. Nhìn vô đại lực hưng phấn như vậy, la ra tề hiếm khi thực kiểm điểm hồi lâu, rồi yên lặng thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm của mình, dù sao anh chừng mắt cả nửa ngày mà bên kia cũng không phát hiện. Quên đi, để cậu ta vui vẻ nốt đêm nay vừa xong việc định ra ngoài đúng lúc gặp Lưu Nhược Tuyên sắp tan tầm Vu Đại Lực thỏa thích giúp đỡ mời khách Nhược Tuyên ông chủ mời khách cùng đi ăn cơm không dù sao không phải mình trả tiền ha ha không được đêm nay tôi thật sự có việc trong nhà có họ hàng đến Lưu Nhược Tuyên cười từ chối thật ra là trong lòng cô có chút bối rối với nha nha mỗi lần chống lại cô nhóc kia cô đều ở phe thất bại Xem Chu thanh định cướp la Gia tề mà coi, nhìn nhìn lại muốn, hiện tại cô ấy chẳng còn mặt mũi ở lại tỉnh B, người khác không biết nhưng cô phát hiện phương diện này không thích hợp. Tiêu tư thần, tiêu tư văn, thật sự không dính dáng chút nào à. Mặc dù hai dòng họ trùng âm rất nhiều nhưng trong họ cùng có ba bộ nước rất hiếm. Người khác không biết chữ tiêu trong họ nha nha là chữ nào chẳng lẽ người ở cùng công ty như cô không biết. Tóm lại cô muốn rời xa cô nhóc có chút tà tính này, đánh không lại đối phương, không đến mức cô không trốn nổi chứ. An toàn thứ nhất tuyệt đối phải để an toàn thứ nhất. Thật đáng tiếc đông người sẽ náo nhiệt hơn, có điều đừng lo chị nhược tuyên, đợi em tốt nghiệp đến thực tập cơ hội chúng ta cùng nhau ăn cơm còn rất nhiều. Sợ trong lòng đối phương có ý tưởng, nha nha cười tùm tìm an ủi. Nha nha không biết lưu nhược tuyên không nghe câu này còn đỡ. Vừa nghe lọt tai cô cười gượng nhìn theo ba người đi xa, trong lòng kêu rên ô ô tại sao cô lại quên cô nhóc kia lập tức sẽ tốt nghiệp. Mỗi ngày cùng một chỗ thật sự an toàn sao? À có lẽ chỉ cần mình không có ý tưởng với la gia tề, hẳn là sẽ an toàn. Tôi là đường danh giới. Công ty phát triển rất tốt cũng đại biểu việc la gia tề xã giao càng nhiều. Đêm đó lại có bữa liên hoan, anh sáng suốt dẫn theo vu đại lực không muốn đi. Kết cục chính là đồng chí vu đại lực bị chuốc say mềm, được anh đưa về nhà. Có phần men say, la ra tề lắc lưa đầu, vẫy tay gọi xe taxi, để đối phương đưa anh về nhà, mạng của anh rất chân quý, anh tuyệt đối không làm chuyện nguy hiểm như say rượu lái xe. Đến tiểu khu anh để xe taxi dừng lại cách một đoạn, muốn cho gió lạnh thổi bớt xem có thể tỉnh táo hơn chút nào không. Nếu bây giờ anh lảo đảo đi về, nhất định làm nha nha lo lắng. Kết quả chưa đi được mấy bước đột nhiên cảnh giác phát hiện có người lao tới phía anh từ đằng sau lưng. Anh cảm giác không ổn, thân mình nghiêng sang một bên, bị dao của đối phương xoẹt qua cánh tay, miệng vết thương truyền đến cơn đau khiến cả người thoát mồ hôi lạnh, người hoàn toàn tỉnh táo. Anh bất chấp xem xét miệng vết thương ở vết thương, vội vàng quay người. Có hai người đàn ông hơn 30 tuổi phía sau mình, một trong số đó thấy một phát không thành bèn xoay xoay trùy thù trong tay. Trùy thù dài khoảng 60-70cm nếu bị hắn đâm từ sau lưng không biết sẽ nguy hiểm đến đâu. A thằng nhóc này thật cảnh giác uống nhiều còn né tránh được lợi hại a tên đâm La Gia Tề thấy không đâm trúng người cười đứng vững liếc người đàn ông khác một cái một trái một phải bao vây anh hai vị đại ca nếu thiếu tiền nói thẳng một tiếng việc tôi có thể giúp đỡ nhất định sẽ hết lòng hỗ trợ đừng ngoan độc vậy chứ ngoài miệng nói xong La Gia Tề chậm rãi lui về phía sau quét mắt bốn phía trong lòng anh âm thầm hối hận sớm biết thế bao nãy bảo xe taxi đưa mình đến khuôn viên tiểu khu chỗ này khá vắng vốn dĩ anh uống hơi nhiều hiện tại miệng vết thương ở cánh tay đau đớn khiến anh chóng vắng không biết có thể bỏ rơi hai người này chạy đến địa phương an toàn không quan trọng hơn là trong tay đối phương có dao không có dao anh còn có tin tưởng khoa tay múa chân chống chọi với hai người song tình huống hiện tại sông lên chính là toay mạng ha ha làm thịt này chẳng lẽ tiền không phải của chúng tao một tên khác khuôn mặt âm lãnh mở miệng khi nói chuyện hắn cũng lấy một con chùy thủ khác ra khỏi áo khoác Lưỡi dao lé sáng trong bóng đêm, la ra tề lạnh cả người, anh tay không tất sắt thật sự có thể đánh bại hai gã đàn ông có vũ khí à. Ngẫm lại từ trước đến nay anh sống không trôi chảy, làm sao có thể dễ dàng bị hai tên lưu manh chém chết. Nếu anh chết nha nha phải làm sao? Không còn người thân, ai chăm sóc em ấy? Nghĩ vậy, anh thò tay lấy ra ví tiền, ném sang, cười nói, hai vị đại ca chẳng những ở chỗ này tiểu đệ có tiền còn có chi phiếu tôi nói mật mã cho hai người, bây giờ các anh có thể đi lấy ngay. Tính chất vụ án cướp bóc và án mạng hoàn toàn không giống nhau, có thể giữ lại một mạng cho tiểu đệ không? Các anh chạy trốn cũng thoải mái. Nói xong, anh cẩn thận chú ý biểu cảm của đối phương, hy vọng có thể nhìn ra dấu vết đối phương động lòng. song khiến anh thất vọng là hai gã không hề nhìn ví tiền, một tên còn cười lạnh nói, cậu nhóc mày nhận mệnh đi, mạng của mày đã có người mua trên người hai anh em chúng tao có mấy vụ án mạng, không kém một mạng của mày. Nói xong, hai gã tiếp tục chậm rãi đi về phía anh chuẩn bị nhìn dáng vẻ anh hoàng sợ hưởng thụ một chút cảm giác yêu việt. Án mạng đậu xanh hóa ra là kẻ tái phạm. Biết hai người này sẽ không tha cho mình, la gia tề không hề nói nhiều, mạnh mẽ vứt áo khoác trong tay về phía hai người, sau đó xoay người bỏ chạy. Phía trước có bảo vệ của tiểu khu hiện tại xem mình có mạng lớn chạy thoát không? Tên ban đầu đâm la gia tề, bắt được cái áo định đuổi theo. Ai ngờ chưa kịp chạy, trượt nghe thấy bên cạnh mình rầm một tiếng, gã quay đầu nhìn, giật mình phát hiện người anh em của gã nằm sấp trên mặt đất. Đang do dự chưa hiểu mô tê, trước mắt có một cái cờ lê ống đập tới, gã hoảng sợ vung dao định đỡ, nhưng hắn quên mất về chất liệu truy thù của hắn chỉ là một thanh mỏng manh nhưng cờ lê ống của đối phương chế tạo từ cục sắt thuần khiết đánh nhau chiếm ưu thế lớn, gã nghe tiếng va vào nhau sau đó hai mắt tối sầm, bất tỉnh nhân sự. Là ra tề đang chạy, nghe phía sau truyền đến tiếng vang hai vật nặng đổ xuống đất, chạy thêm hai bước không thấy có người đuổi theo anh trộm ngoái lại, hả? Kẻ giết người bị đánh gục, không biết có phải đen ăn đen hay không, anh không dám tiến lên trước, dừng bước chậm rãi nhìn xung quanh, chỉ thấy người giúp đỡ lên tiếng hỏi mình, vết thương trên cánh tay sao rồi? Tôi đưa cậu đi bệnh viện trước nhé, nương ánh trăng mỏng manh, anh cẩn thận quan sát đối phương, có chút quen mặt. Lại tinh tế hồi tưởng à, là bác tài xế lần đó chạm mặt ở cầu thang. Thật ra đối mặt với một người xa lạ, anh không nên nhớ rõ sâu như vậy, nhưng trở về nghe nha nha nói, bác tài xế kia chẳng những giúp cô sách đồ còn trực tiếp mang lên tầng cho nên trong lòng anh cảm kích tự nhiên ấn tượng khắc sâu hơn chút. Nhìn thấy là người quen, anh đến cảm ơn, bác tài cảm ơn bác hôm nay nếu không có bác cháu thật sự nguy hiểm. Hai tên tội phạm đều là người đàn ông trưởng thành, nếu đuổi theo, hy vọng mình được cứu vớt thật sự rất xa vời. Đừng nói nữa, đi mau, tôi đưa cậu đi bệnh viện trước đã. Thấy vết thương trên cánh tay la da tề đã nhiễm đỏ một mảng lớn áo sơ mi tiêu trung thần lo lắng, lôi kéo anh sẽ đi bệnh viện. Đây chính là con rể của ông, nhớ có chuyện gì, con gái ông làm sao bây giờ? Tại sao ông lại ở đây ư? Rất đơn giản, hôm nay là tiết thanh minh. Hiện tại nhiều người đều bận rộn, chưa hẳn có thời gian trở về viếng mồ mà hóa vàng mã cho nên đa số đều đốt vàng mã ở cửa nhà tế bái người đã khuất. Tiêu Trung thần đốt một ít tiền giấy cho vợ ở cửa nhà ông hơi nhớ con gái. Hồi tưởng lại lúc gặp con gái vào đầu năm mới ông định dừng dưới lầu đợi một lúc kết quả vận may nhìn thấy hai người nha nha xuống dưới đốt pháo hoa. Có khi nào hôm nay ông cũng gặp hai đứa xuống nhà đốt vàng mã thì sao? Nghĩ vậy ông không còn do dự lái xe đến đây đến cửa tiểu khu anh dừng xe ở góc tối không ra ngoài thấy có hai gã lắc lư gần đó cũng không để ý lắm thấy la gia tề quay về tinh thần ông lập tức tỉnh táo ai cũng nói có một người con rể coi như có một nửa con trai tình cảm của ông với la gia tề cũng như thế càng xem càng thích nhìn lúc thằng bé xuống xe taxi hơi lảo đảo ông biết ngay xã giao ở ngoài uống hơi nhiều đang suy nghĩ không biết lát nữa hai đứa còn xuống dưới lầu hay không Chỉ thấy hai gã lượn lờ xung quanh khu này ban nãy đột nhiên rút dao ra, lao về phía La Gia Tề chém một nhát. Tiêu Trung Thần vừa vội vừa giận, cầm lấy cờ lê ống sửa xe chạy ra ngoài, gặp La Gia Tề tạm thời không có nguy hiểm, ông lén lút vòng ra sau hai gã nên mới đánh gục cả hai tên. Thấy bác tài xế này quan tâm mình như vậy, La Gia Tề cảm động rất nhiều lại bất đắc dĩ nói, bác ơi chúng ta báo cảnh sát trước đã, nếu không thời gian quá dài, bạn nhất hai tên này chết thì phiền toái. Tuy rằng không trông thấy đối phương đánh ngã hai tên xuống đất như thế nào, nhưng nhìn cái cờ lê ống nặng trịch trong tay bác tài và hai tên không rên gì một tiếng, trong lòng anh không dám chắc. Không đánh chết người chứ. Cứ việc hai gã này chết là đáng, nhưng nếu liên lụy đến người cứu mình thì không tốt. Nhìn đến lo lắng trong mắt la gia tề tiêu trung thần cười nói, không sao, hẳn là không chết được cho dù vạn nhất đã chết cũng vì tôi cứu cậu, không sao. Vì cứu con rể thực sự đánh chết người có làm sao. Ông có thể ngồi tù thay gã chứng thối kia, sao lại không thể vì con rể mình. Hơn nữa, dù sao không đến mức ấy, hai gã này vừa nhìn chính là kẻ chạy chân, bằng vào mạng lưới giao thiệp hiện tại của ông, cùng lắm chi thêm ít tiền, dù sao đối phương định giết người. Trường 67, thấy la ra tề lục túi áo tìm di động tiêu trung thần vội vàng đi qua giúp anh lấy điện thoại. Tranh thủ lúc anh gọi điện, ông nhớ ra trong xe mình có đồ. Không biết lấy từ góc nào ra một cuộn băng gạc trước tiên băng bó vết thương cho la ra tề, cho dù vết thương không sâu nhưng rất dài, nếu cảnh sát chậm gì gì mới đến thì cứ tiếp tục đổ máu như vậy, cơ thể ai chịu nổi? Bác à, họ gì? Hôm nay thật sự cảm ơn bác. Buông điện thoại, la ra tề một lần nữa cảm ơn bác lái xe. Nhìn cánh tay đã được băng bó anh càng cảm thấy đối phương là người tốt hiếm có. Cháu, cháu cứ gọi bác là bác tiêu đi. Không sao, gặp kẻ cướp vừa định giựt tiền vừa muốn giết người, ai nhìn thấy cũng hỗ trợ, không cần khách sáo như vậy. Bác tiêu, ha ha, thật khéo, em gái cháu cũng họ tiêu. Nghe cùng dòng họ trong lòng la ra tề càng có cảm tình yêu ai yêu cả đường đi lối về anh cảm thấy thật thân thiết. Tiêu Trung thần cười gượng hai cái, trong lúc nghĩ cách chuyển hướng đề tài này thì xe cảnh sát đến. Hôm nay xe cảnh sát đến rất nhanh, có lẽ vụ hùng án cướp bóc giết người quá mức ác liệt, hoặc nghe la Gia tề nói hai người này là kẻ tái phạm, tóm lại bọn họ nhanh chóng đổi tới. Kết quả sau khi đến, nhìn thấy hai gã tội phạm nằm trên mặt đất đã bất tỉnh nhân sự, lại xem hung khí cờ lê ống ở cạnh đầu mấy viên cảnh sát đổ mồ hôi, tiến lên xem xét hai gã bị đánh choáng váng, đều là chúng trong một cú đánh. Ha ha, thủ pháp này, thật lưu loát, bác tài à, trước đây bác được huấn luyện đúng không? Rất chuẩn. Bởi vì liếc mắt nhận ra đúng hai tên này là tội phạm quan trọng bị truy nã trong mạng lưới cho nên tranh thủ khi đồng nghiệp nâng người lên xe cảnh sát vị cảnh sát dẫn đội có tâm trạng tốt đẹp hỏi thăm. Trên lưng hai gã này có vài án mạng, không ngờ cũng có hôm nay. Tiêu Trung Thần tiếp tục cười gượng, ông đột nhiên phát hiện lát nữa nếu cần đi cùng cảnh sát trở về điều tra thì không ổn, song tình huống hiện tại này ông lại không thể không đi. Có chút khó giải quyết đây. Gặp bác tài ban nãy còn bình thường đột nhiên hoảng hốt la ra tề vụng trộm đi đến bên cạnh vị cảnh sát kia cười đưa qua một hộp thuốc nói, đại ca nếu hai người này thực sự bị thương, bọn em không tính phạm pháp chứ. Thật ra trong lòng anh đã đưa ra quyết định, mặc kệ xài bao nhiêu tiền cũng không thể để bác tài xế cứu người phải chịu trách nhiệm, không thể làm cho người ta thất vọng đau khổ. Ha ha yên tâm, nếu kẻ cướp bình thường bị đánh trọng thương đúng là khó mà nói, nhưng trên người hai gã này có mạng người chúng tôi không bắt được bọn chúng coi như hai người vì dân trừ hại. Viên cảnh sát kia cười hớ hớ nói xong, nhìn thấy nhãn hiệu trên vỏ hộp thuốc lá thì nụ cười càng sâu sắc. Thật ra là gia tề không hút thuốc lá, nhưng vì có một số trường hợp xã giao trên người anh luôn dự trữ sẵn một hộp thuốc ngon, hôm nay vừa vặn phát huy công dụng. Nhìn La Gia Tề đưa cho ông ánh mắt yên tâm, tiêu trung thần không nhịn được cười khổ trong lòng, ôi chao, không phải ông lo lắng điều này. Ông sầu là lát nữa nên làm gì bây giờ? Đồng chí cảnh sát rất thân thiện, đầu tiên đưa kẻ cướp vào bệnh viện, nhân cơ hội cho La Gia Tề băng bó sơ qua, sau đó mới kéo hai người đến cục cảnh sát lấy lời khai. Khi hỏi La Gia Tề rất bình thường, có cái gì nói cái đó, anh còn nói việc hai gã kia nói có người mua tính mạng của anh. Mặc dù có đôi khi cảnh sát không quá đáng tin, nhưng cũng không phải tuyệt đối, bạn nhất hai gã đó không chết lại khai ra cái gì thì sao? Một khi không bắt được kẻ đứng đằng sau, làm sao anh an tâm nổi? Hỏi xong, không còn chuyện của mình, anh yên tâm ngồi sang một bên, lại gọi cho nha nha một cuộc điện thoại, báo tối nay mình sẽ về muộn. Người ta vì anh mới bị vào đây, anh không thể tự ra về bỏ mặc người ta ở đây được. Tên, cảnh sát cầm bút tiếp tục làm ghi chép, tiêu trung thần. Vừa cúp điện thoại, La Gia Tề sững sờ cái tên này quá quen thuộc, bởi vì tên của nha nha được đặt dựa theo nó, làm sao anh có thể quên. Tiêu, là chữ Tiêu này, bởi vì cần lưu hồ sơ, dĩ nhiên cần cẩn thận. La Gia Tề nghe thế, ngay lập tức trái tim vọt tới cổ họng, có phải chữ Tiêu kia không? Rốt cuộc có phải con người đó không? Không phải, có thêm ba bộ nước. Nghe câu này, La Gia Tề hoàn toàn sợ ngây người, thật sự là ông ấy. Làm sao có thể, làm sao có thể là ông ấy? Ở trong lòng anh, người đàn ông này chưa từng xuất hiện, dù sao bao năm qua không có tin tức có lẽ ông ấy đã sớm cưới vợ sinh con có gia đình mới, đã sớm quên hai mẹ con Nha Nha, nếu không bao năm qua tại sao ông ấy không quay lại? Không ngờ ông thật sự xuất hiện còn xuất hiện bằng cách thức này. Đến cùng đối phương có biết Nha Nha là con gái của ông hay không? Lúc ấy tại sao chú xuất hiện ở chỗ đó? Làm sao phát hiện, một chỗ vắng vẻ như vậy lại phát hiện có người gây án. Vận khí của chàng trai kia thật là tốt. Trước đó tôi chờ khách đến tiểu khu kia, sau đó dừng xe ở một góc gọi điện thoại cuộc gọi điện tốn thời gian dài, trông thấy có hai người cứ lanh quanh ở khu vực gần đó tôi cũng không để ý. Sau khi nhìn thấy bọn họ chém người mới phát hiện không đúng tiêu trung thần theo dệt rất đúng chỗ. Nhưng La Gia Tề suy nghĩ kỹ càng vẫn hiểu. Chẳng những người đàn ông này biết nha nha là con gái của ông cũng biết quan hệ giữa mình và nha nha, nếu không ông ấy chẳng lo lắng về vết thương của mình như vậy, quan tâm đến mình như vậy, nếu đã để ý mình đến thế, vậy nha nha thì sao? Nếu để ý con gái, vì sao bao năm qua ông không xuất hiện? Chẳng lẽ vẫn là cầu huyết không sinh được con, cho nên ông mới hối hận tìm đến đứa con gái này. Rốt cục cảnh sát lấy xong lời khai, ra cục cảnh sát trong lúc nhất thời hai người nhìn nhau không nói. Tiêu trung thần xấu hổ há miệng thở dốc, xong không biết bản thân nên mở miệng thế nào. Nhiều năm như vậy ông không làm tròn trách nhiệm của người làm cha ông nên nói gì đây. Người thanh niên trước mặt này dựa vào đôi vai non nớt của cậu bé nuôi lớn con gái ông không dám nói nên lời cảm ơn. Ông luôn cảm thấy mình là người ngoài, không xứng nói ra hai từ ấy. Cùng nhau đi thôi, xe của bác còn ở kia. Không nhắc đến vấn đề cả hai cùng lảng tránh, la Gia tề giơ tay gọi xe taxi kêu đối phương ngồi cùng. Ban đầu anh nghĩ, nếu mình nhìn thấy người cha tệ bà của Nha Nha, có lẽ còn phẫn nộ hơn nhìn thấy mình mẹ và anh trai của mình, sẽ vì mẹ Nha Nha, mắng cho đối phương một trận xối xả, sau đó cả đời không qua lại với nhau. Nếu đối phương gặp rủi ro có thể đạp một cái, anh tuyệt đối sẽ không do dự. Nhưng hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện, nghĩ người đàn ông này, trong tình huống đó ông quyết đoán ra tay trợ giúp mình, đánh người khác bị thương xong một lòng nghĩ đến vết thương của mình, cũng chẳng hề nghĩ tới có chịu liên lụy hay không. Mọi lời trách cứ nghẹn trong lồng ngực, anh không thể thốt nên lời. Một đường không nói chuyện, về tới cửa tiểu khu, xuống xe, gặp xe taxi đi xa, La Gia Tề mới khẽ hỏi một câu, "Bác đã lập gia đình chưa?" Thật ra, lời này anh muốn hỏi để đưa ra quyết định kế tiếp. Anh không cho rằng nếu em gái trông thấy người cha đã vứt bỏ hai mẹ con cô em ấy sẽ vui vẻ. Mặc dù anh cảm kích đối phương ban nại cứu mình, anh vẫn không muốn để nha nha gặp người cha tuổi nhỏ đã vứt bỏ hai người. Cho nên chỉ cần đối phương trả lời đã lập gia đình, anh có thể đúng lý hợp tình nói cho đối phương, do dự trong lòng mình, ông đã có gia đình mới, vậy thì đừng quấy dày đến cuộc sống của Nha Nha, ngày tháng gian khổ của hai anh em họ đã qua, hiện tại thật sự không cần bù lại cái gọi là thân tình. Chưa, lúc trước khi kết hôn tôi đã từng nói, tôi chỉ cưới một người vợ là mẹ của Nha Nha, đời này sẽ không thay đổi. Trong giọng nói bình thản mang theo thâm tình dứt khoát, mũi la ra tề không hiểu cay cay, anh không nhịn được quay đầu nhìn thẳng hai mắt tiêu trung thần, nếu không thay lòng đổi dạ, vì sao bỏ mặc hai người nhiều năm như vậy. Anh cảm thấy mình có tư cách hỏi những lời này, anh tham dự hơn nửa thời thơ ấu của nha nha, không ai biết nỗi chua xót bên trong. Tiêu trung thần nhắm mắt, nuốt xuống chua xót trong miệng, chớp chớp đôi mắt ngấn nước, bất đắc dĩ nói tôi ở trong lao tù đợi 15 năm, khi trở về cảnh còn người mất. Một câu đơn giản lại nói ra mọi tiếc nuối Người vợ không còn căn nhà đã bị bán. Ông lén lút hỏi thăm nhiều ngày mới biết được con gái ông mới mấy tuổi đã bị bắt ruột đuổi ra ngoài do một đứa trẻ khác nuôi lớn. Không có ai biết mối hận trong lòng ông lúc ấy. Ông hận không thể sách giao đến tìm nhà đoạn vĩnh quý náo loạn một trận. Nhưng nghĩ lại người làm cha như ông chưa từng chăm sóc con gái được một ngày ông còn có mặt mũi nào nói người khác. Một đường đuổi tới thành phố A. Vụng trộm canh giữa ở cổng trường học rốt cục nhìn thấy con gái học năm cuối cấp trong nháy mắt đó, ông không nhịn được nằm úp trong xe gào khóc. Mười lăm qua, đến cùng ông đã đánh mất bao nhiêu thứ. Ngồi tù là gia tề nghĩ tới mọi khả năng nhưng không nghĩ tới đối phương ngồi tù Vẫn là 15 năm, nhìn người đàn ông hai mép tóc hoa râm trên má trái còn mang theo vết sẹo, anh chỉ cảm thấy cảm xúc đè nén trong lòng, thở sâu, anh tiếp tục hỏi, bác tìm được nha nha đã bao lâu? Đã nhiều năm, khi được ra ngoài tôi đi tìm hai mẹ con, khi đó nha nha sắp tốt nghiệp cấp 3, tôi lái taxi ở thành phố A, sau đó hai người đến tỉnh B, tôi lại đến tỉnh B chạy taxi. Thấy cuộc sống của hai người rất tốt, tôi không định quấy nhiễu hai người. Gia tề, thật sự cảm ơn cậu. Giọng điệu tiêu trung thần có chút nghẹn ngào, đến cuối cùng, rốt cục nói ra tiếng cảm ơn từ tận đáy lòng kia, nếu không có cậu nhóc này, con gái ông đã mất sớm nhiều năm, làm sao có thể hạnh phúc giống như hiện tại. Đã nhiều năm như thế à? La Gia Tề cảm thấy kính nể với người đàn ông này. Mọi người đều như thế, cố gắng tranh thủ điều kiện hữu dụng nhất với mình, giống như La Gia Thành và mẹ của anh, biết anh còn sống họ không ngừng dùng mọi cách để nhận lại anh, nhưng người đàn ông này kiên trì nhiều năm như vậy. Hôm nay bác đến xem nha nha, bác thường xuyên đến đây à? Nếu theo lời nha nha, nói vậy ông thường xuyên đến nhìn con gái, không nghĩ tới hôm nay lại cứu mình. Đúng vậy, hôm nay là Tết Thanh Minh, tôi nghĩ có thể hai người ra ngoài hóa vàng mã, muốn gặp hai người. Mắt đỏ ửng, Tiêu Trung Thần không được tự nhiên cười. Mỗi ngày lén lút không phải là chuyện người bình thường có khả năng làm. Biết hôm nay có buổi xã giao tối hôm qua bọn cháu đã đốt rồi. May mắn đã làm xong từ tối qua, nếu không có cả nha nha gặp phải hai gã tội phạm này, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chương 68 Không còn sớm nữa cháu về nhà nghỉ ngơi sớm một chút tôi đi trước cái kia, đừng nên nói cho nha nha. Cháu chăm sóc con bé rất tốt nói ra việc này lại làm con bé đau lòng. Gặp đêm đã khuya tiêu trung thần chuẩn bị về trước. Quá muộn nói vậy con gái sẽ lo lắng cho La Gia Thề. Nhìn người đàn ông cố gượng cười, nhìn bóng dáng đối phương rời đi kia ảm đạm, La Gia Thề cắn môi dưới trong lòng sụp sôi như nồi lẩu Không đành lòng, anh thật sự không đành lòng, mặc kệ vì sao, người đàn ông này ở trong tù chờ đợi 15 năm, không có thanh xuân, không có sự nghiệp, không có gia đình, vợ cũng không còn, chỉ còn lại con gái, nhưng trong tình hình này ông cũng không chịu nhận. Chẳng lẽ còn lại mấy chục năm ông muốn tiếp tục sống như vậy à? Đợi chút đang mở cửa xe tiêu trung thần quay đầu nhìn về phía la gia tề, không biết anh còn có chuyện gì. Bác chú tiêu chú cùng cháu về nhà đi, nếu nha nha biết ba em ấy không quên hai mẹ con mình, có lẽ em ấy sẽ vui vẻ có thêm người ba thương yêu mình. Mẹ và bà ngoại đã mất ngài là thân nhân duy nhất của em ấy. Ít nhất lễ mừng năm mới sang năm, nhà bọn họ sẽ có thêm người nhỉ. Tiêu Trung Thần bị niềm vui bất ngờ đập chúng làm hôn mê đối phương để ông vào nhà. Cậu ấy tha thứ cho ông. Đây là việc trước đây ông không dám nghĩ đến, tuy rằng này chính là ý kiến của La Gia Tề, nhưng ông biết hai đứa bé chưa từng cãi nhau, ý kiến Gia Tề cũng đại biểu ý của kiến Nha Nha, thật sự con gái có thể tha thứ cho ông. Nhìn thấy vẻ mặt đối phương vui mừng không dám tin, bởi vì đưa ra quyết định mà thả lỏng tâm tình, La Gia Tề cười đi qua chú tiêu, đi thôi, Nha Nha sẽ tha thứ cho chú, chỉ cần trong lòng chú có mẹ em ấy, dù thế nào em ấy đều tha thứ cho chú. Đúng vậy, đây là điểm mấu chốt thấp nhất, nếu hôm nay tiêu trung thần cưới vợ mới có lấy cớ nhiều cỡ nào cũng là uổng công. À, nếu không ngày mai đi. Đã trễ thế này, tiêu trung thần lo lắng luống cuống nhìn quần áo trên người mình. Ngày mai chú thay quần áo lại đến. Giờ phút này muốn gặp con gái ông còn hồi hộp hơn cả lần đầu tiên gặp bà xã. Ừm, vẫn là hôm nay đi, ngày mai nha nha không đi học không sao cả. Nhìn xem cánh tay mình bị thương, la Gia tề cười tùm tìm túm lấy tay ông. Chú Tiêu, con gái mình có gì đâu mà xấu hổ. Đi thôi, vừa vặn có người cha giúp mình chia sẻ một ít lực chú ý anh miễn cảnh bị em gái lành nhài. Tiêu trung thần không biết cậu nhóc này nhiệt tình như thế bởi vì tìm kiếm tấm mộc cho bản thân. Ông càng ngắm la Gia tề càng vừa lòng, nghĩ đến sau này đây là con rể mình tâm tình kích động ông đóng cửa xe đi cùng đối phương vào bên trong. Chú Tiêu, xe này chưa khóa à? Tuy rằng sau này anh không muốn để cha vợ vất vả chạy xe taxi, nhưng nếu bị mất thì không ổn. Không sao, không mất được. Tiêu Trung thần cười khoát tay chặn lại, một chiếc xe rách nát đáng giá vài đồng tiền. Đã đánh mất thì đánh mất, không gì quan trọng hơn con gái của ông. Nha nha xem đồng hồ báo thức trên bàn có chút lo lắng, mấy giờ rồi? Tại sao anh trai chưa về? Thật là, bữa tiệc của ông chủ nào mà gọ sát như vậy? Cứ tiếp tục như thế cô thật sự muốn nghĩ biện pháp tìm cho công ty mời một quản lý chuyên uống rượu uống nhiều như thế cơ thể anh trai nào chịu được. Đang suy nghĩ nghe được bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa biết anh trai đã trở lại cô cười chạy ra đi đón anh anh đã về. Nụ cười trên mặt cứng đờ bởi vì cô liếc mắt đã trông thấy cánh tay la ra thề cuốn đầy băng gạc bị treo lên. Anh anh làm sao vậy? Đây là làm sao? Vết thương có nặng hay không? Tại sao còn bị thương? Lại gần cũng không dám vươn tay, bất lực nhìn anh trai cầm áo khoác nước mắt nha nha sắp tuôn rơi. Không sao, không sao, ngoan, đừng khóc nhìn xem hiện tại không phải anh không có chuyện gì à. Thực sự xảy ra chuyện anh cũng không về được chỉ là trên đường bị cướp bị cắt qua ra. Cướp bóc, nha nha càng nghe càng sợ, mặt cô trắng bạch giận dữ. Họ muốn gì cứ cho họ là được, anh so bì với họ làm gì. Nhà chúng ta còn kém ít tiền sao? Bao nhiêu tiền có quan trọng bằng tính mạng của anh không? Cô không hề nghĩ tới, hai tên cướp kia hướng tới tính mạng của La Gia Tề, cô còn nghĩ là anh trai không trả tiền, hai bên đánh nhau. La Gia Tề cười đau khổ, sợ dọa đến em gái, lia Lệ gật đầu nhận sai, nha nha yên tâm, lần sau anh không dám nữa. Còn có lần sau, em nói anh bao nhiêu lần, hơn phân nửa đêm trông thấy có xe xin giúp đỡ thì đừng dừng xe, nếu thật sự thấy đáng thương thì giúp gọi 110, anh có biết đó là loại người nào không? Vạn nhất anh có chuyện gì, em biết phải làm sao? Nha nha vừa đau lòng lại tức giận, một bên trách mắng anh trai, một bên thật cẩn thận đỡ la ra tề giờ khóc giờ cười vào trong phòng. Đi hai bước cô mới phát hiện đằng sau anh còn có một người. Ừm, vị này là A, là bác tài xế taxi kia. Nhận ra người tới, đầu óc cô xoay chuyển, đối phương hẳn là giúp đỡ đưa anh trai trở về, nghĩ đến lời mình vừa nói, cô có chút lúng túng, mời người ta vào trong. Chú tài xế à, mau vào trong, là chú đưa anh trai cháu về à. Thật sự cảm ơn ngài. Ủa, anh trai hư hỏng, tại sao anh không nói cho cô đằng sau còn có người chứ? Lòng tràn đầy vui sướng khi đến cửa đã biến thành lo sợ bất an, tiêu trung thần rất sợ sẽ đối mặt với đôi mắt thất vọng oán hận của con gái. Hiện tại thấy Nha Nha còn cười với mình, trong lòng bàn tay ông đổ mồ hôi, khóe môi khẽ nhếch cười dày, đi theo hai người vào trong nhà. Tuy rằng đối phương là ân nhân, nhưng hiện tại Nha Nha càng để ý đến sức khỏe của anh trai. Cô ấn La Gia Tề ngồi xuống sofa, lấy áo khoác nhìn mấy lần mới thoáng thả tâm. Cô ngồi vào bên cạnh anh trai, lo lắng truy vấn chuyện đã qua. La Gia Tề không dám nói người nọ muốn lấy mạng mình, anh thoáng sửa chữa một chút nói là mình uống hơi nhiều cho nên ẩm ý vài câu với đối phương, mới bị kẻ cướp làm bị thương, sau đó còn nói tiêu trung thần cứu mình như thế nào, lại đi bệnh viện như thế nào vân. Chú tài xế à, rất cảm kích ngài, nếu không có chú anh cháu thật sự gặp nguy hiểm. Nói xong, nha nha đứng lên cúi người trước tiêu trung thần. Đây chính là ân nhân cứu mạng, phụ mẫu tái sinh ông cứu mệnh anh trai, đáp tạ đối phương như thế nào đều không quá phận. Tiêu trung thần gặp con gái hành lễ với mình, luống cuống đứng lên, ông định vươn tay đỡ lại có chút không dám, không biết như thế nào cho phải, vội vàng nhìn về phía la gia tề. Nha nha anh còn chưa nói xong đâu. Nhìn mặt em gái đầy lòng cảm ơn, la ra tề có chút không đành lòng, mẹ mình và bà ngoại qua đời là vết thương không thể xóa nhòa trong lòng Nha Nha, nhưng hôm nay phải xé mở vết thương ấy một lần. Anh, còn có chuyện gì? Nha Nha khó hiểu quay đầu. Đến cục cảnh sát anh mới biết chú tài xế này, chú ấy tên Tiêu Trung Thần. Khóe miệng Nha Nha cong lên dần dần hạ xuống, cô không dám tin quay đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên trước mặt đầy bất an. Lời mẹ nói trước khi chết văng vẳng bên tai. Nha nha, ba con tên Tiêu Trung Thần, ông ấy xuống nông thôn đi đến thôn mũ liễu của chúng ta, ông ấy rất có học vấn, là người thông minh. Ông tên Tiêu Trung Thần, giọng điệu rất nhẹ, lại mang theo âm dung mỏng manh. Đúng, tên tôi là Tiêu Trung Thần. Nhìn con gái chịu đà kích lớn, cái mũi Tiêu Trung Thần lên men. Có phải ông lại làm sai không? 13 năm trước, ông từng đến thôn mũ liễu. Trong ánh mắt mơ hồ, tựa như cô nhìn thấy bia mộ mẹ và bà ngoại ở thôn mũ liễu. Phải. Tiêu trung thần cắn răng, lại gật đầu, Nha Nha lau đi nước mắt trên mặt trong giọng nói không còn yếu đuối, cô cười lạnh nói, nói đi ông có nỗi khổ gì? Không có thì anh tôi sẽ không cho ông gặp tôi. Vậy nói đi tôi muốn nhìn, mẹ tôi đã chết bao năm qua, con người si tình như ông còn sống như thế nào? Cho dù hai mép tóc đã hoa râm, cho dù mặc nghèo túng, nhưng ông ta còn sống, mẹ đã mất. Nếu lúc trước ông trở về, mình không thể xuyên qua, đó sẽ là một gia đình hạnh phúc. Tiêu Trung thần sợ run một chút, không ngờ con gái không khóc lớn, không náo loạn, đã vậy còn quá bình tĩnh. Là Gia thề vươn tay kéo em gái ngồi xuống bên cạnh mình, ôm vai cô, không tiếng động cho cô thêm động lực. Nhìn hai mắt con gái lạnh như băng tiêu trung thần đau khổ cười, không kéo dài, trực tiếp đi vào đề tài chính, dòng họ tiêu này rất ít bởi vì chúng ta không phải người Hán mà là một nhánh của dân tộc thiểu số. Ông bà Tổ tiên có chút địa vị cho nên nhà họ tiêu vẫn nói theo tập tục cũ lớn bé có tự đích thư có khác ở nhà họ tiêu là chân lý không thể thay đổi. Cũng là ngọn nguồn bi kịch cả đời ông. Mẹ của tôi không phải tiểu thư khuê các đương nhiên, vào thời kỳ cách mạng đó cũng không còn tiểu thư khuê các nhưng nhà họ tiêu vẫn có nô bộc, có gia sản của mình. Mẹ của tôi chính là một người hầu trong số đó, người vợ đầu tiên của cha tôi mất để lại một đứa bé 3 tuổi. Đúng vào những năm tháng chiến loạn căn bản là không có khả năng đi tìm một người vợ môn đương hộ đối, ngay cả gia sản trong nhà đều phải giấu từ lâu cho nên ông nội làm chủ, để mẹ tái giá với cha. Nghe nói mẹ tôi từng đưa ra lời thề, Vĩnh Viễn coi cậu chủ là chủ tử, đứa con của bà Vĩnh Viễn không thể cướp đoạt mọi thứ của đại ca, bởi vì bà là nô thì cho nên huyết thống của đứa bé này cũng là ti tiện. Nói đến đây, trong mắt người đàn ông có nồng đậm bi thương, vận mệnh đã bị phán quyết ngay từ khi chưa sinh ra thật sự buồn cười lại thật đáng buồn. Hai người nha nha lẳng lặng nghe, không ai lên tiếng quấy dày. Thở sâu tiêu trung thần tiếp tục nói, đời đời mẹ tôi là nô bộc cho nhà họ tiêu cho nên lòng trung thành với gia đình đó là không cần nghi ngờ. Sau khi thành thân với cha, bà chăm sóc đại ca chu đáo chẳng sợ tôi và em gái chịu thiệt đại ca đều nhận được điều tốt nhất. Tuổi nhỏ ông không rõ tại sao rõ ràng là mẹ mình, người bà thương yêu nhất vĩnh viễn không phải ông. song dần dần anh đã học xong không cưỡng cầu nữa. Nam ấy xuống nông thôn, thật ra là tôi chủ động yêu cầu đi, nếu kết quả là giống nhau chi bằng tôi chủ động một chút thuận tiện cũng rời khỏi cái gia đình làm người ta không thể thở nổi đó. Không ngờ tôi gặp mẹ con, nhớ tới ngày tháng chung sống cùng bà xã, trên mặt ông đầy hạnh phúc nhưng nhanh chóng bị nỗi đau xót bao phủ. Lúc tôi thành thân từng gửi thư về nhà, nhưng núi cao đường xa bọn họ không thể đến, nhưng mà cũng không quá tồi thân vì họ cho tôi ít tiền. Bởi vì chút tiền đó mới có ngôi nhà của chúng ta, sau đó mẹ con có bầu tôi nhận được thư từ trong nhà, nói mẹ tôi nhớ mong, muốn tôi trở về ha ha. Nói đến đây, ông cười thành tiếng vì sự ngây thơ của mình. Đều nói không làm cha mẹ không biết ân của mẹ cha cảm nhận được thay máy của con, tôi cảm thấy dù mẹ tôi đối xử tốt với đại ca, bà vẫn yêu tôi, dù sao tôi là đứa trẻ bà mang thai 10 tháng sinh hạ, tôi cũng là cốt nhục của bà. Tôi bàn bạc với vợ, lòng tràn đầy chờ mong trở về nhà, mới phát hiện hóa ra tôi bị lừa cái gì mà nhớ tôi. Đều là giả, đại ca của tôi tranh chấp với người ta đánh chết người, người nọ có chút địa vị, dựa vào quan hệ trong nhà không thể dẹp yên, phải giao ra một người họ tiêu. Cho nên ông mềm lòng nhận tội thay người ta, không để ý đến vợ con trong nhà. Nhà nhà tức giận hô to, kịch tình máu cho cái quái gì thế? Loại gia đình rách dưới như vậy tại sao cô đụng phải? Nhà nhà tiêu trung thần rưng rưng kêu một tiếng tên con gái trên mặt mang theo vô tận bi thống. Tôi không có cách nào, người phụ nữ sinh ra tôi chặn trước cửa. Bà nói rõ cho tôi biết tôi do bà sinh ra, từ nhỏ tôi đã nợ bà một mạng, phải trả lại cho bà, nếu không, bà sẽ chết trước mặt tôi, để cả đời tôi không thể an bình. Bà ta nói đúng, quả thật tôi nợ bà một mạng, ai bảo tôi do bà sinh ra. Cho nên bây giờ tôi đã trả cho bà ta tôi không còn nợ bà ta cái gì nữa chỉ là rất xin lỗi hai mẹ con tôi thực sự xin lỗi hai người nói đến cùng tiêu trung thần đã khóc không thành tiếng ông hoàn toàn thất vọng đau khổ với người phụ nữ đã sinh ra mình nhưng đối với vợ và con gái ông ôm sự ái náy vĩnh viễn không thể bồi thường. Nha Nha không phải cô gái không rõ lý lẽ cô lại tức giận cũng không nói nên lời mấy câu kiểu như vậy sao ông không bảo bà ta đi chết đi dù sao đó là mẹ đối phương. Nhìn người đàn ông trước mặt khóc giống đến mức bất lực cô không nhịn được bi ai, đờ là mẹ cái quỷ gì. Mẹ kế chẳng phải luôn là đối xử tốt với con đẻ hơn chứ. Không phải thường ngược đãi con vợ trước à. Vị này cũng quá con mẹ nó hiền lành. Bà ta bị nhà họ tiêu tẩy não hả. Là Gia tề đứng dậy cầm một chiếc khăn mặt cho tiêu trung thần, sau đó quay lại ngồi cạnh em gái. Đều là phận làm con anh lý giải sự bất đắc dĩ của đối phương thừa đổi thành mình, nếu hiện tại vương tú liên ép anh gánh tội thay la gia thành, anh chẳng thèm để ý đối phương chết hay sống, còn nếu quả là mẹ mình nhiều năm trước lấy cái chết uy hiếp để anh nhận tội cho đại ca anh cũng không có cách nào, gia đình nha nha thật sự bị nhà họ tiêu phá nát. Nhìn cảm xúc nhạc phụ tương lai kích động, nhìn Nha Nha yên lặng rơi lệ, la ra tề rõ ràng lên tiếng giúp đỡ giải thích anh vừa hỏi chú Tiêu chú ấy ngồi tù 15 năm, sau khi ra ngoài quay về tìm hai mẹ con, biết em và anh đi thành phố A, chú vụng trộm tìm được em, luôn luôn lái taxi gần chỗ chúng ta, sau đó chúng ta đi tỉnh B, chú ấy lại đến đây chạy xe. Nha Nha, bao năm qua chú Tiêu vẫn độc thân một mình, chú ấy không làm chuyện có lỗi với mẹ em. Vẫn độc thân, không làm chuyện có lỗi với mẹ. Nha nha kinh ngạc nhìn người đàn ông khóc giống, cố kìm nén nước mắt, sau một lúc lâu, mới khàn khàn mở miệng, mẹ nói, bà tin tưởng không phải ba cố tình không quay về, trong lòng ông có hai mẹ con chúng tôi. Mẹ nói ba là người trí thức rất thông minh, nếu ông biết mình có đứa con như tôi, chắc chắn ông sẽ rất thương tôi, tất cả mọi người nói ông thay lòng đổi dạ, ngay cả bà ngoại cũng nói ông tìm người mới ở thành phố, nhưng mẹ vẫn tin tưởng ông con nỗi khổ nghĩ đến người phụ nữ trong cơn hấp hối vẫn không quên chồng mình, nha nha trông quy khóc không thành tiếng. Ba, sao giờ ba mới về? Trường 69, một tiếng ba khơi gợi mọi nỗi đau xót trong lòng tiêu trung thần từ ngày biết bà xã không còn ông sẽ không nghĩ còn có ngày nghe thấy con gái gọi ba. Ông giữ chặt tay nha nha an ủi con gái đang khóc nha nha, là ba không tốt sau này không bao giờ ba rời khỏi con nữa. Dù người nhà họ tiêu đụng đầu chết trước mắt ba, ba cũng không rời khỏi con, nửa đời sau ba đều canh giữ con, nha nha nói xong, chính ông không nhịn được lại rơi lệ, vào thời điểm con gái và vợ cần ông nhất, ông đều vắng mặt, bây giờ bù lại có phải quá muộn hay không? Cảm giác bàn tay ba thô ráp và có lực run run nắm tay mình, nha nha nhớ tới khi còn tấm bé chịu ấm ức giống như tìm được nơi giải tỏa gào khóc, xoay người lao vào lòng anh trai. Ừm, được rồi, chỉ cần có La Gia Tề, người làm ba như tiêu trung thần đều phải đứng sang một bên. Mặc dù con gái không lao vào lòng mình làm cho ông có chút mất mát, nhưng tóm lại ông vẫn vừa lòng, ít nhất con gái nhận thức mình, sau này ông có thể mỗi ngày thăm con gái. La Gia Tề ngầm thích thú trong lòng, ừm, quả nhiên Nha Nha thích mình nhất, nhận lại ba thì vẫn thân nhất với mình. Hai cha con khóc một lúc, rốt cục ngừng lại, rửa mặt Nha Nha lại nghĩ tới vết thương của anh trai, anh, bác sĩ có kê thuốc cho anh không? Có chuẩn bị thuốc hạ sốt không? Vết thương bị che đậy bên trong, cô căn bản không biết vết thương có hình dạng như thế nào, nhưng cho dù không nhìn tới cô có thể tưởng tượng nếu va quẹt bình thường cần gì băng nghiêm trọng như vậy. Có kê ít thuốc ở trong túi của anh, ban nãy anh đã tiêm uốn ván ở bệnh viện, không cần lo lắng, cơ thể anh rất khỏe. Nhiều năm như vậy, nha nha còn bị mấy vụ cảm cúm nho nhỏ, la ra tề chưa hề bị cảm lần nào. Không biết có phải sức đề kháng của anh quá mạnh không? Ngay cả bệnh khuẩn cũng không dám trêu chọc, Nha Nha từng nhiều lần suy nghĩ có lẽ anh trai mới là người xuyên qua. Mình nhớ lầm, nghe nói có thuốc Nha Nha bận bịu đi lấy thuốc lấy nước lại thuận tay rót cho ba một cốc mới ngồi xuống chậm rãi nói việc nhà. Thật ra mấy năm nay Nha Nha như thế nào tiêu trung thần đã biết mấy chuyện bên ngoài, nhưng Nha Nha không hề biết gì về chuyện của ông. Nghe cha bâng quơ nói về chuyện trong mục giam, trong lòng Nha Nha càng cảm thấy đối phương khó khăn, nhìn xem vết sẹo trên mặt kia là biết chân tướng sự thật như thế nào, sao có thể đơn giản như vậy. Hơn nữa cha cô cũng nói, lúc ấy hình như người bị đắc tội có địa vị không kém, làm sao người nọ có thể để ba hưởng phúc trong tù Nha Nha, mấy năm nay tuy rằng ba ba cũng có chỗ khó khăn, nhưng dù sao vẫn tốt hơn hai đứa các con. Hai đứa con mới không dễ dàng nghĩ đến hai đứa trẻ nhỏ tuổi sống nương tựa lẫn nhau trái tim người làm cha như tiêu trung thần con rút. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại coi như là một nhà chúng ta đoàn tụ, mọi đau khổ đều trôi qua, sau này sẽ trải qua càng tốt ba, ngài đừng quá đau lòng. Lời này là la gia tề nói, ban nãy anh kêu chú tiêu vì nha nha chưa nhận lại cha, hiện tại đã nhận ba anh lập tức thay đổi xưng hô, anh đã gọi mẹ bao nhiêu năm tại sao không thể gọi ba. Đây cũng là tuyên thể chủ quyền. Đúng đúng đúng, sau này ngày tháng sẽ càng tốt chúng ta rốt cục đoàn tụ. Cảm xúc đêm nay của Tiêu Trung Thần có chút kích động, lúc này thấy La Gia tề cũng kêu ba trong lòng ông cực kỳ vui mừng. Vừa khóc khóc cười cười nói chuyện thêm một lúc La Gia tề thấy đã quá muộn, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai cha con, đã quá 12 giờ, hôm nay nên nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai lại tán gẫu Tiêu Trung Thần cũng nhìn thời gian, cười đồng ý nói, đã trễ thế này rồi. Hai đứa nhanh nghỉ ngơi đi, ba đi trước ngày mai lại đến gặp các con. Nói xong, ông đứng dậy định ra về. Để hai đứa ở tại nhà là được bảo ông ở lại ngôi nhà này ông chưa có mặt mũi đó. Ba, mấy giờ rồi? Đêm nay ba ở lại đây đi. Nha nha vội vàng giữ cha, đã trễ thế này, để ba đi đêm cô cũng lo lắng. Đúng vậy, ba, đêm nay ba ở lại đi. Nha nha thật vất vả, trông thấy ngài, ngày mai hai người tâm sự nhiều hơn, đi qua đi lại thêm phiền toái. Không sao, ba có xe rất tiện, ngày mai ban ngày ba sẽ qua. Gia thề còn bị thương, ba ở đây hai đứa phải để ý đến ba, nên nghỉ ngơi thật tốt. Ông không trông mong sau khi nhận lại con được ở cạnh con, chỉ cần thường xuyên được gặp con, đến ngày Tết cùng nhau ăn bữa cơm là ông đã thỏa mãn. Nhiều năm như vậy, cuộc sống hai đứa trẻ rất tốt, ông không muốn bởi vì mình để hai người này sinh mâu thuẫn. Gặp cha vợ bằng mọi cách muốn đi, La Gia Tề rõ ràng giữ chặt đối phương nói, ba tay con bị thương cũng không khách sáo với ba trong nhà tuy rằng không có phòng khách nhưng sofa ở phòng khách rất lớn, ba chấp nhận ngủ ở đây một đêm, ngày mai vừa vặn đưa con đi công ty, đã trễ thế này con còn xảy ra chuyện, làm sao nha nha yên tâm để ba đi đêm trở về. Lòng người đều bằng thịt, gặp nhạc phụ tương lai biết điều như thế, La Gia Tề càng coi trọng cha vợ hơn. Gặp la gia tề nói thế quan sát gương mặt lo lắng của con gái tiêu trung thần trung quy không đi. Nằm trên sofa tâm tình tiêu trung thần kích động thật lâu không thể bình phục cảm thụ sofa mềm mại dưới người, lúc này ông vẫn có cảm giác không chắc chắn. Con gái thật sự nhận cha, biết thái độ la gia tề với mẹ mình, ông không ngờ bản thân được tiếp nhận nhanh như thế. Lăn qua lộn lại, một lát vui vẻ một lúc khó chịu thẳng đến khi trời sắp sáng ông mới chợp mắt. Kết quả vừa ngủ một lúc La Gia Tề đã dậy, không có biện pháp anh còn phải đi làm. Ba, ba dậy sớm thế, ba ngủ thêm một lúc đi, không cần lo cho con. Chỉ nghĩ cũng biết đối phương tối hôm qua không thể ngủ ngon, không giống anh, tuy rằng vết thương ở cánh tay có chút đau, nhưng anh ngủ rất tốt. Ha ha, không được, đã lớn tuổi, không ngủ nhiều như thế. Gặp La Gia Tề định đi rửa mặt tiêu trung thần xem thời gian, xoay người ra ngoài mua đồ ăn sáng. Mua xong đồ quay về vừa vặn nhìn thấy Nha Nha còn buồn ngủ đi ra khỏi phòng. Nha Nha, sao con không ngủ nhiều thêm một lát? Không phải anh con nói hôm nay con không có tiết à? Con nhà người khác dậy trễ ông sẽ cảm thấy lời nhắc không có gia giáo. Con gái nhà mình ông sợ ngủ quá ít nghỉ ngơi không tốt. Không có tiết con cũng không ngủ được ba, ba ra ngoài mua nhiều đồ thế. Nhìn một đống túi trong tay cha, Nha Nha rốt cục cảm nhận được chỗ tốt vì có ba. Vấn đề là họ thật sự ăn hết nổi không? Ha ha, đúng vậy, đều còn nóng, không ngủ được nữa thì con rửa mặt rồi ra ăn đi, ba không biết hai đứa thích ăn gì nên mua mỗi thứ một ít. Cười ha hà vào bếp lấy bát đũa, hiện tại Tiêu Trung Thần muốn dâng tặng trái tim thừa ái của người cha. Ăn xong bữa sáng, dựa theo kế hoạch Tiêu Trung Thần đưa La Gia Tề đến công ty đi làm trước, nhìn con rể đi vào, anh mới lấy điện thoại cầm tay gọi điện thoại cho anh em kết nghĩa của mình, alo. Cương Tử, là anh đây, bên chú bắt đầu làm sớm thế à? Nhanh tìm chỗ yên tĩnh, anh có việc nói với chú. Cũng là người sắp 40 tuổi, sao không đàng hoàng chút nào. Mỗi lần gọi điện thoại đối diện đều dối loạn. Alo, anh thần, ban nãy em vừa luyện tay với mấy đứa nhóc như thế nào. Không xem cháu gái của em, rốt cục nghĩ đến người anh em này à. Cương từ ở đầu bên kia điện thoại hơi tò mò. Người anh em này sau khi ra ngoài, mặc kệ mọi chuyện cả ngày lái chiếc xe rẻ rách vụng trộm theo sau cháu gái, làm ông nhìn mà đau gan. Được rồi, đừng ba hoa chú nghe ngóng giúp anh hai thằng, xem đứa nào ra lệnh cho chúng lấy mạng con rể anh. Tiêu Trung thần kể lại chuyện tối hôm qua, còn nói một chút tình hình hai tên kia. chực chực anh thần à, được đấy, thân thủ anh không thua năm đó. Lúc trước thoạt nhìn người anh này hào hoa phong nhã, cả nhóm định bắt nạt, kết quả thực sự đánh nhau, vị này có cái gì túm cái đó, đánh tất cả nằm sấp. Anh vẫn là đứng vững, đó là con người liều mạng đánh nhau không muốn sống. Bớt lắm lời tập trung chuyện chính cho anh, nếu con rể anh thực sự có chuyện anh và chú không xong đâu. Người tên cương tử này ở trong tù và trên đường phố đều có quan hệ tìm hắn là chuẩn. Yên tâm, chuyện của cháu gái là chuyện của em, anh chờ tin tức xấu đi. cúp điện thoại tiêu trung thần suy nghĩ kỹ vẫn lo lắng, tiếp tục gọi điện thoại cho người khác. Độ mạnh yếu của cảnh sát như thế nào ông rõ ràng hơn bất cứ ai, hai gã kia có tỉnh hay không đều khó mà nói ông nên tự dựa vào bản thân. Rốt cục gọi cho tiêu tư văn, anh vừa nghe chú đã nhận lại con gái. Lúc này rất hào hứng, thật tốt quá, chú à, trưa nay chú gọi tư thần ra ngoài, cháu mời hai người ăn cơm. Lúc này anh rốt cục có thể dành chính ngôn thuận xem em gái, mỗi lần đều bị nha nha coi là không có ý tốt, anh rất lúng túng. Ha ha, cháu xếp hàng đi, chờ hai cha con chú gần hơn thì nói sau. Chuyện của gia tề, cháu tạo chút áp lực cho người dưới, đừng để họ lơ là. Tuy rằng không muốn vận dụng quan hệ của nhà họ tiêu nhưng ở trên đường mình có người chuyện bên trên vẫn phải dựa vào tiêu gia, may mắn hiện tại người cầm quyền là cháu không cần giao tiếp với người phụ nữ kia. Yên tâm, ai dám bắt nạt em dễ cháu cháu không để yên cho chúng tiêu thư văn vỗ bộ ngực bảo đảm, sau đó không quên bảo chú sớm nói cho em gái tư thần cô còn có một người anh họ đẹp trai tiêu sái. Rốt cục thông báo xong tiêu trung thần yên tâm, về nhà thay bộ quần áo, lại trở về xem con gái. Một người có tâm bù lại, một người cảm thấy cha ngồi tù bao năm chịu nhiều đau khổ, hai bên thông cảm lẫn nhau, cảm tình của cha và con gái bay nhanh vù vù. Bởi vì cánh tay la gia tề bị thương tiêu trung thần cha vợ thương con rể, mỗi ngày đưa đón càng làm cho la gia tề đi tìm lại được cảm giác tình thương của cha. Từ hành động của cha có thể thấy người cha này không phải hạng người hút máu con cái cho nên hai người không ai dám đưa ra trả thù lao chỉ bằng nhân cơ hội dạo phố đi mua sắm, hết mua quần áo lại mua thuốc bổ coi như con cái hiếu thuận. Thấy hai đứa trẻ tìm mọi cớ mua đồ cho mình lại thật cẩn thận sợ bị thương lòng tự trọng, trong lòng tiêu trung thần vừa buồn cười lại cảm động, không từ chối mà nhận hết. a ba, ba cướp tiệm vàng à. Nhìn tỷ lệ vòng ngọc được ba đeo vào tay mình, nha nha hoài nghi không phải cha cướp tiệm vàng, mà ông cướp tiệm đồ cổ, đây rõ ràng là đồ cổ. Ha ha con gái ngốc, ba con một thân một mình, làm sao ba cướp tiệm vàng được? Tiêu Trung thần lại lấy ra một đôi bông tai bằng ngọc khoa tay múa chân ướm vào lỗ tai con gái, sau đó vừa lòng bỏ vào hộp. Ông chuẩn bị hai ngày nữa khuyên con gái đi bấm lỗ tải, con bé sắp tốt nghiệp, đeo vòng tai này sẽ rất dễ nhìn. Không cướp tiệm vàng thì sao ba có nhiều trang sức như vậy? Có cả châm bằng vàng, Trồng cái hộp nhỏ bé này, nha nha hoa cả mắt. Ngay cả la ra Tề cũng ngạc nhiên, anh nghĩ trong tay cha vợ không có tiền, thực sự cần tiền nên mới lái taxi. Hơn nữa anh từng đến nhà ông, trong nhà rất đơn sơ, không giống người có tiền. Gặp vẻ mặt con gái con rể ngạc nhiên tiêu trung thần cười ha ha, mặc dù cha giúp nhà họ tiêu ngồi 15 năm tù suýt nữa mất cả tính mạng, nhưng ba không phải ngồi không. Lúc ấy con ở trong bụng mẹ, biết đời này ba xem như không có hy vọng, chẳng lẽ ba không thể để dành ít tài sản cho con mình hả? Nghe như thế, nhà nhà rốt cục tin tưởng câu nói của mẹ ba con là người rất thông minh, hóa ra ba cô không ngốc. Các bạn đang nghe truyện tại Cô Úc Đọc Chuyện.com Trường 70, lúc trước biết ba biết mình không chạy thoát khỏi việc phải ngồi tù cho nên ba nói rõ ràng một là một hai là hai với họ. Bảo ba làm thế thân cũng được nhưng gia sản nhà họ tiêu phải cho ba một phần ba, nếu không ba sẽ lật đổ khẩu cung, không ai chạy thoát. Cha của ba vì con trai bảo bối của mình, đương trường hạ lời thề ngay trước bàn thờ tổ tiên nhà họ tiêu cũng ký hiệp nghị với ba. Nói đến đây tiêu trung thần cười đau khổ, sau đó bất đắc dĩ giải thích với con gái Nha nha, lúc trước không phải ba không tin mẹ con, mà vào thời kỳ đó, đồ vật của nhà họ tiêu không thể lấy ra Hơn nữa tính cách mẹ con yếu đuối, hai mẹ con cô nhi quả phụ, ba sợ mấy thứ này không những không mang đến phúc khí cho cả hai Còn mang đến tai họa thầm nghĩ chờ ba ra ngoài sẽ bồi thường cho hai người thật tốt, không ngờ bà ấy đi sớm như vậy Thật ra ở trong nhà tù ông từng nghĩ tới các khả năng chờ mình nhiều năm sau ra tù có thể bà xã đã tái giá không còn chờ ông. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng thật sự tái giá anh cũng chẳng trách đối phương ai bảo mình mất tích quá lâu. Khi đó ông thầm nghĩ chẳng sợ bà thật sự lập gia đình, mình còn có đứa con không biết là trai hay gái, sau này ra ngoài ông cũng có chút tài sản để lại cho con không uổng công đứa nhỏ kêu mình một tiếng ba. Ba con hiểu nha nha hiểu điều tra lo lắng nếu cho mẹ mình mấy thứ này thật sự không phải phúc khí nghĩ lại xem nếu mẹ mình còn sống chiếm được mấy thứ này một là rơi vào tay mợ một là không sống nổi phải gả người khác số tài sản đó chẳng phải là được lợi cho người khác tại sao cha có thể cam tâm nhìn thấy ánh mắt con gái thấu hiểu tiêu chung thần cười vỗ vỗ tay cô lúc trước khi ba về nông thôn tìm hai mẹ con ba từng nghĩ nếu cuộc sống hai người bình thường ba sẽ không ra mặt cho dù con không tiếp nhận người cha này ba cũng sẽ mua nhà cho hai người để cuộc sống của cả hai khá giả hơn không ngờ ra tề thật có tài dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng thành ông chủ lúc ấy mặc dù không sống tốt như bây giờ nhưng đã sơ bộ có hình dáng ba định không xuất hiện định chờ đến lúc ba không còn để lại tài sản thừa kế cho hai đứa hiện tại xem ra coi nó thành đồ cưới của con đi có thể tự tay bàn giao mấy thứ này cho con gái trong lòng ông rất vui mừng ba ba nói gì thế ha ha tốt lắm tốt lắm Ba không nói nữa. Nào con cất nó đi, đợi đến khi có dịp thì lấy ra đeo còn chỗ điền sản này trước tiên cứ để ở chỗ ba. Hiện tại hai đứa không thiếu tiền, nếu có trường hợp nào cần đến cứ nói với ba. Cơ nghiệp của hai đứa cũng không nhỏ, trước tiên không đưa tiền cho hai người, bởi vì rất nhiều của cải đều móc ngoặc với xí nghiệp tiêu thị. Có ông ở đây, trong lòng bên kia có quý, còn có thể kiếm thêm một hai. Ba trong tay ba có tiền, tại sao ba không đối xử tốt với mình? Nghĩ đến ngày tháng ba sống kham khổ, nha nha đau lòng. Nói thật nếu trong tay cô có số tiền, không nói tiêu tiền như nước, cô cũng ăn sung mặc sướng. Nhưng nhìn lại nhà của ba, đồ điện duy nhất là tivi quá gian khổ. Cái gì mà không đối xử tốt với mình. Ba có một mình, mua nhiều đồ cũng lãng phí, cứ thế sống qua ngày. Ông đã bao nhiêu tuổi, có gì cần hưởng thụ. Cho dù là ăn uống, một mình ăn có thể nếm ra mùi vị gì. Không được căn nhà đó quá đơn sơ, ban đầu không biết tình hình của ba, bọn con không dám mua nhiều đồ cho ba, hiện tại biết ba có tài sản con sẽ đi một vòng chọn ít đồ cho ba, nhất định sắp xếp nhà cửa thoải mái hơn. Nhà nhà hà quyết tâm, nói gì thì nói phải nâng cao chất lượng sinh hoạt của ba ba lên một cấp bậc. Anh thấy như thế này, căn nhà bên kia vốn không lớn, xây dựng cũng nhiều năm chi bằng bán căn nhà đó đi, mua một căn ở tiểu khu của mình, như vậy sau này đi lại cũng thuận tiện. Nhà chúng ta làm nghề trang trí nội thất ba sống kham khổ như thế, mặt mỗi người làm ông chủ như con biết để đâu. Cha vợ không đề cập la gia tề cũng tình nguyện đôi bên sống gần nhau, hai người đều không có thân nhân, hiện tại cảm giác có thêm người ba cũng không tệ Ừm ý tưởng này của anh trai rất tuyệt ba, ngày mai con tan học chúng ta đi xem nhà, sau đó con tự mình thiết kế cho ba cam đoan để ba vừa lòng. Nha nha cười nhìn cha cảm thấy chủ ý này của anh trai thật tốt, không hổ là anh trai cô thông minh nhất. Tiêu trung thần vừa nghe cũng động lòng, được ở gần con gái đương nhiên ông thỏa mãn, ông cũng không thiếu số tiền mua nhà, lúc này đánh nhịp ngày mai đi xem nhà. Tôi là đường danh giới. Ôi chao, anh thần à, lâu ngày không gặp tinh thần tỏa sáng nhỉ? Cương tử vừa thấy người anh em mở cửa trong mắt sáng ngời. Ông đã bảo mà trong tay vị đại ca này không phải không có tiền. Nếu thực sự không có tiền, mình đã giúp đỡ đối phương từ lâu, nhưng trong tay có tiền mà vẫn ăn mặc như công nhân, mỗi lần gặp mặt đều là bộ quần áo lao động đó, ông nhìn mà trong lòng hoảng hốt. Hiện tại thật tốt, tóc cũng nhuộm đen, trên người còn bộ đồ của sếp thuốc thoạt nhìn rất có khí thế. Tinh thần cái gì? Không phải tôi nhuộm tóc à? Mau vào, biết người anh em này đến nói chuyện của gia tề tiêu trung thần cười mời người vào trong nhà. Anh thần, tại sao trong nhà anh còn đơn sơ như thế? Quần áo đã thay đổi, trong nhà cũng nên đổi mới đi Nhìn xem cái đồng hồ treo tường cũ kỹ không biết bao nhiêu năm cương tử cho mày Loại đồ cổ này ông đã vứt bỏ, đại ca một lòng nghĩ đến bà xã, con cái không hề quan tâm Ha ha, nơi này sẽ không đập đi xây mới, tôi mua căn nhà khác ở gần nha nha Ngày hôm qua đã quyết định, hôm nay gia tề đã dẫn người bắt đầu thi công Lần sau chú đến thăm tôi, không chừng sẽ đến nhà mới Tiêu trung thần từ buồng trong cầm ra hai chai bia đặt lên bàn, nhắc tới con gái con rể, vẻ mặt ông đầy ý cười. Ha ha thế thì tốt anh chuyển nhà nhất định phải nhớ bảo em. Chính vì anh do do dự dự, đến bây giờ người làm chú này còn chưa gặp mặt cháu gái, lần này em mang quà gặp mặt đã chuẩn bị nhiều năm, cuối cùng đã phát huy công dụng. Cương tử nghe vậy thì vui vẻ tiện tay vứt áo khoác lên giường, mở một chai bia. Ông thật lòng vui mừng cho người anh em, nhớ nhung con gái bao năm, hiện tại xem như được nhận nhau. Yên tâm đi, nhất định sẽ gọi chú, lễ gặp mặt nhớ chuẩn bị cho kỹ thiếu đừng trách anh để ý. Tiêu Trung thần dùng răng cậy chai bia trong tay, hai anh em cụm chai bia, mỗi người uống một bình. Cương tử ngửa cổ uống một hơi một phần ba chai, rồi lao miệng, thật có lỗi nhìn anh em kết nghĩa, anh thần, người làm em này khiến anh thất vọng rồi. Hai thằng nhóc kia từ tỉnh ngoài chạy trốn đến đây, đương nhiên, không loại trừ khả năng người muốn hại cháu rể trực tiếp liên hệ với bọn chúng ở tỉnh ngoài. Em để đàn em tra xét mấy ngày, không tra được bọn chúng liên hệ với ai. Hai thằng này đến tỉnh B sẽ ở trong một nhà nghỉ nhỏ, sau đó làm chuyện này, việc này người làm em như em thật sự không có cách nào. Ở một hơi, ông nhíu mày nhìn về phía tiêu trung thần. Chẳng phải hai thằng đó bị bắt à? Cuối cùng có thể cậy miệng bọn chúng không? Ông có sức ảnh hưởng ở bàn địa, nhưng hai tên này cách họ quá xa trời biết chạy đến như thế nào. Cậy miệng. Tiêu Trung thần thở dài, có chút hối hận nói, ngày đó anh ra tay hơi ác, hai thằng đó một tên chưa tỉnh, một gã mê man lúc tỉnh lúc không, không hỏi được gì. Lúc đầu anh chỉ nghĩ là cướp bóc, ai ngờ có chuyện này. Nếu biết còn có kẻ đứng đằng sau, ông sẽ không mạnh tay như thế. Nhìn dáng vẻ ông anh hối hận cương tử không biết nói gì, vị này vẫn dũng mãnh như năm đó. Lại uống một ngụ bia, ông an ủi, anh thần anh đừng lo lắng, làm gì có nhiều tên tội phạm cõng án mạng bị hắn ta liên hệ như thế. Không thể nói rõ hắn từ đâu tìm được hai thằng kia em đã bảo đàn em nghe ngóng động tĩnh bất cứ lúc nào, nếu kẻ đứng sau dám hành động ở tỉnh B chắc chắn hắn không chạy thoát. Tuy rằng mình ở tỉnh B không thể lấy thúng úp voi, nhưng hai phe đen trắng vẫn nể mặt ông vài phần. Hầy, đành vậy, không biết ai nhìn ra tề không vừa mắt. Thằng bé rất thật thà, không gây tội không rước họa tại sao nói đến đây tiêu trung thần nghĩ đến một khả năng. Có thể là cùng nghề không? Đồng hành là oan gia công ty gia thế phát triển không kém có thể là cản trở tên khốn khiếp nào đó. Ừm cũng có thể yên tâm trở về em để đám nhóc đi thăm dò công ty trang trí nội thất ở tỉnh B xem nhà ai có động cơ lớn nhất. Người cùng ngành thuê người giết người hoàn toàn hợp lý đương nhiên còn một khả năng khác. Nếu không phải người cùng nghề thì là nợ đào hoa độc nhất phụ nhân tâm có thể là tỉnh sát. Bớt liên tuyên con rể đối xử rất tốt với con tôi thằng bé không giống đứa cháu không nên thân của tôi. Tiêu tư văn nằm cũng trúng đạn. hai anh em lâu ngày không gặp anh một câu em một câu, chẳng được bao lâu để lại một đống vỏ chai bia. Đừng nhìn ở trước mặt nha nha tiêu trung thần là cha hiền, cười ha ha như người hiền lành, nhưng ông ngồi tù 15 năm làm sao có thể thật sự không nhiễm một hạt bụi. Thật sự như vậy, làm sao ông có thể trở thành anh em kết nghĩa với cương tử. Anh thần, nếu cháu gái đã nhận anh, anh đừng lái cái xe rách nát kia nữa. Nghe em này... Hai anh em chúng ta kết hợp đi, anh có tiền, em có người, hai ta làm gì chẳng được. Sắc mặt đỏ bừng, cương tử nhìn đại ca ngồi đối diện uống nhiều mà mặt không thay đổi, không lòng cam lòng hỏi. Đều nói người phụ nữ 40 tuổi như bã đậu nhưng ông cho rằng mình hơn 40 tuổi vẫn là một đoá hoa. Vị đại ca này lớn hơn ông 2 tuổi đã bắt đầu ờ ẩn, khi nào có dáng vẻ đại ca cường tử chú không hiểu hai mắt đầy sương mù nhìn ảnh chụp bà xã đen trắng trên tường tiêu trung thần ôm chai bia trên mặt mang theo ý cười ấm áp mỗi người theo đuổi không giống nhau thứ người đàn ông khác theo đuổi ông không muốn đối với ông ở cùng con gái nhìn ảnh chụp vợ cuộc đời này là đủ tôi là đường danh giới ngày tiêu trung thần chuyển nhà nha nha lần đầu tiên có cảm nhận trực quan cha mình thật sự ngồi tù Ngoại trừ vết sẹo trên mặt ba, nếu ba thay quần áo thì rất giống cán bộ về hưu, hoàn toàn không có vẻ lưu manh ngồi tù nhiều năm. Xem chú cương tử trước mắt này tự xưng là cùng ba vào sinh ra tử, đây mới là người trong giang hồ tư thế kia. Đi ở trên đường tuyệt đối không ai dám chọc, cháu gái nha nha chú muốn đến gặp cháu từ lâu, ba cháu không chỉ không dám gặp con gái cũng không cho chú đi thăm cháu. Thật là, nào, đây là quà gặp mặt chú cho hai đứa, sau này chú là chú của hai đứa, có việc trăm ngàn đừng khách sáo với chú. Cương tử lấy món quà đã chuẩn bị sẵn ra khỏi túi, nhét vào tay cháu gái, càng ngắm vợ chồng son càng thấy hài lòng. Nhìn con gái và con rể của anh thần kiệt, vẻ ngoài ưa nhìn không nói, trong mắt nhìn mình cũng không có phản cảm, đâu giống mấy thanh niên tự cho là trong sạch. Đi học hai năm về không biết mình họ gì. Cảm ơn chú cương tử. Gặp ba ba vui tươi hớn hở đứng cạnh xem, nha nha không từ chối, cười tuồng tìm nhận lấy. Trong lòng thầm nghĩ ít nhiều chú không đến thăm cháu, nếu chú đến thật cháu còn nghĩ mình chọc phải nhân vật nào. Ơn huệ cái gì, quan hệ giữa chú và ba cháu còn cần cảm ơn à. Mở ra xem có thích hay không. Ban đầu không biết cháu gái chú đã có chàng rể cho nên chỉ chuẩn bị một phần, đã nhiều năm ba cháu cũng không cho chú gặp cháu, không biết vứt nó đi đâu rồi. Đây là món quà hôm qua chú cố tình đi chọn, bảo đảm hai đứa sẽ thích. Lần đầu tiên đưa quà cho tiểu bối, chú cương tử rất hưng phấn. Trường 71, còn có quà của cháu à? Thật sự cảm ơn chú cương tử, cháu lớn ngần này chưa từng được nhận quà của trưởng bối. Là gia tề cười tùm tìm nhận cái hộp trong tay em gái, mở ra xem, nụ cười của hai người không thay đổi, nhưng khóe mắt bị hoảng sợ hơi run run. Đậu xanh có tiền cũng không cần tiêu như thế chứ. Dây chuyền vàng, không nói đến sáng trói, ước chừng to bằng ngón tay nha nha bé nhỏ. Đương nhiên, la da tề là kiểu của nam, còn to hơn cái trong tay nha nha, có tiền hay không chúng ta trước không nói, có lẽ chú Cương Tử và ba cô từng có ân tình về tính mạng. Vấn đề là thật sự có người đeo sợi dây chuyền to như thế đi ra ngoài à? Không sợ bị cướp hả? Thế nào, thích không? Ha ha cùng kiểu dáng với cái của chú, chú xem cái này thuận mắt chọn cái đẹp hơn cái mua mấy năm trước. Cương tử vỗ vỗ cái dây chuyền vàng kia trên cổ mình, dùng sự thật nói cho hai người, loại dây chuyền vàng này chẳng những có người đeo, hơn nữa trước mặt bọn họ còn có một vị. Nhìn con gái con dề mở rộng tầm mắt tiêu trung thần cười ha ha nói, được rồi, đây là chút tấm lòng của chú cương tử cứ cầm lấy, hiện tại nha nha đến trường không tiện mang, trước tiên cất đi. Ba Tiểu đã nghĩ kỹ, cho dù có vẻ nhìn hơi giống nhà giàu mới nổi, nhưng cái này làm bằng vàng, tuy rằng trong nhà không kém chút tiền đó, nhưng thứ tốt càng nhiều càng tốt chỉ cần là cho con gái của ông, ông đều vui vẻ. Hai người vừa nghe giống như nhận được lệnh đặc xá, đóng nắp hộp chuẩn bị mang về cất vào đáy hòm. Mấy thứ này, hai người không ai có dũng khí đeo ra ngoài, rất chói mắt. Thật ra nói là chuyển nhà chỉ là mang một ít quần áo và đồ dùng theo người của tiêu trung thần sang đây, ngay cả đồ điện gia dụng duy nhất TV cũng không chuyển. Hai đứa trẻ nói quá nhỏ, trực tiếp mua cái mới. Lúc này cương tử xem cách bài trí trong phòng, rốt cục không nhịn được gật đầu, ra tề, được đấy căn phòng này trang trí cho ba cháu tạm được. Đợi chú cương tử muốn sửa nhà cháu cũng thay đổi cho chú như thế. Nhìn căn phòng này là biết có gu, đến lúc đó ai dám nói triệu dài ông không có mắt thẩm mỹ. Không thành vấn đề chú cương tử, có việc chú cứ gọi điện thoại, sẵn sàng mọi lúc. Dù hướng về cái dây chuyền vàng kia to bằng ngón tay kia anh cũng tận tâm, mặc dù thoạt nhìn dây chuyền rất soạn người, nhưng là vàng thật hiện tại anh không chú ý đến số tiền, nhưng nhận ân tình này, làm sao anh không sát sao được. Thấy nha nha đi vào phòng dọn đồ cho cha, cương tử liếc cánh tay la ra tề, thấp giọng nói, chú sai đàn em dưới chướng điều tra. Tỉnh B của chúng ta, ngoài công ty gia thần của gia tề chính là công ty Thái Bình và Trần Khánh quy mô khá lớn. Ông chủ công ty Trần Khánh bình thường, tương đối thật thà, tuy rằng người thật thà cũng có khả năng không có ý tốt, nhưng so sánh với tên chu Thái Bình, hiểm nghi của ông ta ít hơn nhiều. chu Thái Bình kia, ngày xưa đã thích đánh nhau gây lộn, sau này lớn lên bị cha hắn bắt về anh kế thừa công việc kinh doanh đồ dùng trong nhà. Nghe nói ban đầu kinh doanh đồ gia dụng bọn họ là bá chủ một vùng, thấy công việc kinh doanh của nhà ai tốt đẹp sẽ lén lút đốt nhà người khác, nhưng trong nhà có tiền, lại không gây ra tai nạn chết người nên không tạo thành vụ án. Chuyện lần này, rất có khả năng do hắn làm nhưng chú không có bằng chứng. Ông còn ngầm tìm hiểu cách La Gia Tề làm người, không thể nói rõ thành thật bổn phận, dù sao thực sự hiền lành sẽ không tạo nên cơ ngơi như hiện tại, nhưng quả thật anh là người tốt khiêm tốn cẩn thận, đối xử với người khác luôn luôn hòa hòa khí khí, như vậy xem ra, rất có khả năng người muốn mệnh anh là do cản đường. Chu Thái Bình, La Gia Tề nghe nói qua về người này, cũng gặp qua mấy lần nhưng không tiếp xúc thêm một bước. Mỗi lần người đàn ông này nhìn anh đều mang theo ánh mắt đánh giá, nếu là ông ta cũng chẳng có gì lạ, vấn đề là rốt cuộc có phải ông ta không? Hiện tại liên quan đến tính mạng của mình, anh không muốn oan uổng người tốt chỉ sợ bị rời đi sự chú ý để kẻ ác thực sự chạy thoát. Tiêu Trung Thần có trung suy nghĩ ông không ngại việc đổ oan cho chu Thái Bình, vạn nhất để kẻ tình nghi chạy mất thì sao? Cho nên việc này cần đợi điều tra kiểm chứng thêm, hầy, hai vị trong bệnh viện bao giờ mới tốt hơn? Chú căn phòng này rất ổn, mạnh hơn cái nhà kia của chú gấp trăm lần Nhận được tin tức từ trước đến nay không mời đã tự đến Tiêu Tư Văn thấy cửa nhà mở một nửa, không chút khách sáo đẩy cửa đi vào Nhìn trong phòng Trang Hoàng Anh vui vẻ từ trong lòng đến biểu cảm Căn nhà này trang trí còn đẹp hơn nhà mình Có thể thấy rất dụng tâm, cũng thể hiện lòng hiếu thảo của em gái Em rể với chú mình cuối cùng chú qua cơn khổ cực đến hồi Thái Lai Là gia thể ấn tượng khác sâu với con người này Một là anh ta cư xử ân cần quá mức với nha nha, lý do khác vì đối phương mặc cả cây trắng, muốn người khác không chú ý đến anh ta cũng khó. Ban nãy anh ta gọi ba là gì? Chú, chẳng lẽ, tư văn, tốc độ của cháu rất nhanh chú còn chưa thông báo cháu đã đến. Nhìn cháu cười hì hì tiêu trung thần gọi với vào phòng. Nha nha con ra ngoài gặp anh họ có thể không gặp người khác của tiêu gia nhưng đưa cháu này không sai nhiều năm như vậy vẫn bận trước ngó sau lỗi của người lớn không thể áp đặt lên người bọn trẻ anh họ nha nha từ bên trong ra ngoài cô nhớ rõ ba từng nói anh họ đối xử rất tốt với ông không chỉ đến thăm ông còn luôn đòi gặp mình cô có chung suy nghĩ lỗi không nên oán trẻ con giận chó đánh mèo cũng không nên giận cá chém thất lên thế hệ sau Nhưng cô không thể ngờ, người anh họ chính trực rất hiếu thuận trong tưởng tượng của mình là vị này, anh họ. Cô nhớ rất rõ, mình còn hố người ta mấy bọc sao to. Đúng vậy, tư thần, anh chính là anh họ tiêu tư văn của em, nhìn xem tên của hai chúng ta chỉ kém một chữ, vừa nghe đã biết là hai anh em. Đều là lỗi của chú, nhìn thấy em gái ruột anh không dám lên tiếng, hôm nay cuối cùng đã nghe được em gọi tiếng anh làm anh họ tỏ vẻ vô cùng ấm ức, anh đã gặp em gái từ lâu nhưng không cho anh nhận thức cứ tiếp tục như thế, anh sắp bị dán nhãn kẻ háo sắc. Đối với lời anh của anh, chú Cương Tử đứng cạnh tỏ vẻ đồng ý. Nha Nha nhìn thấy đối phương nhiệt tình, cuối cùng cô đã hiểu tại sao lúc trước lần đầu tiên gặp mặt người này đã không có sắc mặt tốt với Diệp Uyển Oánh, hóa ra anh sớm biết mình là em họ. Nhìn ánh mắt anh chờ mong, cô lập tức mỉm cười, ngọt ngào một tiếng anh họ rốt cục nhận thức em gái, tâm trạng đồng chí Tiêu Tư Văn tốt lúc này lấy ra quà gặp mặt của bản thân một đôi đồng hồ hàng hiệu. Hôm nay hai người đến đều rất tự giác, lễ gặp mặt là một đôi, không ai bỏ qua la gia tề. La gia tề thành tâm thành ý cảm ơn lễ gặp mặt của anh họ, trong lòng thầm nghĩ cuối cùng nhận được món quà bình thường ít nhất anh có thể đeo ra ngoài. Không biết người em rể tương lai này từng hung hăng phỉ nhổ mình trong lòng, Tiêu Tư Văn vỗ vai em rể, nhìn rất vừa lòng. Nói nói mấy câu thấy không có gì cần thu dọn anh rõ ràng vung tay, cháu đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu ở khách sạn đi, chúng ta không ăn ở nhà, ra ngoài ăn coi như cháu chúc mừng chú tân gia Anh đã đợi bữa cơm này rất lâu, hôm nay cuối cùng đã thực hiện. Anh có sẵn khách sạn, không ai ở đây khách sáo với anh, ngồi trên xe đi thẳng đến khách sạn. Đàn ông ăn cơm tự nhiên không thiếu được rượu, để nhân viên phục vụ lấy hai chai rượu tiêu tư văn vừa làm tiểu bối lại là chủ nhân cầm chai rượu đứng dậy rót. Tư Văn, cánh tay gia tề bị thương chưa lành, rót ít thôi." Tài Tiêu Tư Văn rót rượu tạm dừng, sau đó tồi thân nhìn chú, "Anh đã nhìn ra, mình không thân thiết bằng con rể, xem chú chăm sóc kìa." Thật sự làm cho đứa cháu này hâm mộ ghen tị. "Không sao, hôm nay là ngày vui, hơn nữa vết thương đã gần khỏi, ba đừng lo." La Gia Tề cười cầm chén rượu lên, lần đầu tiên ăn cơm với người thân quen của cha vợ, thái độ anh nên có chừng mực. Tiêu tư văn gặp em dễ nói như thế, vui vẻ lại cầm chai rượu lên nhưng không đợi rốt tê tê nhiều anh phát hiện ánh mắt em họ trách móc liếc về phía mình. Nhìn thấy tình cảnh này, anh bình tĩnh rót nửa chén cũng rất ra dáng người làm anh dặn dò em bị thương uống ít một chút coi như có. Cô nhóc kia xấu tính lắm, nếu mình thực sự để la ra tề uống nhiều không biết con bé sẽ trả thù như thế nào. Tư thần em uống rượu trắng hay uống bia, trường hợp này người một nhà uống ít cồn mới vui. Ừm, anh họ em không uống. Nhớ tới tử lượng nửa vời của mình, nha nha cười che chén rượu. Tư thần, anh sẽ không rót nhiều cho em, đổ một ít làm dáng thôi, không thích rượu thì em uống bia nhé. Tiêu tư văn vẫy tay ra hiệu với bên ngoài, lập tức làm cho người ta đi lấy bia. Anh họ, mà kệ là rượu đế hay bia, nha nha đều chỉ uống một ngụm uống xong là say tuy rằng không có người ngoài nhưng dáng vẻ nha nha sau khi uống say rất ngoan la gia tề không muốn để bất kỳ ai trông thấy bởi vậy ngăn cảnh tiêu tư văn cười khổ nói ra tình hình thực tế a đây là tiểu lượng gì tiêu tư văn và cương tử ngạc nhiên tiêu trung thần chìm sâu vào hoài niệm mẹ con tiểu lượng cũng như thế khi kết hôn đoàn người ẩm ý đòi uống chén rượu giao bôi kết quả uống một ly bà ấy đã say mấy đứa nhóc không thể gây chuyện nữa cực kỳ hối hận ha ha không ngờ điểm này nha nha giống mẹ con bé Nghĩ đến vợ ánh mắt ông nhìn về phía con gái càng thêm ấm áp. Đứa bé này rất giống mẹ con bé. Hai người la Gia tề rốt cục tìm được nguyên nhân, hóa ra đây là di truyền. Nếu không thể uống rượu, vậy lấy đồ uống, khách sạn cái gì chẳng có. Thấy cô không phải một chiến tuyến, bốn người đàn ông mặc kệ cô, đều cầm chén rượu vui vẻ uống tiếp theo hết kể chuyện ngày xưa lại tán gẫu. Bữa cơm kéo dài từ giữa trưa đến xế chiều mới chấm dứt đối mặt với bốn người đàn ông mất ngây con gà tây nha nha bất đắc dĩ xem thường nhìn đến anh trai về cuối cũng bị chuốc say trong lòng cô tức giận không có chỗ giải tỏa uống uống uống vết thương trên tay vừa đỡ đã uống nếu chuyển biến xấu em không để yên cho anh cuối cùng cương tử được đàn em đón đi tiêu tư văn trực tiếp sai người đưa nhóm người tiêu trung thần về nhà thấy lái xe đỡ cha lên lầu nha nha mới kéo anh trai về nhà Em đã bảo anh uống rượu không tốt cho vết thương, sao anh không nghe chứ? Anh không uống mọi người đâu có ép sĩ diện làm gì? Lấy khăn mặt lau mặt cho anh trai, nha nha cao mày lại nhảy. Vết thương trên cánh tay anh cô rất sâu, hơn nữa vừa bị thương mấy ngày đã bị chạm vào, vừa khép miệng lại nứt ra, đến giờ còn chưa kết vảy. Nha nha, không sao, em xem chú Cương Tử cũng nói, người đàn ông có sẹo là vinh dự, uống chút rượu đừng lo. Là ra tề hoàn toàn không ngại em gái rong dài tựa vào trên sofa cười nhìn cô gái trước mặt chỉ cảm thấy ấm lòng. Người ta là kinh nghiệm xa trường, anh có thể so sánh với chú ấy không? Lại uống rượu em sẽ sang nhà ba ở, không để ý tới anh. Dù sao hiện tại ở gần ba, một tiếng cô có thể đi qua tám lượt. Bà uống nhiều hơn anh, hơn nữa mặt ông không hề đỏ quá lợi hại. Là gia tề không nhịn được khen ngợi cha vợ vĩ đại, hoàn toàn không thèm để ý đến em gái uy hiếp dù sao anh cũng kêu ba cô đi rồi, anh cũng đi theo, hoàn toàn không có áp lực. Nhà nhà bị nghẹn lời, sau đó tức giận nói thế càng tốt hai con sâu rượu ngủ cùng nhau, tỉnh ngủ còn có thể tiếp tục uống. Một già một trẻ không làm cho người ta bớt lo. Ha ha, cô nhóc ngốc biết em quan tâm anh yên tâm, trước khi anh bị bà ngoại mang về, lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã muốn mang em về nhà mình, ở bên anh cả đời, hiện tại mới bao nhiêu năm. Anh còn muốn sống đến 80 tuổi, nhớ tới lần đầu tiên gặp bé Nha Nha, trong lòng la da thề mềm mại, không nhịn được vươn tay sờ mặt em gái. Hôm nay, quả thật anh uống hơi nhiều, nhìn thấy Nha Nha có người thân, trong lòng anh vừa vui vẻ cho cô còn có chút cảm giác gấp gáp không nói nên lời. Mình không còn là điểm tựa duy nhất của cô, có nhiều người coi cô như châu báu, có phải qua thời gian dài, dù là điểm tựa anh cũng không được làm không? Trường 72, trong lòng anh căn bản không có cảm giác an toàn, từ khi biết la gia thành và mẹ mình không chết, cảm giác nguy cơ trong lòng anh chẳng những không giảm bớt ngược lại nghiêm trọng hơn, người thân có cùng huyết thống còn bỏ rơi mình, nha nha thì sao? Cô còn trẻ tư tưởng chưa ổn định, bao năm qua không thay đổi vì mình là duy nhất của cô. Bây giờ cô có cha có anh trai cũng có ngọn núi làm chỗ dựa có thể có một ngày cô phát hiện nơi tốt hơn không Nhà nhà không biết suy nghĩ trong lòng anh trai nhưng cuối cùng cô biết mình bị người ta nhắm chúng từ khi nào Cô âm thầm khinh bỉ đối phương anh lúc ấy em mới mấy tuổi Cho nên tâm thái của anh thật sự không có vấn đề Ha ha lúc ấy à em mới nhỏ ngần này mở đôi mắt to tròn quan tâm nhìn anh hiện tại em đã lớn thế này Là ra tề tựa vào sofa, ngón tay rời khỏi má nha nha, vén một lọn tóc của cô ra sau tay, nha nha, nguyện vọng lớn nhất của em là gì? Nếu mình có thể thỏa mãn nguyện vọng của nha nha, sẽ không có ngày em ấy rời khỏi mình. Nguyện vọng lớn nhất à? Anh và ba đều khỏe mạnh khang, sau đó ba người chúng ta vĩnh viễn ở cạnh nhau, đây là nguyện vọng lớn nhất của em. Mặc dù không biết đêm nay anh trai có phần kỳ lạ. Nhưng nha nha vẫn thật thà nói hết đối với cô cuộc sống người mình yêu vĩnh viễn khỏe mạnh bình an đến già là hạnh phúc lớn nhất. Anh và ba đều kiện khỏe mạnh khang. Mình đứng đầu tiên, lòng tràn đầy không xác định thoáng dịu đi, song nghĩ kỹ anh hơi lo lắng. Nha nha, nếu có người đối xử với em tốt hơn anh, a nói một hồi, anh hơi hối hận có phải anh hỏi quá rõ không? Có thể bị mắng không? Hả? Chuyện gì thế? Nha nha nhíu mày, chừng mắt nhìn anh trai nói một nửa lại nuốt vào rốt cục hiểu được điểm nào không đúng. Trong lòng anh ấy lại bắt đầu bất an. Hồi trung học từng có quá một khoảng thời gian như vậy, tuy rằng không nói rõ, nhưng thời điểm đó đến anh đại lực tới gần mình, anh tìm đủ loại lý do gọi người đi chỗ khác thẳng đến khi mình học đại học nói với anh tốt nghiệp sẽ kết hôn, trái tim con người này mới thả lỏng. Hôm nay lại làm sao vậy? Tuy rằng cảm giác không được tín nhiệm cực kỳ không tốt nhưng cô không thể trách anh, hai người lớn lên cùng nhau, gần như cô hiểu hết suy nghĩ của đối phương, có lẽ, vì mình có nhiều người thân, còn anh chỉ có một mình cô. Tuy rằng lý giải cô không chuẩn bị nung chiều, không dạy cho anh một bài, ai biết anh lại miên man suy nghĩ cái gì. Nghĩ vậy, cô cong khóe miệng, mỉm cười, anh, anh nói cái gì. Em không nghe rõ, khụ khụ, không, không có gì, anh uống hơi nhiều, đi ngủ trước. Nói xong anh muốn chạy ánh mắt em gái thật đáng sợ mình nên trốn đi Uống nhiều Trong mắt nha nha toát ra ngọn lửa nhỏ phẫn nộ uống nhiều bắt đầu nói hưu nói vượt Nhìn đến la gia tề rõ ràng ở thế yếu cô sinh lòng độc ác đứng dậy lao về phía anh La gia tề nhìn thấy em gái lao về phía mình chưa kịp có phản ứng cô định làm gì đã cảm thấy môi nóng lên Anh nhất thời bối rối anh bị hôn anh bị nha nha hôn Nha nha sợ mình không có cảm giác an toàn, dùng hành động nói cho anh cô yêu nhất vẫn là anh à. Đây là, a ngoài miệng đau nhói, la ra tề thiếu chút nữa không đẩy nha nha, có thể tưởng tượng người ra tay là em gái mình yêu nhất, anh đành chịu đựng đau đớn, thân thể cứng đờ không dám động. Nha nha đứng lên, lau vết máu trên miệng. Đúng vậy, lần này cô cắn rất mạnh đến mức chảy máu. Anh không phải lo lắng à? Mình cho anh giấu vết yêu thương, có ấn ký này, xem anh còn miên man suy nghĩ không? Còn dám uống nhiều nói hưu nói vượt, em sẽ cắn mặt anh nở hoa. Một tay cầm khăn mặt ném lên mặt đối phương, nha nha xoay người đi ngủ. Hiện tại tâm tình tiểu thư không tốt, không có nhàn tâm hầu hạ đại thiếu gia anh, về phòng ngủ. Người la ra tê cứng đờ không dám động đậy thẳng đến nha nha đi rồi, mới ngơ ngác vươn tay sờ môi mình anh bị hôn. Hôn ngoài miệng, đại ca, đó là cắn, không phải hôn. Không không không, đương nhiên là hôn, mà kệ nói như thế nào cũng có tiếp xúc thân mật, hai anh em ruột sẽ không chơi trò cắn môi. Càng nghĩ càng vui vẻ, càng nghĩ càng cao hứng, không nhịn được nhếch miệng. Suýt rất đau, cô nhóc kia cắn thật độc, nhè răng nhếch miệng, la ra tề ngốc hồ hồ cầm khăn mặt, muốn hồi tưởng cảm giác thân mật, xong anh phát hiện, ban nãy anh bị chấn động, quên mất là tư vị gì. Hình như có chút ẩm ướt, nóng nóng, còn như thế nào nữa. Ai cắn quá nhanh chẳng cho anh thời gian thưởng thức mang theo vô hạn tiếc nuối cùng với miệng đầy đau xót biểu cảm la ra tề quái dị về phòng. Sáng sớm hôm sau, nhìn miệng anh trai rõ ràng có vết cắn, nha nha hơi hối hận, anh ấy đi ra ngoài ảnh hưởng hình tượng cỡ não. Sao tối qua cô xúc động ra tay chứ? Đổi sang cắn chỗ khác cũng được. Anh, để em bôi thuốc cho anh. Ít nhất để nó nhanh lành hơn. À, không cần, không sao chút vết thương nhỏ này, vài ngày là tốt rồi. Là ra tề sáng dậy trông thấy vết thương vẫn cười tùm tìm tâm tình tốt đẹp Nha nha, lát nữa anh đưa em trường Thừa dịp dấu vết yêu thương vẫn còn, anh muốn đi loanh quanh thêm mấy vòng Không cần, không cần, anh, nếu công ty không có việc thì anh nghỉ ngơi 2 ngày đi Thực sự cần xã giao để anh đại lực đi Nếu không hình tượng này sẽ làm người ta chê cười Nha nha lại hối hận, đừng lo, vết thương nhỏ Hôm nay có cuộc họp em không cần tiện anh đi trước chiều anh đến đón em Nói xong, la Gia tề vui vẻ đến mức không ăn điểm tâm, xoay người bước đi. Trong lòng anh Hà quyết tâm, nhất định phải đi đón em gái tan học dù sao mặc kệ đưa đi học hay đi đón, hiệu quả đều giống nhau. Nhìn tâm tình anh trai rõ ràng không tệ, nha nha hơi há hốc mồm. Hôm qua cô cắn miệng anh một cái cũng không chạm vào bộ não thần kinh của anh đâu nhỉ. Tại sao người có vẻ choáng váng? Chẳng lẽ mình có bệnh truyền nhiễm vô hình à? Tôi là đường danh giới. Miệng ông chủ bị cắn. Đây chính là tin tức lớn, đối mặt với tiếng bàn tán trộm đầu ghé tay suốt đoạn đường, xếp la không hề buồn phiền, biểu cảm nhàn nhã lại tự tại hiện tại không ai ngăn cản anh tâm trạng sung sướng trong lòng. Anh, anh, anh bị ai cắn vậy? Nha nha không nhìn thấy chứ? Là người phụ tá kiêm bản tốt đồng chí vô đại lực túm la ra tề vào phòng đóng cửa cũng lo lắng khóa trái cửa. Nếu việc này rơi vào tay nha nha, chẳng phải hạnh phúc cả đời của bản thân anh không còn. Đầu óc cậu nghĩ gì thế? tôi là đàn ông cao lớn thô kệch nếu tôi không tình nguyện ai bắt ép được tôi thật sự là người ngoài ai dám cắn tôi la gia tề nổi giận trừng mắt nhìn vô đại lực chỉ số thông minh kiểu gì vậy anh tình nguyện chẳng lẽ là nha nha vô đại lực kiên quyết không tin em gái nha nha của anh rất hiền lành chăm sóc la gia tề chu đáo em ấy cắn người ư chẳng lẽ la gia tề tên mặt người dạ thú này anh đánh nha nha à vô đại lực trợn mắt lên án rất cầm thú Lượn sang một bên, ai đánh nha nha, tôi dám không, tâm trạng tốt đẹp sáng nay đều bị đồ ngốc này phá vỡ ý nghĩ đáng khinh gì thế, đánh nha nha. Anh có bản lĩnh ấy đã không đến mức nín nhịn nhiều năm. Không làm vậy tại sao nha nha cắn anh, nhất định là anh không đúng. Anh tuyệt đối không tin em gái nha nha có hiểu biết như vậy sẽ cắn người vô cớ. Cậu La Gia Tề đang chuẩn bị dùng võ lực để đối phương hiểu được chân tướng sự việc di động vang lên. Alo, bà. Tối qua ba không sao chứ, anh nhớ rõ cha vợ uống nhiều hơn mình, cái gì, thật sự, tay cầm điện thoại siết chặt mắt la ra tề đầy vui vẻ không ngừng đáp lời. Cúp điện thoại, anh cười nhìn về phía vu đại lực quan tâm mình nói, một trong hai gã tội phạm không sao, bị đưa về cục cảnh sát chuẩn bị thẩm vấn. Cuối cùng gã mê man kia hoàn toàn tỉnh táo xong một tên khác biến thành người thực vật, không thể tỉnh lại. Tỉnh, thật tốt quá, nếu không mỗi ngày lúc anh đi về em đều lo lắng. Khi nào xét xử, em cũng đi, em muốn nhìn rốt cuộc người nào độc ác như thế, thuê kẻ khác giết người. Vô đại lực cảm thấy mấy năm nay anh cũng gặp vô số chuyện, nhưng mấy chuyện động đến giao súng này cách anh quá xa chỉ nghĩ đến đã thấy lo lắng thay bạn tốt. Không vội, trên người thằng đó có mấy vụ án mạng người anh em của hắn lại bị ba tôi đánh thành người thực vật, không có quả ngon để ăn, chắc chắn sẽ không tình nguyện khai ra kẻ đứng sau lưng. Bây giờ cần nghĩ cách cậy miệng của hắn. Ngồi xuống ghế, la Gia tề lại cảm nhận được điểm tốt khi có ba. Cha vợ nói, anh không cần quản mấy chuyện này, phía trên có tiêu tư văn tìm người đè nặng, phía dưới có chú cương tử tìm từ từ nói chuyện với thằng đó tin tưởng không tốn bao lâu chắc chắn hắn chủ động khai rõ mọi chuyện. Quả nhiên, không đến ba ngày, gã kia đã khai. Hắn không khai không được trên người hắn có án mạng nhưng vấn đề giới tính của hắn rất bình thường. Uống đo bệnh tật vào phòng tạm giam, không ngờ cương tử nham hiểm tìm hai gã đàn ông giới tính không bình thường vào làm bạn với hắn. Đồng chí cương tử nghĩ thế này thằng này dám giết người, hẳn là cái xương cứng cho nên không thể đánh, hơn nữa ông sợ lỡ tay đánh chết cho nên chủ yếu tàn phá về thể xác và tinh thần, nếu hai gã mà chưa xong ông còn nhiều thủ đoạn biến thái đang chờ. Cứ như vậy, mỗi ngày hai gã kia mặc kệ mọi chuyện, bám dính lấy hắn anh anh em em, người còn lại cùng phòng vỗ tay xem náo nhiệt, rốt cục hắn chịu không nổi, thà giết hắn còn hơn, nhưng người ta đã thông báo, nếu không khai mọi chuyện, muốn sự tử hình rất khó khăn, chậm rãi hưởng thụ đi. Hắn cảm thấy không ổn nên chủ động khai báo, không ngờ thật sự là hắn, rốt cục biết người phía sau màn, la ra tề thở phào đồng thời có chút chán nản. Công ty trang trí nội thất do anh vất vả sáng tạo lên, những người này không tìm nguyên nhân trên người mình tại sao nhìn chằm chằm vào anh. Sau khi giết mình thì sao, ai mạnh hơn hắn đều làm thịt. Thật sự là điên rồi. Gia tề, lòng tham không đáy, người như vậy không hiếm thấy, đừng để trong lòng, những người này chính là thằng hề nhảy nhót, không đủ gây sợ hãi. Tiêu trung thần an ủi con rể, lúc này cuối cùng ông được thả lỏng. Nỗi lo lắng mấy ngày nay là tên hung thủ này hiện tại đã xa lưới kẻ trù mưu chu Thái Bình bị bắt bị xét xử bao nhiêu năm chưa chắc chắn, nhưng có mình tác động ở bên trong, cả đời này hắn đừng hỏng ra tù ai bảo hắn hại con rể ông. Tâm tình chuyển biến tốt đẹp ông nhìn vết cắn hơi hồng bên môi con rể có chút không được tự nhiên quay đầu chuẩn bị tìm lúc không có ai tâm sự với con gái vấn đề này. Đối với quan hệ hiện tại của con gái con rể duy trì ở mức độ nào trong lòng ông thực sự không nắm được. Dù sao ông làm cha, việc này không tiện hỏi thăm, hơn nữa hai dù sao hai đứa trẻ ở bệnh nhau nhiều năm, cho dù không đi sâu từng bước, có lẽ thân mật trong phạm vi nhất định sẽ có con rể rất thông minh, hẳn là không bỏ qua. Ông chưa từng nghĩ tới con rể thông minh và trí tuệ cùng tồn tại trong lòng ông, hiện tại chẳng những chưa chiếm được chút tiện nghi nào, vẫn ở phe bị chèn ép. Nha nha, thấy không có ai tiêu trung thần chạy đến phòng bếp một mình nói chuyện riêng tư với con gái. Vâng, bà có chuyện gì ạ? Buông trứng gà trong tay, Nha Nha quay đầu nhìn cha. À, là như vậy, ba muốn tâm sự với con. Nếu nói không đúng, con đừng mất hứng, ba chỉ nói một chút. Dù sao còn ôm ái náy với con gái, cho tới bây giờ tiêu trung thần nhìn Nha Nha đều không quá cưng rắn, lại nói chuyện này, thực sự người làm ba như ông chưa thể quản được. Ba, ba nói gì thế? Ba là ba của con, có gì không thể nói, xem ba nói này. Người ba của cô luôn là người ba hiền từ, có lẽ cả đời này ông không thể biến thành người cha nghiêm khắc. Ha ha thế ba nói. Tiêu Trung thần vui mừng cười cười, có thể tưởng tượng đến lời mình định nói, mặt ông vẫn nghẹn đỏ bừng. Nha nha chuyện vợ chồng son hai đứa ba vốn không nên quản, nhưng gia tề nói như thế nào cũng là người đàn ông, ở bên ngoài lớn nhỏ cũng là ông chủ, lần sau con chú ý một chút chẳng sợ chỗ tối cắn mấy cách những nơi như mặt đừng để lại dấu vết chừa chút mặt mũi cho nó, hình tượng của người đàn ông hình tượng vẫn rất quan trọng. Tuy rằng con rể vô tâm vô phế vẫn cười sáng lạn như cũ, nhưng người làm cha như ông không thể đứng nhìn con rể bị ấm ức mà bỏ mặc Nha nha cảm thấy máu trong người mình sắp sôi trào, anh trai hư đốn, bảo anh ấy bôi thuốc anh không chịu cả ngày ôm vết thương đi lung tung, biến thành bây giờ ba cũng nói cô. Không để lại dấu vết trên mặt đúng không? Được đêm nay em cho anh mấy vết thương ở chỗ kín đáo. Không đúng, nhìn bóng lưng cha nói xong quay đi, cô rốt cục có phản ứng, trời ạ, ba cô sẽ không cho rằng, hai người làm chuyện đó đó chứ. Ủa cô không còn mặt mũi gặp người khác? mươi 73. Khi mối nguy hiểm các trên cổ đã bị loại bỏ, la Gia thề cảm thấy cả người thoải mái, vừa ngồi ăn vừa nói chuyện với cha vợ trên bàn cơm, không hề phát hiện ánh mắt nha nha sắc như dao bắn về phía mình. Nhìn khẩu vị anh trai rộng mở, nha nha căm giận cắn món sườn, cảm giác nhau chưa đã nghiền. Cô không nghĩ ra tại sao mình không có khẩu vị, đó không phải ba cô à. Tại sao ông thân thiết với anh trai như thế? Điều này rất không khoa học. Tiêu trung thần ăn cơm ở nhà con gái, lại uống chén trà, sau đó chuẩn bị đi bộ về nhà thuận tiện tiêu tiêu thực. Ông không cần lái xe taxi đi thăm con gái, thật sự là không có việc gì làm, hiện tại bị cương tử và cháu cổ động muốn ông một lần nữa tỉnh lại kiếm việc gì đó làm. Bản thân ông lại nhìn thẳng bụng con gái, nghĩ khi nào thì nha nha tốt nghiệp nhanh chóng kết hôn sinh cho ông đứa cháu ngoại. Ở phương diện này, ông và La Gia Tê Tuyệt đối đứng ở mặt trận thống nhất. Thấy cha vợ đi rồi. La Gia Tề vừa quay đầu, đối diện với ánh mắt em gái bốc hỏa, nha nha, làm sao vậy? Ai chọc giận em mất hứng? Anh, giả vờ vô tội tội thêm một bậc. Anh, La Gia Tề kinh ngạc hồi tưởng một chút từ ngày đó nói sai đã bị trừng phạt vừa lòng. Anh thật sự ngoan, không còn cảm xúc tiêu cực tại sao anh chọc em gái tức giận chứ? Vừa định hỏi sai lầm khi nào chỉ thấy nha nha thở phì phì chỉ vào ngực anh nói, đều là do anh sai, miên man suy nghĩ chọc em tức giận bằng không sao em cắn anh. Anh bị cắn không ngoan ngoãn ở nhà trốn tránh bôi thuốc mang theo vết thương trên miệng chạy khắp nơi, hôm nay cả ba cũng nói em. Nói em cái gì, là ra thề tò mò cha vợ không phải người nhiều chuyện, ông sẽ nói nha nha cái gì. Ông bảo em cắn anh không nhìn địa phương, tại sao cắn ở chỗ lộ ra ngoài, bảo em lần sau chú ý một chút. Nghĩ đến biểu cảm của cha không được tự nhiên, mặt cô lại thấy nóng rực. Còn lần sau, ông thực sự nghĩ hàng đêm họ gì đó à? Ba thật tốt. Ngày mai anh phải nhớ mua rượu ngon cho ba. La gia tề nha nha tức giận không chịu gọi anh. Đó không phải trọng điểm. Ủa thế trọng điểm là cái gì? Thái độ la gia tề đúng mực. Trọng điểm là ba trông thấy vết thương ở miệng anh. Ba sẽ nghĩ như thế nào? Đây mới là trọng điểm. Rõ ràng hai người chưa làm gì được không? Không bực không bực đều là anh sai, ngày mai anh đi giải thích với ba, nhất định không để ba hiểu sai nghe giọng em gái cao ở quãng tám, la ra thầy cẩn thận rỗ, dù sao thực sự chọc tức người đau lòng nhất là anh. Anh trai già vờ vô tội cô tức giận còn rỗ dành nha nha hơi đau lòng. Cô không phải trẻ con anh trai đã sớm trưởng thành. Hơn nữa hai người dự định sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn, đổi thành người khác chưa hề có một nụ hôn có lẽ không ai tin nổi, nhưng việc này đâu thể trách cô chứ. Người đàn ông không chủ động, chẳng lẽ để phụ nữ chủ động à? Được rồi, việc này cho qua anh đi giải thích chưa biết chừng ba lại nghĩ em bắt nạt anh. Chẳng biết là ba của ai? Chẳng lẽ người ông nên lo lắng không phải là cô à? Là ra tề tốt tính gật đầu, dù sao cô nói cái gì là cái đó tuyệt không tranh luận. Anh chọc em tức giận cả tuần này TV thuộc về em. Tội chết có thể miễn tội liên đới khó tha cô phải kiếm chút yêu Việt. Không thành vấn đề cả tuần này nó là của em. Là gia tề đồng ý nhanh chóng, gần nhất em gái xem Thiên Long bắt bộ anh xem cũng rất phấn khích, vừa vặn cùng nhau xem. Ừm, đại tiểu thư Nha Nha rốt cục thỏa mãn. Nhìn thời gian, mình đi tắm rửa, để anh trai đi rửa hoa quả chuẩn bị sẵn sàng cho lúc xem TV. Tắm rửa xong, Nha Nha mặc áo ngủ màu hồng nhạt xóa tóc ra ngoài. Ngồi xuống bên cạnh anh trai đang xem TV, cầm lấy nửa quả táo từ bát đặt trong lòng anh cắn một miếng, cô nhíu mày bình luận quả táo này không ngọt bằng lần trước lại bị bề ngoài của nó lừa to như thế mà không ngon bằng quả nhỏ. Lần sau cô không bao giờ mua của nhà họ, cho em này, đây là lần trước còn lại anh vừa gọt vỏ. Đưa quả táo mình vừa cắn một miếng, la ra tề thuận tay cầm lấy quả táo cắn giờ của cô. Trong TV tiêu phong đang đánh nhau với hòa thượng thiếu lâm đến đoạn cao trào cho nên anh xem rất chăm chú. Đợi hình ảnh cao trào đó qua đi, anh quay đầu định nói gì đó với em gái, lại phát hiện cô nhóc kia có thể ngồi mỏi, lúc này đang dựa vào người anh thần thái nhàn nhã. Mái tóc vừa gội mang theo mùi thơm ngát, quấy nhiễu suy nghĩ của anh TV vừa xem lúc này không thể hấp dẫn sự chú ý của anh. Bình thường hai người động chạm rất nhiều, kéo cánh tay, tay nắm tay, trời lạnh ôm nha nha vào lòng là chuyện thường, nhưng khi xem TV, cô nhóc tựa vào người mình là lần đầu tiên, nghĩ đến nụ hôn mấy hôm trước đại ca, đó là cắn. Khụ khụ, nghĩ đến cái hôn mấy hôm trước, đầu óc anh không nhịn được mượn đề tài để nói chuyện của mình, chẳng lẽ đây là ám chỉ nha nha cho anh? Ám chỉ anh có thể làm gì đó? Ừm, rất có thể, nha nha đã tự làm, hẳn là coi như ngầm đồng ý. Nghĩ vậy, anh giả vờ như không thoải mái, ngồi thẳng người cánh tay thuận tiện đặt lên vai nha nha. Ngừng vài giây, đối phương không phản ứng, cánh tay hơi dùng sức anh ôm cô vào lòng lại ngừng vài giây lúc này có phản ứng có thể ngồi không thoải mái nhà nhà cũng hơi thẳng lưng tựa vào người anh tiếp tục xem tv La gia tề cảm thấy trái tim mình đã kích động muốn nhảy ra ngoài hơi cúi mắt gặp cô gái anh thích ngoan ngoãn dựa vào lòng mình gương mặt trắng nõn dưới ánh đèn chiếu dọi tỏa ra ánh sáng êm dịu vầng trán đầy đặn cách môi anh gần nhất anh cúi đầu chậm rãi đối diện nó nhẹ nhàng hạ xuống nụ hôn trên trán cô nhìn kỹ biểu cảm của nha nha cô hơi mím đôi môi đỏ mọng hai má ửng hồng hiển nhiên không phải không có cảm giác nhưng ngầm đồng ý động tác của anh là ra tề cảm giác hơi lo lắng môi dừng lại trên trán đối phương một lúc mới chậm rãi rời xuống mũi đến chóp mũi khéo léo hạ xuống nụ hôn nhẹ nhàng hai má nha nha nong nóng cảm nhận được ngứa ngứa theo nụ hôn nơi chóp mũi tim đập rộn lên cô khép hờ mắt có chút chờ mong động tác kế tiếp của anh trai ban nãy thật sự cô cố ý tình cảm giữa hai người đã sâu đậm cô không thèm để ý có thân thiết hay không, thậm chí có thể nói là chờ mong. Trong lòng La Gia Tề lo lắng, làm sao cô không có. Anh trai vừa đẹp trai lại có bản lĩnh ai biết có bao nhiêu người nhớ thương. Trông thấy đôi mắt nha nha khép hờ, La Gia Tề giống như chiếm được cổ vũ cô gái trong lòng thay đổi tư thế trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ mọng anh suy nghĩ nhiều năm. Cô gái này, anh thật sự chờ mong quá lâu. Đêm đó, mặc dù la gia thề chưa được ăn bữa tiệc đỉnh cấp nhưng ít ra quan hệ giữa hai người, đã tiến hóa từ hai anh em đến tình nhân. Anh cảm thấy mỹ mãn, ngay cả trong mộng cũng là màu hồng, hừng chính là diễn luyện chuyện chưa làm bởi vì chưa kết hôn qua một lần. Tóm lại, anh nhét ruột gan vào trong bụng, cảm giác cô dâu này không chạy thoát. Phía anh có cuộc sống hạnh phúc, có người cảm thấy không hạnh phúc. Chu Thái Bình bị bắt trực tiếp bị xử 20 năm tù ngồi tù không thể so sánh với bên ngoài. Ông ta đã hơn 40 tuổi có thể sống sót ra ngoài không? Công ty Thái Bình vì ông chủ bị bắt mà lòng người hoảng sợ cuối cùng nghỉ việc giản tán. Tranh thủ lúc Chu Thái An lao lực quá độ kế toán quản lý tiền bạc còn ôm tiền bỏ trốn. Chu Thái An thật sự nổi giận anh và anh trai lớn lên bên nhau từ nhỏ tình cảm giữa hai anh em vô cùng tốt. Có thể nói như vậy anh trai anh có bao nhiêu tiền anh biết ngay cả chị dâu anh cũng không biết hai người thật sự làm được thân như tay chân. Nhìn anh trai ngồi tù già nua đi nhiều, lại thấy cảnh cơ nghiệp của hai anh em bị hủy như vậy, trong mắt ông ta hiện lên sự độc ác la gia tề, nhà họ tiêu, không phải các người giỏi lắm mà. Ông đây cũng bất cứ giá nào tao sẽ phá hủy thứ các người cho là quan trọng nhất, tao xem nửa đời sau chúng mày sống thế nào. Để rửa sạch tội danh cho anh trai, ông đốt tiền khắp nơi, cuối cùng biết vì sao hai anh em ông bị thua. Đơn giản là em gái la gia tề dĩ nhiên là người nhà họ tiêu. Ha ha tốt tốt cơ nghiệp nhà họ tiêu lớn đến mức có thể lấy thế đè người. La Gia Tề mày tốt số chẳng những có anh trai làm khoa trưởng còn thêm cha vợ làm ngọn núi dựa vào. Ông đây giết chết con nhóc kia, đến lúc đó tao xem bọn mày cười nổi không? Con người này hoàn toàn không tỉnh lại tại sao đi đến ngày hôm nay, chỉ nghĩ nếu không có La Gia Tề, hai anh em hắn sẽ không rơi vào kết cục ngày hôm nay. Năm mới vợ ông đã dẫn con đi. Không còn ở cùng ông, sau này có tiền ông cũng không tìm, dù sao ở trong mắt ông, con của anh trai cũng là con của mình, không có người quản lý ông ở bên ngoài tìm mấy người phụ nữ, không vui thì giải tán, rất thoải mái. Cho nên hiện tại ông không hề vướng bận, đa số tiền cầm trong tay để cho cháu còn lại tìm cách báo thù như thế nào. Cứ như vậy, vào lúc không có ai chú ý đến nhân vật nhỏ này, ông và công ty Thái Bình của ông cùng nhau biến mất. Tôi là đường danh giới. Ai, còn có nửa tháng, học kỳ này của chúng ta sắp trôi qua, nhoáng một cái đã ba năm, thật là nhanh. Trịnh dài dài uống đồ uống lạnh, khó được bắt đầu đa sầu đa cảm. Trước khi lên năm ba thì cảm thấy bốn năm thật là chậm, khi nào mới tốt nghiệp. Kết quả nhoáng lên một cái đã ba năm, thật sự là năm tháng thôi thúc con người già đi. Đúng vậy, ba năm, Nha nha phụ họa bạn tốt giọng điệu có chút vui vẻ, học kỳ sau chính là ngày thực tập cô không cần mỗi ngày đến trường học đương nhiên là cao hứng đúng rồi, dai dai, mình bảo cậu chuyện đi thực tập cùng với mình, cậu nghĩ như thế nào? Thành tích dai dai không kém ý tưởng cũng rất nhiều hơn nữa lại là bạn tốt của mình, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, dĩ nhiên ưu thiên người một nhà. A, thực tập à, có thể đi công ty gia thần thực tập đương nhiên là tốt, nhưng liệu có bị người ta nói là đi cửa sau không? Có thể khiến anh gia tề bị ông chủ mắng không? Bạn của nha nha chỉ biết là gia tề làm ở công ty gia thần, nhưng không ai biết đó là hai người mở cho nên trịnh dai dai đối mặt với lời mời của bạn thân thì hơi do dự cô không muốn vì chuyện của mình, làm cho người bạn tốt khó xử. Đi cửa sau thì sao? Có thể đi cửa sau làm sao không đi? Hơn nữa, mình chỉ đưa cậu vào cho cậu một cơ hội, không phải cam đoan sau khi cậu tốt nghiệp chắc chắn sẽ giữ cậu lại. Sia này phải dựa vào chính cậu cố gắng, có cơ hội không nắm lấy, để ý đến mấy câu nói của người khác, cậu đầu đất à. Bị mắng trịnh giai giai cười hắc hắc, vuốt cái mũi nói, vậy mình không khách sáo, đến lúc đó mình và cậu cùng đi làm. Bạn tốt cho cô một cơ hội, cô nhất định phải bắt lấy, dù sao chỉ có ở lại tỉnh B, cô mới phát triển rất tốt. Trong lòng vô cùng cảm kích cô không nói lời cảm ơn, thực sự nói sẽ bị mắng. Nhanh ăn đi, đồ uống lạnh sắp tan hết. Ăn xong đồ uống lạnh cô còn nắm chặt về nhà, hôm qua cô mới biết ngày mai là sinh nhật của ba ba quả thật người con gái này rất bất hiếu cho nên đêm nay cô chuẩn bị cơm nước xong sẽ cùng ba đi xem phim, bù lại tâm tình ái náy của mình. Đúng vậy, là bù lại cho cô, dù sao Thiêu trung thần không nói gì, rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ừ, được, trịnh dai dai vội vàng ăn, sau đó nhớ tới điều gì ngẩng đầu nói. Nha nha, phòng ngủ ở trường chúng ta có mũi, ở nhà cậu cũng có à. Mình còn nghĩ rằng cậu không hút mũi, giờ mình mới biết cậu và mình giống nhau, đều hút mũi. Thể chất của cô rất đáng ghét, có cô ở, mũi tuyệt đối không cắn người bên ngoài. Mũi, nha nha ngạc nhiên, theo tầm mắt của bạn tốt cô cúi đầu nhìn, vết đỏ, mặt cô lập tức đỏ bừng, theo động tác của cô sau áo loáng thoáng có vài điểm trong lòng cắn răng, la ra thể tối nay chúng ta không yên. Trường 74 Uống đồ lạnh với cô bạn thân rồi vẫy tay tạm biệt nhà nhà cõng ba lô nhỏ của mình chuẩn bị đi chợ mua đồ ăn, ngày mai sinh nhật ba có lẽ không ăn ở nhà, đêm nay cô cần trồ tài để tỏ lòng hiếu thảo của mình. Cầm một đống thịt gà, vịt bò đứng ở cổng chợ cô thoáng do dự, không ít đồ, hay là mình gọi xe. Quên đi, không quá xa, cần nhất mình càng ngày càng tiêu xài nhiều thói quen này không đúng, lộ trình không đến 10 phút gọi xe làm gì. Mình tự đi. Cứ như vậy, đồng học Nha Nha cầm đống đồ xài bước đi về phía nhà mình, nhưng không ngờ, hiếm có một lần tiết kiệm tiền, khiến đến tận hoàng hôn cô chưa thể về nhà. Đơn giản là cô bị bắt cóc, lắc lắc cái đầu choáng váng, Nha Nha nghĩ mà sợ cô nhớ rõ chuyện cha mình đánh một trong hai tên cướp thành người thực vật. Bây giờ cô chỉ cảm thấy phần gáy đau đớn, đầu óc hơi choáng váng, xem ra không có nguy hiểm quá lớn, như vậy xem ra mình vẫn may mắn. Bây giờ tình hình như thế nào? Cô nhớ rõ mình sắp đến cổng thiểu khu trong ngõ nhỏ có một người lao ra, không để cô kịp né tránh cảm giác sau gáy đau nhói rồi không còn có cảm giác. Chẳng lẽ đây là báo ứng? Bà đánh người ta hôn mê cho nên cô cũng bị người ta đánh hôn mê. Tỉnh, xem ra đầu của mày chịu đòn tốt hơn hai thằng kia. Ngồi ở ghế trên hút thuốc chu Thái An nhìn nha nha tỉnh, lạnh lùng cười trong giọng nói mang theo vô hạn oán hận. Hắn không chỉ hận đám người nha nha, cũng hận hai thằng bị bắt nếu không phải bọn chúng khai ra đại ca tại sao biến thành ngày hôm nay. Hai thằng kia, ông và hai tên cướp là một nhóm. Nha nha bừng tỉnh ngẩng đầu nhìn về hướng người đàn ông nói chuyện, không ngờ sau khi đã bắt người anh vẫn còn đồng phạm. Ai là một nhóm với hai tên ngu xuẩn kia? Hai gã ngu ngốc còn tự xưng con mẹ nó giết qua bảy người. Anh Tao Tốn công mời chúng nó ra tay, bị ba mày đánh một cái đã hôn mê. Tại sao bọn chúng không chết đi? Không có bọn chúng bán đứng tại sao anh tao bị xử 20 năm? Nghĩ đến anh trai ngồi trong tù Chu Thái An tức giận ném xuống tàn thuốc trong tay, đứng dậy đi về phía nha nha tát vào mặt cô một cái. Mẹ nó, hôm nay ông đây làm thịt mày, xem la ra tề kia còn kiêu ngạo nữa không? Tay chân bị trói, nha nha không có cách nào phản kháng. Không, thật ra cô có cách nhưng hiện tại cô không biết tình hình trong phòng như thế nào chỉ có hai người. Hay là có rất nhiều người. Bí mật của cô không thể làm cho người ta biết thời khắc mấu chốt phải một cú dứt điểm cho dù không thể ném chết hắn ta cũng phải đập hắn sợ chết khiếp hiện tại cô chỉ có thể nhẫn nhịn. Hướng chi cô còn nghe ra một tầng ý nghĩa khác. Hai gã thối tha đó là các người tìm tới giết anh trai tôi. Tức giận nhìn gã béo trong lòng nha nha vừa sợ vừa hận. Hai gã kia không phải kẻ cướp bình thường. Trên người có bảy vụ án mạng. Nếu ba không xuất hiện có phải anh trai sớm bị bọn họ hại chết hay không? Gã mập xấu xa, muốn giết anh tôi. Anh phải chết, trông thấy đôi mắt nha nha trào lửa giận tâm trạng chu Thái An ngược lại tốt hơn, hắn ôm cánh tay nhe răng cười nói, đúng vậy, do bọn tao thuê người giết anh mày, anh mày là cái quái gì? ỉ vào có người anh trai là khoa trưởng làm chỗ dựa, hoàn toàn không nhìn thấy hai anh em bọn tao, làm thịt nó, ai có thể ngăn cản công việc kinh doanh của công ty Thái Bình chúng tao? Không ngờ tất cả bị cha mày chen ngang. Nói đến đây, lửa giận trong lòng hắn bị gợi lên, dùng sức mạnh giật tóc nha nha. Hai anh em chúng mày đúng là tốt số, một tên anh trai là khoa trưởng không đủ còn mọc thêm một người cha họ tiêu. Chuyện tốt trong thiên hạ này tại sao rơi hết xuống đầu bọn mày hả? Nói xong, hắn giơ tay kia tát nha nha tay giật tóc càng thêm dùng sức nha nha chịu đựng trên đầu đau đớn chán ghét né tránh bàn tay béo phì của hắn liếc mắt nhìn hai cánh cửa phòng đóng chặt giả vờ lo lắng nhìn về phía người đàn ông trước mặt nếu ông biết tôi là người nhà họ tiêu còn dám bắt cóc tôi ông không sợ ba tôi tìm được ông sẽ không để yên cho ông à con nhóc con miệng còn rất cứng rắn một tay ném nha nha lên kháng chu thái an cười lạnh nói biết đây là chỗ nào không Đây là khu dân cư phải giải tỏa xung quanh đây có mấy trăm căn nhà trống, ngoài hai người chúng ta không có bóng dáng con quỷ nào, mày còn muốn ai tới cứu mày? Đợi khi ba mày tìm được mày, mày đã là một sát chết bắt cóc Hừ, ông đây không dỗi hơi bắt cóc mày chơi đùa. Tao biết nhà họ tiêu chúng mày có tiền, nhà họ la cũng cô thiếu tiền, hôm nay ông đây sẽ chơi mày, lấy mạng của mày. Nhìn khuôn mặt nha nha bóng loáng co giãn, trong mắt chu Thái An toát ra một chút. Hắn chưa từng chơi con nhóc đẹp như thế, huống chi, nó vẫn là người phụ nữ của La Gia Thề, là con gái nhà tiêu, nghĩ vậy hắn càng kích thích. Nhà nhà nằm ở kháng không hề động đậy, làm dịu đi đau đớn trên đầu cô nhíu mày nói ông bắt tôi về. Chỉ một mình ông, xung quanh ngoài hai người không có bóng dáng con quỷ nào. Cô có phần yên tâm, lúc này cô không sợ ít người, chỉ sợ đông người. Một người thì sao, bắt cóc một con nhóc còn cần mấy người. Giơ tay cười nút quần áo Chu Thái An không thể kìm chế. Ban nãy lúc bắt người hắn không suy nghĩ gì, sau khi bắt về, hắn nghĩ kỹ sau khi con nhóc đó tỉnh sẽ tra tấn nó như thế nào, bây giờ quan sát gần mới phát hiện con nhóc này quá non. Ha ha, còn tra tấn cái gì? Chờ mình chơi đã, bóp chết nó, lột sạch vứt ra ngoài, xem la gia tề và nhà họ tiêu kia có biểu cảm thế nào. Biết thật sự không còn ai, lòng nha nha hoàn toàn buông lòng, gặp gã mập bắt đầu cười quần áo. Cô cười lạnh nói, làm sao? Chẳng những mày muốn mạng tao còn định cướp sắc à? Muốn giết anh của cô, người như thế không thể ở lại trên đời, giống như người phụ nữ kiếp trước giữ bọn chúng lại chỉ tự tìm phiền phức cho mình. Thấy cô cười tùm tìm tay chu thai an cười nốt áo tạm dừng, con nhóc kia bị dọa sợ choáng váng. Chẳng những không kêu cứu mạng không cầu xin, nó còn cười. Hắn hơi trột dại nhìn đằng sau, không có gì. Lại đánh giá cô gái bị trói tay chân nằm trên kháng, bất lực như con dê con đợi làm thịt trong lòng gã bình tĩnh lại, nói đúng vậy chú sẽ thương thương con cho con hưởng thụ trước khi chết bằng không cả đời chỉ có một mình thằng nhóc họ la cô đơn cỡ nào. Yên tâm, nếu hầu hạ chú tốt chú sẽ chọn cho con kiều chết thoải mái, hầu hạ không tốt. Ông đây sẽ chặt mày thành tám khối. Nói xong, hắn vứt áo ngoài sang một bên, giơ tay định chạm vào nha nha đang nằm trên kháng. Hai mắt nha nha hiếp lại, khóe môi mang theo một chút ý cười miệt thị, hầu hạ. Yên tâm, chắc chắn tao sẽ hầu hạ mày thật tốt. Trong phút chốc, vô số mảnh gỗ trống rỗng xuất hiện không ngoài dự đoán rơi xuống người Chu Thái An. Hắn chưa kịp kêu gào đã bị vùi lấp trong đống gỗ. Số gỗ này là vật liệu tốt do la gia tề thu gom đã mấy năm, dùng bao nhiêu ít đi bấy nhiêu nên không mấy khi động đến anh đặt trong không gian của nha nha để bảo quản dù sao không đâu an toàn bằng ở đây chẳng những đề phòng cướp còn phòng ẩm phòng cháy không ngờ bị cô dùng ở chỗ này nhìn đống gỗ chất đống trước mặt mình nha nha bĩu môi trong lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một con dao hoa quả cắt dây thừng trói tay mình sau đó cởi dây thừng trói chân có ai không cứu mạng cứu mạng tiếng lầm bầm vang lên từ mặt đất nha nha cao mày chưa chết cô xoa xoa cổ tay mình đỏ lên vươn tay thu hồi đống gỗ vào không gian Nhìn Chu Thái An lúc này, nằm trên mặt đất như hình chữ đại, máu trào ra từ hai cánh mũi. Cảm giác đống gỗ trên người không còn, hắn sợ hãi trợn tròn mắt nhìn Nha Nha đi đến trước mặt mình, thanh âm suy yếu run run, mày, đến cùng mày là quái vật gì? Người bình thường sẽ biến ra vô số đồ vật từ hư không? Cuối cùng hắn đã bắt về loại quái vật gì? Nha Nha không lên tiếng, vẫn nhìn Chu Thái An không thể động đậy Cô tính toán trong lòng bằng cách nào giết chết hắn mới tạo thành hiện trường tử vong bình thường. Không phải cô tàn nhẫn muốn lấy mạng người khác nhưng nếu gã này không chết cô không thể sống. Có lẽ biểu cảm của cô quá mức rõ ràng, chu Thái An đột nhiên nhìn đã hiểu. Đừng nhìn trước đây hắn không sợ sinh tử tan hết tiền tài chỉ chờ báo thù. Khi đó trong lòng còn nghĩ sau khi giết chết con nhóc đó có thể sống sót thì tốt nếu không 18 năm sau lại là một hảo hán. Nhưng sự việc ban nãy đột nhiên khiến gã hiểu, nếu chết chẳng còn gì, 18 năm sau. Ai có thể xác định rốt của có âm tàu địa phủ hay không? vạn nhất có thì sao? vạn nhất sinh mệnh chỉ còn lúc này. Hắn không muốn chết, hắn hối hận. Cổ bị vật nặng đột nhiên đập vào tạo nên di chứng. Hắn cứ thế lệch cổ nằm trên mặt đất, anh bất lực khẩn cầu, nữ hiệp, nữ thần, tôi cầu xin cô tôi sai rồi, tôi không nên mạo phạm đến ngài, càng không nên bắt cóc ngài, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân, coi tôi như cái rắm thả đi, ngài có thể hô mưa gọi gió, tát đậu thành binh, ngài trăm ngàn đừng so bì với tôi. Thà cho tôi đi, sau này tôi không dám nữa vốn mũi đã chảy máu, vừa khóc vừa gào, nước mắt trộn lẫn nước mũi càng khó coi. Nha nha không đặt lời nói của hắn trong lòng, thả. Nếu đây là người tham tiền, định bắt cóc cô đổi ít tiền tiêu, có lẽ cô thật sự sẽ nghĩ cách thả người, nhưng vị này muốn tính mạng hai anh em họ, một kế không thành lại nảy ra kế thứ hai, lòng dạ cô rộng rãi đến mức nào mới thả người. Hơn nữa nếu hắn còn sống đi ra ngoài nói lung tung, mình còn sống được không? Vì một người làm hại mình mà liên lụy đến an nguy của mình. Cô không thánh mẫu như vậy. Nhìn tụ quần áo cỡ lớn tựa vào tường, cô rốt cục nở nụ cười, cầm lấy ga giường ở một bên che lấy tay, giữ chặt cổ chân hắn lôi đi. À a, người chu Thái An không biết bị gãy mấy cái xương, bị nha nha kéo một cái khiến hắn đau đớn kêu gào thảm thiết, nhưng đau như vậy, hắn chưa quên cầu xin tha thứ. Nữ hiệp, bà nội, bà cố nội, ngài tha cho tôi đi, ngài định kéo tôi đi đâu. Nha nha kéo người vào vị trí chính giữa tụ quần áo, đưa tay ném ga giường lên giường, tay chạm vào tụ quần áo, tụ quần áo biến mất Thấy đối phương mặt không biểu cảm nhìn mình, trong lòng Chu thái an trào dâng cảm giác không lành, bắt đầu dùng cổ họng kêu cứu mạng, mấy tư cứu mạng có yêu quái giết người, chưa kịp gào tụ quần áo lại lần nữa xuất hiện trước mắt hắn, chẳng qua, lần này đập từ trên xuống, hắn chỉ cảm thấy trước mắt đen xỉ, sau đó, không còn chi giác. Trường 75, khi chưa thả tù ra ngoài, nha nhà đã trốn sang một bên, nếu tiện thể đập vào mình vậy thì vui cô không cho rằng mình chịu đòn giỏi bằng tên mập kia. Đợi một lúc trông thấy không còn động tĩnh cô mới đi tới, ngó người đang nằm sắp. Má ơi, bởi vì hoàng sợ, đôi mắt bị chèn ép lồi lên đang hung hăng lườm cô, nhưng hiển nhiên người đã chết nên ánh mắt không thể làm ra động tác khó khăn như người sống. Cô vỗ vỗ trái tim đập loạn nhịp vì hoàng sợ của mình, đứng dậy bắt đầu tìm kiếm điện thoại của cô. Từ khi điện thoại nhỏ gọn ra đời, la gia tề đã trang bị cho cô một cái để thuận tiện liên lạc. Nhưng lục tung một vòng, cô không nhìn thấy ba lô nhỏ của mình, xem ra bị người này vứt đi. Bất đắc dĩ nha nha tiếp tục tìm, trời bên ngoài đã tối đen. Đây là khu vực giải tòa dân cư, không có bóng người, cô cũng không dám một mình đi ra ngoài. Dù sao may mắn đè chết một người, đè chết một số người thì rất có vấn đề. Lục lọi nửa ngày tìm ra điện thoại từ áo khoác cũ nát của hắn, mở ra nhìn may mắn phát hiện vẫn có tín hiệu. Không hề trần chờ trước tiên cô ấn dãy số quen thuộc. Alo bên kia la gia tề sắp phát điên cầm lấy di động có dãy số xa lạ anh hề trần trừ bắt máy. Chỉ sợ mình bắt máy chậm làm cho bọn cướp có bất mãn. Đúng vậy bọn bắt cóc bọn họ đã xác định nha nha bị người ta bắt cóc có người phát hiện ba lô của em gái và mấy gói to thức ăn ở ngõ nhọc cạnh tiểu khu. Nếu không phải bị bắt cóc có chuyện gì có thể khiến nha nha vứt đồ đạc bây giờ chưa trở về nhà. Anh, là em, nghe được giọng anh trai, cái mũi nha nha hơi cay cay, tuy rằng hiện tại mình đã bình an, nhưng sự bất lực lúc đầu làm cho cô thực sự sợ hãi. Nha nha, là gia tề ngạc nhiên hô to, vẻ mặt kích động, anh không ngờ là giọng em gái. Biết nha nha bình an, trong lòng anh vui mừng không nói nên lời, không sao là tốt rồi, chỉ cần nha nha không sao, đối phương muốn gì anh cũng cho. Em ở đâu, bọn họ không làm khó em chứ. Ngồi bên cạnh Tiêu Trung Thần và Tiêu Tư Văn đều vực lại tinh thần, sán lại gần ngừng thở cùng nhau nghe âm thanh trong điện thoại. Anh, anh yên tâm, em không sao, không ngờ người bắt em bị thụ quần áo đè phía dưới, hiện tại không biết sống hay chết, em không còn nguy hiểm. Người nọ nói đây là khu vực dân cư bị giải tòa, xung quanh không có hộ gia đình. Ban nãy em ngó ra ngoài, gần cửa có một hàng cây lớn, bên ngoài tối qua em không dám đi, anh cha địa điểm tới đón em về. Ngoài cái này, cô không phát hiện tiêu chí nào khác nhưng nghĩ đến khu vực di rời dân cư ở tỉnh B không có nhiều cho nên anh trai chậm rãi đi tìm cô sẽ không ra ngoài. Được được được, em chờ anh, chờ ở trong nhà, đừng có đi ra ngoài. Là ra tề thả ruột gan vào trong bụng, vô cùng vui mừng, bị thuộc quần áo đè. Anh thông minh như vậy, đương nhiên biết bị nện như thế nào, vô duyên vô cớ tụ quần áo tự đổ chắc. Nghĩ vậy, anh lo lắng dặn dò. Em chú ý tên kia, đừng để hắn bỏ ra ngoài em sẽ nguy hiểm. Anh ngại bên cạnh có người không thể nói nhiều, không biết Nha Nha có hiểu ý của anh không? Vâng, anh yên tâm, hắn không ra được. Hiểu được anh trai lo lắng, Nha Nha hứa hẹn sau đó lại nói sơ qua đặc điểm của cửa nhà mới cúp điện thoại. Buông điện thoại, lần này La Gia Thề trực tiếp gọi điện thoại cho La Gia Thành. Quy hoạch của khu vực này tin tưởng không ai nắm rõ hơn anh ấy. La Gia Thành chỉ biết là em trai bị kẻ cướp chém. Không biết còn có ẩn khúc bên trong từng đến thăm em trai nhưng y nguyên không nhận được sự hòa nhã, đành vuốt cái mũi đi về. Hôm nay vừa nghe Nha Nha bị bắt cóc trong lòng anh cũng sốt ruột cầm bản đồ quy hoạch ra xem, nhanh chóng tìm được đại khái vị trí của Nha Nha, mọi người lái xe ra ngoài. Thật ra họ từng nghĩ đến việc báo cảnh sát nhưng La Gia Tề lo lắng bọn cướp kia không chết cho nên không thông báo với cảnh sát nói tìm được nha nha thầm nghĩ định đến xem trước vạn nhất thực sự hắn không chết anh sẽ bồi thêm cho hắn mấy phát không thể để hắn đi ra ngoài nói lung tung. Tiêu Trung thần một lòng lo lắng con gái không suy nghĩ nhiều. Tiêu Tư Văn thấy La Gia Tề không có ý định báo cảnh sát cũng nghĩ tìm được tên bắt cóc chút hết giận trước nên cũng không lên tiếng. Cứ như vậy, mấy người La Gia Tề dưới sự dẫn dắt của La Gia Thành tìm được vị trí của Nha Nha rất nhanh. Nha Nha, không sao chứ. Xem căn phòng có ánh sáng, La Gia Tề bất chấp cái gì khiêm nhượng trước tiên xông vào trong. Anh, nghe tiếng anh trai, Nha Nha mừng vui ra đón. Cô luôn ngồi ở phòng ngoài, trong phòng có người chết, cô không muốn ở lại bên trong. La Gia Tề đánh giá qua tình hình của em gái, gặp người không sao, bảo cô ở lại để anh đi kiểm tra tình hình tên cướp bên trong. Nếu hắn không chết, anh sẽ xử lý hắn trước tuyệt đối không thể để con người này còn sống. Tiêu Tư Văn đi vào sau thấy em họ không sao, để chú ở cùng nha nha, mình đi theo La Gia Thề. Anh sợ La Gia Thề quá mức kích động, sẽ đánh chết người. Tuy rằng hắn đáng chết, nhưng với thế lực của nhà họ Tiêu Anh, để hắn đoàn tụ với anh trai nửa đời sau sống trong tù không có vấn đề, không cần tự tay đánh chết. Sau khi đi vào, nhìn cái tủ quần áo choán một nửa phòng, anh chập lưỡi, tên bắt cóc này quá xui xẻo, tụ quần áo lớn như vậy cũng đổ chúng. Cái vận khí này, là gia tề đứng dậy có tâm tình rất tốt, cảm thấy không hổ là nha nha anh nuôi lớn từ nhỏ, ra tay gọn gàng, xem biểu cảm gã đàn ông cứng ngắc tuyệt đối đã chết, anh có thể yên tâm. Người này, không sao chứ, tiêu tư văn không mang theo bất cứ hy vọng gì hỏi, không có chút âm thanh, có lẽ đã ngòm. Không sao. Ha ha tụ quần áo lớn như thế nện xuống sao không sao được. Chết xứng đáng ai bảo hắn không có lòng tốt bắt nạt nha nha ông trời cũng ra tay với hắn. buông lòng tâm trí, la gia tề lấy di động bắt đầu báo cảnh sát người đã chết anh không muốn nhặt xác cho đối phương. Cảnh sát nhận được tin báo nhanh chóng đến xử lý việc này. Sau khi mấy viên cảnh sát nâng tụ quần áo khổng lồ dậy, trông thấy Chu Thái An bị đè bẹp đến mức biến dạng, biểu cảm của mọi người rất phấn khích. Một người trong đó còn nói, dùng tụ quần áo cỡ lớn bao năm nay, tôi không biết thứ này nguy hiểm như vậy. Đáng sợ, làm sao bị đổ hà. Sau khi nghe tin về việc này, công việc trang trí lại nội thất nhà trào dâng một làn sóng mới, mọi người bỗng dưng phát hiện hóa ra tụ quần áo lớn cũng là mối nguy hiểm cho nên một hành động của nha nha trong lúc vô tình thúc đẩy công việc cho công ty La Gia Tề ai bảo chất lượng công ty họ đảm bảo nhất. Những công việc kế tiếp nha nha đã mặc kệ đám người La Gia Tề nhìn đầu cô bị quấn băng đều không hẹn mà cùng quan sát Tiêu Trung Thần. Đồng thời trong lòng âm thầm may mắn. Mấy người nói cho cảnh sát đến xử lý việc này. Nói lúc này nha nha bị kích động nghiêm trọng phải nhanh chóng đi bệnh viện làm kiểm tra. Cảnh sát quan sát cô gái đang ngồi trong xe, lý giải gật gật đầu, dù sao hiện tại đại khái hiểu được mọi chuyện, ngày mai lấy lời khai cũng giống nhau. Mặc dù nha nha một lần nữa nói mình không sao, xong mọi người vẫn lo lắng, đi bệnh viện, làm kiểm tra cuối cùng đưa ra kết luận bị cơn chấn động não rất nhỏ, không có chuyện gì lớn, không cần tiêm thuốc, trở về nghỉ ngơi hai ngày là tốt. Biết cô không sao tất cả mọi người an tâm, nhìn thời gian không còn sớm, ngoài la ra thành chưa ai ăn cơm ra khỏi bệnh viện, mọi người tìm khách sạn gần đó, chuẩn bị ăn ngon một chút coi như an ủi nha nha. La Gia Thành dù đã ăn cơm nhưng hiếm khi em trai không xị mặt với mình, đương nhiên muốn ra mặt dày đi theo. Ban nãy anh có công hiến lớn, La Gia Tề không thể nói lời khó nghe, chẳng lẽ tá ma giết lừa, dùng xong rồi đuổi đi. Đến khách sạn, Tiêu Trung Thần gọi một cuộc điện thoại cho cương tử, nói với ông chuyện xảy ra với nha nha. Kết quả đầu bên kia nghe thấy bèn xù lông, được lắm tên họ chu kia, hai anh em này đúng là ăn gan hùm mật gấu, dám bắt cóc nha nha. À, đúng rồi, nó chết rồi đúng không? Được cháu em bị đánh không thể để yên, anh đừng lo chẳng phải nó còn có anh trai à? Không phải nó còn có người nhà sao? Đờ đừng ai sống yên, có thể tưởng tượng chu Thái Bình ở trong tù sẽ đầy bi thảm. Bữa cơm này rất hài hòa, bởi vì La Gia Thành có công giúp trong việc tìm nha nha tiêu trung thần rất nhiệt tình với anh, trong lòng còn âm thầm so sánh, phát hiện anh trai của La Gia Tề quả thật thuận mắt hơn Diệp huyền oánh nhiều. Xem ra vấn đề của Diệp huyền oánh nằm ở cha của cô, dòng giống nhà họ La rất đoan chính. Lúc này trong mắt La Gia Tề không còn ai khác, ban đầu bận rộn anh không phát hiện, sau này tới bệnh viện nhìn kỹ anh thấy mặt em gái hơi sưng. Điều này khiến anh rất đau lòng, hận không thể làm Chu Thái An sống lại sau đó cho hắn một trận. Từ bệnh viện ra ngoài, trái tim anh như bị tóm chặt. Khi đến khách sạn, anh gọi một bàn đồ ăn ngon đều là món em gái thích ăn, cuối cùng phát hiện Nha Nha rất nhiệt tình cắn món sườn cô yêu nhất, mặt bị sưng cũng không ảnh hưởng chút nào, lúc này trong lòng anh mới thoải mái hơn. Từ bé đến lớn, anh không nỡ chạm vào Nha Nha một ngón tay, hai anh em nhà họ Chu này đáng chết. Cuối cùng cơn sóng gió đã đi qua, ban đêm về nhà, la ra thầy cầm quả trứng gà đã luộc chín, lột vỏ, nhẹ nhàng lăn trên mặt Nha Nha. Trong mắt anh lộ ra đau lòng, miệng lại nhải cô nhóc ngốc nghếch này, ngay từ đầu em nên đè chết hắn ta còn do dự gì nữa. Giờ không làm gì, để hắn đánh em ra thế này. Anh quyết định ngày mai dẫn Nha Nha ra bờ sông nhặt mấy tảng đá thật to, ai dám nảy ý định xấu, cô dùng hòn đá ném chết hắn. Không phải em sợ trong phòng còn có người khác à? Bị nhìn thấy thì sao? Bình thường bọn bắt cóc trong tivi có 3, 5 người ai ngờ chu Thái An thói quen làm một mình. Vậy ném chết hết có mấy tên thì chết mấy tên, dù sao không phải người tốt. Kẻ động chạm vào nha nha đều đáng chết, chết bao nhiêu anh cũng không đau lòng. Anh, anh nghĩ em đập chuột à? Nha nha, đập chết hết, cùng bị đè chết thì cô biết nói với cảnh sát thế nào? Là gia tề biết mình chỉ giận lẫy nên nói vậy, dù sao đập chết người dễ dàng, thu thập hậu quả đằng sau không dễ, song nghĩ kỹ anh vẫn không cam lòng quay đầu hỏi nha nha, không gian của em có thể thả người chết vào không? Nếu có thể công việc phía sau dễ xử lý. Nha nha thật sự cạn lời, hiện tại anh cô sắp có chứng vọng thường bị hại, đào đâu ra nhiều người định giết cô như thế. Biết chuyện hôm nay dọa anh sợ hãi, cô thả lòng người tựa vào trong lòng đối phương, Trần An vũ anh trai, em thật sự không sao tuy rằng em bị hoảng sợ nhưng tên kia cũng trả giá bằng mạng sống. Em có thêm một không gian hơn người khác chứng minh em là con cưng của trời, không ai làm em tổn thương được. Trường 76, ngẫm lại đời này, cô thật sự được lớn lên trong sự cưng chiều. Ban đầu mới đến chịu khổ nhưng mẹ và bà đều thương cô như bảo bối, chưa từng có tư tưởng trọng nam khinh nữ, lớn lên cạnh anh trai, được chiều như công chúa. Bây giờ cô có thêm cha thêm anh họ, hạnh phúc đến mức cô thực sự nghĩ rằng mình là tiên nữ trên trời xuống lịch kiếp nếu không tại sao cô tốt số đến vậy. Giống chuyện hôm nay, nếu là cô gái bình thường khả năng đã bị hại, dù sao nam nữ trời sinh có khác biệt quá lớn, đây là chuyện không thể né tránh. Nhưng cô không những không hề hấn còn đập chết tên khốn khiếp kia, nói cô bất hạnh, ai tin. Cô không hy vọng xa vời có nhiều may mắn nghịch thiên, chỉ cần người nhà bình an khỏe mạnh ở cạnh nhau, cuộc đời này đã thỏa mãn. Đương nhiên, từ nhỏ nha nha của anh đã không giống người thường, người dám bắt nạt em đều không có kết cục tốt. Là ra tề chuẩn bị có thời gian nói chuyện kỹ càng với chú cương tử, chu Thái An đã chết không đáng lo, còn có chu Thái Bình, đối phương có thể giận chó đánh mèo, vì sao mình không thể. Tin tưởng vấn đề này, La Gia Tề và chú Cương Tử sẽ trò chuyện rất vui vẻ, Chu Thái Bình đáng thương, chúc ông ta may mắn đi. Hai người dựa vào nhau dinh dính một lúc xem thời gian đã qua nửa đêm nên đi ngủ. La Gia Tề đưa em gái về phòng ngủ, giảm tốt chăn, dù thế nào vẫn lo lắng, nha nha, vạn nhất đêm muốn ói em nhớ nói cho em, biết không? Nơi yếu ớt như đầu bị va đập, có ai biết để lại di chứng thế nào không? Vâng, yên tâm đi anh. Nha nha cầm chăn ngoan ngoãn gật đầu xác nhận. Là ra tề cẩn thận bước từng bước ra cửa, lại xoay người dặn dò, nha nha, buổi tối nếu em bị ác mộng, trăm ngàn đừng sợ anh ở ngay cách vách. Một cô gái hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, còn chết một người, bạn nhất em gái sợ hãi thì sao? Nhìn vẻ mặt anh trai lo lắng, nha nha bất đắc dĩ cười, đến cùng ai là người lo lắng hả? Đơn giản sốc chăn lên, xê dịch sang một bên cô nói, anh em thật sự không biết buổi tối có thể bị ác mộng không, hay là anh ở lại đây giúp em một đêm, hai chúng ta rất lâu không ngủ cùng nhau. Cô biết đêm nay dọa anh hoảng sợ, nếu về phòng anh cũng miên man suy nghĩ, hai người nên ngủ cùng nhau. Cũng được anh ngủ cùng em, miễn cho em sợ hãi, chờ anh một lát anh đi thay áo ngủ. Là gia thể như nhận được lệnh đặc xá, lấy vận tốc ánh sáng chui vào phòng mình thay áo ngủ rồi nhanh chóng quay về. Nằm trên giường Nha Nha chăn của Nha Nha ôm cô gái mình yêu nhất vào trong ngực cuối cùng anh thả lòng thần kinh vẫn căng thẳng an tâm nhắm hai mắt hôm nay anh thật mệt mỏi. Ngày hôm sau, La Gia Tề xin phép cho Nha Nha nghỉ ba ngày để cô ở nhà nghỉ ngơi. Ban ngày để tiêu trung thần cùng cô đến cục cảnh sát ghi lại lời khai kể lại chuyện ngày hôm qua bị bắt cóc Đoạn đầu cô không cần nói dối, phía sau đổi thành Chu Thái An định gây dối với cô, khi cô chạy trốn không ngờ va vào tụ quần áo làm nó bị đổ, sau đó tạo thành cảnh tượng này. Mọi người lại dành một giây mặc niệm cho tên họ Chu, sau đó để họ về nhà chờ tin tức. Mấy ngày kế tiếp đều có người cùng cô ở nhà tĩnh dưỡng, cho dù đi ra ngoài có tiêu trung thần làm bạn suốt hành trình. Ông chỉ có một cô con gái, chuyện ngày đó ông càng nghĩ đến càng sợ. Nếu con gái xảy ra chuyện không may, làm sao ông sống nổi. Nha Nha là cô gái có hiểu biết cũng thông cảm ba lo lắng, dù sao có người quan tâm cũng tốt vậy đi cùng nhau. Thời gian vượt qua, đợi đến lúc cô tới trường, năm thứ ba cũng trôi qua các cô bắt đầu nghỉ hè. Nghỉ hè năm thứ ba mang ý nghĩa bạn có thể tìm chỗ thực tập dù sao năm thứ là giai đoạn thực tập nếu làm trước không có ai nói bạn. Là gia tề cuối cùng chào đón ánh bình minh, mỗi ngày cùng đi làm cùng tan tầm với Nha Nha thật là hạnh phúc. Bình thường nha nha thường xuyên đến công ty cho nên hoàn toàn là ngựa quen đường cũ với công việc. Điều duy nhất làm cô ngạc nhiên là cô bạn thân trịnh dai dai của cô hình như được người nào đó chiếu cố đặc thù. Anh, anh có phát hiện gần đây anh đại lực dạng dỡ, dáng vẻ có hoa đào nở rộ không? Nhìn xa xa, khóe mắt đuôi lông mày vu đại lực đều mang theo xuân ý nồng đậm nha nha rất ngạc nhiên nói nhỏ với anh trai. Đại lực, là ra tề lấy làm lạ liếc sang. Em không nói anh cũng không phát hiện, gần đây có vẻ cậu ta luôn tươi cười. Đại lực luôn luôn kín đáo, có thể lén lút vui mừng như thế, thật sự không dễ dàng. Anh ra tề, chuyện hôm nay đã xong, em đi trước, nha nha, ngày mai gặp. Không biết mình đã bị chú ý, đồng chí vu đại lực vui vẻ vẫy vẫy tay với hai người, sau đó huýt sáo bước chân nhẹ nhàng tiêu sái. Thật sự có chuyện tốt, hiện tượng không bình thường này khiến cho la ra tề chú ý, anh quay đầu nhìn về phía em gái. Em có biết cậu ta bị làm sao không? Anh đại lực và dai dai hình như yêu đương. Hẳn là vậy, nhưng lời này chưa được người trong cuộc nói ra nên cô nói mập mờ. Đại lực và dai dai. Đầu tiên la gia thề ngần ngơ, sau đó ngẫm lại tướng mạo tính tình hai người cảm thấy rất hòa hợp. Ha ha thằng nhóc này giấu sâu thật. Không tệ, dai dai rất tốt hai người đúng là rất hợp. Vẻ ngoài vu đại lực không tệ tuy rằng kém la gia thề, nhưng thân phận hiện tại ở đó không phải không có ai có ý với anh. Nhưng nói thế nào nhỉ? Anh luôn cảm thấy mình không có tiếng nói chung với các cô gái trong thành phố, mặc dù hiện tại tốt xấu anh cũng là phó giám đốc, nhưng cảm thấy trong khung mình vẫn là người nhà quê thích chăn hành tây, chan nước tương, về nhà thích đi chân đất lắc lư xung quanh. Mình như vậy thật không hợp với các cô gái thành phố, còn cô gái ở nông thôn, anh cũng không thích dù sao gặp nhiều cô gái thành phố, thói quen cách sống trong thành phố, quay lại quê cũ trông thấy cô gái sáng mắt vì điện thoại kiểu mới của mình, anh cũng không thích nổi. Trịnh dai dai là cô gái nông thôn nhưng cô là sinh viên, ở trong thành phố 3 năm. Hai người nửa nông thôn nửa thành phố gặp nhau đều cảm thấy tìm được tiếng nói chung, không bao lâu sinh ra tình cảm nồng nàn, trước mắt tuy rằng chưa làm rõ, nhưng tình cảm này đang không ngừng biến chất, một lúc nào đó hoàn toàn lên men biến thành tương, không đúng, là nảy nở đóa hoa tình yêu. Là Gia tề trải qua nha nha nhắc nhở, rốt cục phát hiện bí mật của hai người này, trong lòng không nhịn được vui mừng thay bạn mình. Cậu nhóc này không còn nhỏ. Mình không sốt ruột vì chờ nha nha, nhưng cậu ta không có ai để chờ đợi, không biết do so dự cái gì, mỗi lần mẹ chu nhìn thấy mình đều thúc giục anh giúp cậu ta tìm đối tượng, cũng không phải là anh không hỗ trợ, là vu đại lực chướng mắt, hiện tại cuối cùng tìm được người, dai dai là cô gái tốt. Quan sát vài ngày, la ra tề hiếm khi rộng lượng, để đồng chí vu đại lực được nghỉ thứ 7 chủ nhật, để anh sớm quyết định vấn đề tình cảm, đều nói thành ra lập nghiệp, nếu không lập gia đình thì việc lập nghiệp trong lòng cũng không nắm chắc. Tôi là đường danh giới. Lại là một năm mới, lễ mừng năm mới năm nay trong nhà không chỉ có thêm cha vợ càng làm la ra tề hưng phấn là dịp gần Tết cha vợ định để cho hai người đính hôn. Tuy rằng chỉ là đính hôn, nhưng có một chữ hôn, không có đính hôn làm sao có kết hôn. Hiện tại đính hôn cũng là thấy được tương lai đầy hy vọng. Thật ra ở phương diện hành động quá mức thật thà anh hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng tiêu trung thần. Đối phương nghĩ thế này hai đứa bé đã lớn mỗi ngày còn ở cùng một chỗ có lẽ chuyện nên xảy ra đều đã làm nhỡ chẳng may tạo ra một sinh mệnh thì không dễ nghe cho nên nhanh chóng đính hôn đi vạn nhất có chuyện gì trước tiên bổ sung giấy đăng ký kết hôn sau đó nói cho mọi người hai người đã sớm kết hôn chỉ là e ngại con gái còn đến trường cho nên không tổ chức lớn hai người nha nha không biết ý nghĩ trong lòng cha già nếu họ biết nhất định sẽ nói ông suy nghĩ nhiều nhưng có biện pháp nào dù sao đó là tấm lòng của người cha Trước lễ đính hôn một ngày Tiêu Tư Văn đến, nhìn anh họ lấy ra khỏi hộp một đống châu báu trang sức, chưa hết còn có giấy tờ truyền nhượng bất động sản, cô tò mò xem địa chỉ là vị trí cực kỳ tốt thế này là sao? Anh Tư Văn, cho dù em kết hôn anh cũng không cần tặng em lễ lớn như thế chứ? Nhà nhà thật sự không hiểu ra sao, món quà quá lớn. Tiêu Tư Văn mất tự nhiên nhìn Tiêu Trung Thần đứng cạnh, sau đó húng hắng cổ họng cười gượng nói, đây là bà nội bảo anh đưa cho em. Một câu nói khiến cả căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng người dẫn chương trình trong TV tiếp tục nói. Bà nội không thể nghi ngờ là mẹ ruột của tiêu trung thần, người tự tay đưa con đẻ vào nhà tù, hại cả nhà họ. Em không có bà nội. Nha nha thản nhiên mở miệng đẩy mọi thứ quay về. Cô không chấp nhận người đàn bà đó, mặc dù cô chưa từng gặp bà ta nhưng cô cảm thấy so sánh với bà ta, mẹ của La Gia Tề thật sự tốt gấp trăm ngàn lần. Để con mình mạo danh gánh tội thay, đây là người mẹ kiểu gì chứ? Tư thần, bà nội biết mọi người sẽ không tiếp nhận bà, điểm này bà đã biết đây chỉ là một chút lòng chúc phúc của bà, em hãy nhận đi. Tiêu tư văn khuyên nha nha, hy vọng em họ có thể nhận lời chúc này. Bà nội có lẽ có lỗi với mọi người, nhưng thái độ với hai cha con họ không thể chê anh thật sự không muốn để bà thất vọng. Mỗi lần mình có tin tức của tư thần đều kể với bà tuy rằng bà không nói ra miệng, nhưng anh biết bà nội nhớ thương đứa cháu gái này. Biết tư thần bị bắt cóc ngày hôm sau bà tự mình đi miếu dâng hương, phù hộ cháu gái bình an. Mặc dù anh hiểu có một số sai lầm không thể cứu vãn nhưng anh thật sự không đành lòng. Chúng ta không có quan hệ thứ này nha nha còn định chống đẩy, lại bị cha đánh gãy. Nha nha, nhận đi. Ba, nha nha không thể tin được nhìn cha cha định tha thứ cho bà ta à. Tiền nhiều không cần nương tay, đưa không tội gì không cần, dù sao tự bà ta bảo người đưa tới, không phải chúng ta cầu xin tại sao không nhận cầm đi để dành cho cháu trai của ba cưới vợ. Tiêu Trung Thần đã nghĩ kỹ cơ ngơi nhà họ Tiêu lớn có đưa con gái nhiều một chút dù sao có nhận bà ông cũng không nhận người mẹ này. Nghe được ý trong lời ba, Nha Nha hoàn toàn bị cha đánh bại. Tại sao ông cho cảm giác coi tiền như rác? Khóe miệng Tiêu Tư Văn run rẩy phát hiện chú hai hiện tại khác biệt quá lớn với chú hai lúc trước chênh lệch lớn đến mức anh không tiếp thu được. Quên đi tóm lại Nha Nha nhận là tốt rồi. Phía bà nội anh có thể báo cáo kết quả công tác. Tôi là đường danh giới, bà nội nha nha đã nhận mấy thứ đó, con gái mà trông thấy trang sức thì rất thích nhìn bà nội đầu bạc trắng được búi lên cẩn thận thì mỉ tiêu tư văn cười soạn lời nói dối. Nhận à, bà cụ tiêu hơn 70 tựa vào ghế mỉm cười, nụ cười này tạo thành nếp nhăn nơi khóe mắt trùng điệp không đếm được nhưng ánh mắt bà sáng ngời. Nhận là tốt cô vui mừng gật gật đầu sau đó không nói nhiều bàn tay phủ kín đốm đồi mồi nhẹ nhàng cầm tách trà người hầu vừa rót nhìn không giống định uống như thể muốn thu hoạch chút ấm áp từ tách trà nóng bỏng đúng vậy mùa đông hơi lạnh gặp mình nói một đống bà nội cũng đáp một câu tiêu tư văn biết bà nội đã khám phá lời nói dối thiện ý của mình nhưng không vạch trần bà nội nếu không nha nha đính hôn cháu sẽ dẫn bà đi xem dù sao khách khứa đông như thế họ không thể nói quá nhiều Tiêu tư văn không đành lòng, anh không biết mình nên làm gì bây giờ. Nhìn chú đáng thương, nhìn nha nha đáng thương, nhìn bà nội cũng cảm thấy đáng thương, mặc dù lời này không phải lời một đứa con nên nói nhưng anh cảm thấy, đáng chết nhất chính là người cha mất sớm của mình. Chú hai ngồi thù thay ông, không những ông không ổn định, thấy giết người có người chịu tội thay nên ông càng coi trời bằng vung, không đến 5 năm đã chết. Ông đi rồi, ông nội cũng mất, nếu không có bà nội nuôi mình lớn khôn, cái nhà này đã vỡ tan. Người đàn ông không chịu trách nhiệm đó, lúc trước nên nhốt ông ta vào tù, miễn cho giống như hiện tại, vì ông ta hại mọi người đau khổ. Không đi, ngày vui tâm trạng nên thả lỏng rủi ro không tốt. Bà cụ tiêu cầm chặt tách trà trong tay, không nhịn được nhìn về phía bức ảnh trên bàn. Đây là cháu gái của bà, là hậu duệ duy nhất của bà. Con gái vì nhà họ tiêu, bị gả cho người đàn ông nó không thương, không biết nguyên nhân thuộc về ai, cả đời này nó không có con cái, dĩ nhiên cuộc đời này nó không còn gọi bà là mẹ. Lúc trước con trai bị bà tự tay đưa vào nhà tù, bà không dám hy vọng xa vời có thể nghe được một tiếng mẹ. Hai đứa con đều do bà phá hỏng, nếu được làm lại bà vẫn làm như vậy, nếu nói hối hận bà chỉ hối hận tại sao lại sinh ra chúng để chúng chịu tội theo mình. Lúc trước con ngồi tù, ban đầu bà không giữ sức lực nhớ thương đứa bé này, sau đó con lớn nhất chết, chồng không còn, mọi chuyện đã đi đến hồi kết sự nghiệp trong nhà đi lên cuối cùng bà sai người đi tìm đứa con này. Khi đó bà mới biết quyết định của mình đã đánh đổi những gì. Khi đó, ngày tháng 2 anh em nha nha đã tốt hơn, bà nhớ rõ, mình do dự một ngày cuối cùng nhìn gương mặt tư văn non nớt bà không đi đón người. Bà sợ, sợ sau khi đón đứa cháu gái này về thời điểm cần đến hy sinh, bà sẽ làm như thế nào. Nhiều thế hệ nhà bà là nô bộc của nhà họ tiêu, vì nhà họ tiêu, bà đã phá hủy hai đứa con cháu gái của bà nên để nó thoải mái trưởng thành ở bên ngoài. Bà cụ tiêu cầm cái chén, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, vị chua sót nhẹ nhẹ tản ra trong miệng, sau đó sinh ra ít ngọt lành, cháu gái của bà lập gia đình. Trường 77, thấy Nha Nha và La Gia Tề đính hôn, Vũ Đại Lực quan sát bạn gái trịnh dai dai đứng cạnh trong lòng ngứa ngáy, anh cũng muốn đính hôn. Độc thân bao năm, anh cũng muốn chấm dứt độc thân. Đồng chí Vũ Đại Lực cũng là người thuộc trường phái hành động, suy nghĩ kỹ không chỉ hoãn, tranh thủ lễ Tết mang theo bốn hộp lễ chạy tới nhà bạn gái thân yêu gia cảnh nhà họ đình bình thường, nghe con gái nói thân phận bạn trai khiến vợ chồng họ trịnh thật thà không biết ứng xử thế nào. Họ nằm mơ cũng không nghĩ đến con gái có thể tìm tấm chồng tốt như vậy. Giết heo thịt gà, nghĩ ra mọi thứ có thể lấy ra chiêu đãi con rể tương lai, hai vợ chồng rất vui. Sau này gặp ai họ cũng nói cho con gái đi đọc sách thật tốt, lúc trước dai dai đến trường, bạn bè thân thích đều nói lãng phí tiền, nhìn xem nếu không học đại học sao có thể tìm được tốt con rể như vậy. Lần này Vu đại lực đi không ổn công, coi như quan hệ của hai người ổn định. Điều duy nhất làm cho anh có vẻ thất vọng là nhà cha vợ không ai đề cập đến chuyện kết hôn, mặc dù khó chịu nhưng sau đó anh nghĩ không đính hôn thì không đính hôn. Sau khi đợi dài dài tốt nghiệp anh trực tiếp kết hôn, dù sao phải làm trước la gia tề cho chừa việc đối phương còn khoe khoang việc đính hôn trước mặt anh. Hiển nhiên anh chàng này quên việc dài dài tốt nghiệp nha nha cũng tốt nghiệp hơn nữa cha già họ tiêu nhà người ta còn sốt ruột việc con gái kết hôn hơn cả đương chủ trong lòng cha vợ anh còn chưa lên chương trình. Hôm nay là ngày nha nha đi nhận bằng tốt nghiệp 4 năm đại học kiếp sống học tập hơn 10 năm cuối cùng đã xong ngẫm lại cô thật đáng thương cuộc sống học tập hơn người ta 10 năm. Có điều xem anh trai bên người cô hạnh phúc nở nụ cười có người ở bên cạnh bảo cô học hơn 10 năm cô cũng cam tâm tình nguyện. Cuối cùng hơn giữa trưa, đối mặt với sự ly biệt khác biệt với các bạn học đôi mắt ửng đỏ lưu luyến không rời tâm trạng nha nha rất tốt trải qua quá nhiều chuyện khiến cô tạo thành thói quen chia ly. Chỉ cần người ở bên cạnh cô vẫn ở đây, những người còn lại thế nào cũng được. bạn thân duy nhất của cô chính là dai dai, hiện tại hai người đi làm cùng một nơi, hơn nữa theo tình hình phát triển hiện tại cả đời này sẽ thường xuyên gặp mặt, không cần rối rắm vui vẻ đi liên hoan thôi. Anh chúng ta không về nhà à? thấy anh trai dừng xe ở nhà hàng nhỏ rất độc đáo, nha nha rất ngạc nhiên hỏi anh trai, chẳng lẽ không quay về liên hoan với bà? À? Không khi ra ngoài anh đã nói với ba ăn cơm xong mới về. Dừng xe, la ra tê tê cười dẫn nha nha vào nhà hàng nhỏ. Nhìn bề ngoài nhà hàng nhỏ rất khác biệt, không khí bên trong rất tốt, vừa thấy là tràn ngập bong bóng phấn hồng, tất cả chỗ ngồi đều là ghế đôi, đây chính là nhà hàng cho tình nhân. Hai người tìm vị trí ngồi xuống, nghe theo nhân viên phục vụ đề cử chọn phần ăn đặc biệt của nhà hàng. Đánh giá cách trang trí trong nhà hàng, nhà nhà thấp giọng nói, anh, nhà hàng này trang trí khá ổn, nhà ai làm? Không có cách nào trong nhà làm ngành này, cô cũng học nghề này, hiện tại ba câu không rời khỏi nghề chính. Chúng ta làm, hai tháng trước chị nhược Duyên liên hệ nghiệp vụ, sau đó nói cho anh biết nơi này không tệ, để anh có thời gian dẫn em tới nơi này xem. Nói xong, anh đánh giá xung quanh, phát hiện chỗ này khá ổn, mỗi chỗ ngồi đều có tấm màn nửa trong suốt, muốn làm gì cũng thuận tiện. À, đương nhiên anh không phải loại người tùy tiện đó, muốn ăn món gì có thể mua đồ về nhà nấu, anh chỉ cảm thấy không khí có vẻ tốt hơn thôi, không cần hiểu lầm. Ủ quay về hỏi xem nhà hàng này do ai thiết kế, ý tưởng mới lạ. Là... Tâm Trạng nha nha tốt tiếp tục xem, hoàn toàn không phát hiện mặt anh trai nhà mình hơi xấu hổ. Nha nha, hôm nay anh đưa em ra ngoài là muốn đưa em thế này Nhìn nhìn vị trí hai bên không có người, xa xa cũng không thấy rõ hai người đang làm gì, La là gia tề giơ tay lấy từ trong túi một hộp nhẫn xinh xắn, sắc mặt ửng đỏ đặt gần tay em gái. "Anh." Nhìn thấy hộp nhẫn, Nha Nha có phần vui mừng. Cô vẫn nghĩ hai người sẽ thuận theo tự nhiên kết hôn, hiện tại xem như cô được cầu hôn à? "Nha Nha em tình nguyện gả cho anh không?" Vào thời buổi này chuyện quỳ xuống một gối khá ít, hơn nữa la gia tề không làm được, nhưng cánh thanh niên ở công ty đều nói phải tự mình cầu hôn mới có cảm giác ngạc nhiên mừng rỡ, cho nên hôm nay anh đến đây. Khóe mắt nha nha hơi ửng hồng, đây là vui vẻ cô vẫn cảm thấy tình cảm giữa hai người giống như cặp vợ chồng già, bình bình đạm đạm mang theo vô hạn ấm áp, nhưng hôm nay được anh trai cầu hôn khiến cô vui sướng nói không nên lời. Bên môi mang theo ý cười tràn đầy, cô gật đầu. Không chút hàm xúc vươn tay phải nói, vốn dĩ em chỉ chuẩn bị kiếp này gả cho anh, nể tình việc anh cầu hôn, em quyết định kiếp sau cũng gả cho anh. Nếu anh vẫn luôn đối xử tốt với em, kiếp sau nữa em sẽ ở bên cạnh anh, anh, xem biểu hiện của anh đấy. Là gia tề cười cầm tay cô, lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp từ từ lồng vào ngón áp út của nha nha, sau đó đầy cõi lòng tin tưởng nói, yên tâm, chắc chắn anh sẽ giữ chặt ngón tay của em, đời đời kiếp kiếp đều đeo nhẫn của anh. Không ai cướp được cô khỏi tay anh. Tôi là đường danh giới. Nhìn hai người tay cầm tay quay về trong lòng vô đại lực cắn khăn tay bé nhỏ không nhịn được khóc vì sao không ai bảo anh bây giờ có thể cầu hôn. Anh lại chậm một bước, lại chậm một bước, không được tuần này nhất định anh phải đến nhà dai dai cầu hôn, đính hôn chậm, cầu hôn chậm anh nhất định phải kết hôn sớm. Hả, đây là cái gì? Nhìn thiệp cưới đỏ thẫm bị nhét vào trong tay, trong lòng vô đại lực dâng lên dự cảm không tốt. Không phải như anh tưởng tượng chứ? Thiệp mời đấy tuần sau tôi và Nha Nha kết hôn trước tiên thông báo các cậu đến lúc đó nhiệm vụ của cậu rất gian khổ nhớ tới làm phù rể. Là ra tề cầm một sấp thiệp cưới tâm tình tốt đẹp chuẩn bị thự mình đi ra ngoài phát. Đợi chút không phải anh vừa cầu hôn thành công à? Tại sao có thiệp cưới nhanh như thế? Điều này không khoa học. Cầu hôn là việc của tôi in thiệp cưới là chuyện của ba, hai bên không chậm trễ. Nhìn bóng dáng La Gia Tề đường làm quan rộng mở, Vu đại lực rốt cục biết vì sao mình bị bỏ rơi phía sau, hóa ra vì anh không có cha vợ hậu thuẫn. Tôi là đường danh giới. Hôm nay là ngày vui của ông chủ công ty gia thần La Gia Tề, nghe nói cô dâu là em họ của Tiêu Tư Văn nhà họ tiêu. Mặc dù không nhận tổ nhận tông, nhưng ai bảo Tiêu Tư Văn nhận cô em gái này, cho nên mọi người đưa tiền mừng không nương tay, có thể đoán trước hai người La Gia Tề hôm nay có thể kiếm một số tiền lớn. Tiệc rượu tổ chức ở khách sạn quân duyệt của tiêu thị, mặc dù không muốn nhắc theo quan hệ của nhà họ tiêu nhưng khách sạn quân duyệt thật sự là địa điểm uy tín lâu đời, hơn nữa tiêu tư văn đề xuất mấy lần, nếu hai người chọn chỗ khác thì quá làm kiêu. Tiêu tư văn rất vui vẻ, lấy thân phận người bên nhà gái, không ngừng tiếp đón các vị khách. Trông thấy ông chủ họ tiêu hiếm khi xuất hiện có mặt khách mời còn phân vân mình đưa tiền mừng quá nhiều đều cảm thấy đáng giá, xem ra không phải nghe đồn tiêu tư văn rất để ý cô em họ này tin tưởng sau hôm nay sự nghiệp của La Gia Tề sẽ càng thẳng tắp. Theo lý thuyết phải tách ra tổ chức hai bên nhà trai nhà gái, nhưng La Gia Tề không có ý định nhận mẹ Ngoài tiêu trung thần, hai người không có họ hàng gần nào khác cho nên đám cưới tiến hành trong một ngày. Vì kết hôn, lần đầu tiên nha nha ở lại nhà cha, dù sao hôm sau phải đợi la gia tề tới đón cô dâu. Thấy con gái ở một đêm đã bị đón đi, trong lòng tiêu trung thần ê ẩm, cảm giác thật khó chịu. Có điều nghĩ lại, nhà con gái cách mình chỉ 5 phút hơn nữa kết hôn có nghĩa rằng mình có thể ôm cháu trai, cho nên sầu não một lúc cha tiêu đã vứt con gái ra sau đầu, bắt đầu ảo tưởng cháu ngoại đáng yêu 10 tháng sau xuất hiện. Không biết đã bị cha vứt bỏ, nha nha mặc áo cưới trắng tinh khôi, vui vẻ quay về nhà của mình và em trai. Được rồi, như vậy xem ra, không trách cha cô quên cô, người con gái này cũng vô tâm vô phế, hoàn toàn không nhớ tới người cha đáng thương của cô. Nói đến cái này cần nói tới bạn nhỏ Diệp Nguyễn Oánh. Tuy rằng La Gia tề kết hôn không thông báo nhóm người La Gia Thành, nhưng chuyện lớn như vậy, làm sao bọn họ có thể không biết. La Gia Thành xấu hổ đến, dẫn mẹ mình trực tiếp tới khách sạn quân duyệt nhưng Diệp huyền oánh không biết xấu hổ, đợi dưới lầu nhà anh hay chờ anh đi đón dâu, tự động chen vào đội ngũ đón dâu, mặc cho La Gia Tề muốn nói cái gì đều làm ngơ. Cô không chỉ đến một mình còn dắt theo cháu gái nhỏ của cô. Nhìn cô bé vui tươi hớn hở gọi chú hai, La Gia Tề bất đắc dĩ cầm phong bì đỏ đi qua, anh có thể không quan tâm đến người lớn, anh có thể nói gì với đứa bé đây bận rộn một thời gian, mọi người rầm rộ kéo tới khách sạn chuẩn bị tham dự buổi lễ kết hôn. người làm chủ hôn là người chuyên nghiệp kim bạch khỏi cần nói giạt rào cảm xúc nói tới nói lui dẫn dắt vô số tiếng hô vang. tiêu trung thần ngồi chính giữa bàn nhìn con gái con dệt cúi đầu với mình kích động rơi nước mắt ông chờ đợi ngày này quá lâu. nghẹn ngào nâng hai người dậy. Hai mắt ông đỏ ửng xuyên thấu qua con gái thấy được vợ mình, chân nhi, bà có thấy không, hôm nay con gái chúng ta kết hôn, tôi tự tay gà con gái ra ngoài, bà có thể yên tâm. Bà cụ tiêu ngồi ở tầng 2 nhìn không chớp mắt hình ảnh này qua màn hình. Lưng bà cụ thẳng tắp hai mắt ửng đỏ nhưng không lấp lánh ánh lệ, một lúc lâu sau bà mới vươn tay sờ con trên màn hình, không ai biết giờ phút này trong lòng bà có từng hối hận không. Vương Tú liên tựa vào người đứa con lớn nhất, mặt đầy nước mắt một phần là vui vẻ con bà đã lấy vợ Nhưng con bà lấy vợ, người làm mẹ như bà không được ngồi ở vị trí phụ huynh, đây là tâm tình như thế nào? Trông thấy con trai, con dâu kính rượu đến bàn của mình, bà lấy ra món quà mình đã chuẩn bị sẵn, cẩn thận đưa sang, gặp nha nha nhận quà còn nói cảm ơn, bà không nhịn được vui mừng bật khóc ít nhất con dâu nhận bà. Thật ra bây giờ nha nha gặp bà không còn thấy phiền. Cô phát hiện con người rất thích so sánh, ban đầu cô cảm thấy mẹ của anh trai rất không chịu trách nhiệm, nhưng so với bà nội cô cảm thấy vương tú liên chính là hình mẫu người mẹ hiền, cho nên thấy đối phương tặng quà cho cô, dù sao cũng là một phần tấm lòng, cô cười cầm món quà. Kết hôn rất mệt ít nhất sau khi kính rượu các bạn, cặp vợ chồng mới sẽ choáng váng, nhưng còn chưa xong, thanh niên ở công ty họ rất đông. Thấy ông chủ kết hôn, tâm trạng vui vẻ họ không thèm khách sáo, vây quanh hai người không buông tha ép cả hai hôn nhau trước mặt mọi người. Mấy cậu nhóc thối này, không sợ đắc tội anh, tháng sau không ai phát tiền lương cho các cậu hả? Là gia tề ôm eo nha nha cười mắng đám thanh niên. Nhưng hiển nhiên những người này không sợ anh, một đám hô to, không sao, anh gia tề, hai người hôn càng lâu tiền lương tháng sau của bọn em coi như quà mừng cho hai người. Các anh em, các bạn nói có đúng không? Đúng vậy, hôn một cái, hôn một cái tiếng reo họ ầm ý khiến nhóm tiêu trung thần đứng xa cũng nghe được cả nhóm cười hớ hớ chờ chế diễu, không ai đến giải vây. Là gia tề rất hàm xúc ở phương diện này, nếu không sao có thể nhiều năm như thế chưa từng nếm ít canh thịt lúc này bị mọi người đùa giỡn khiến mặt anh đỏ bừng, người toát mồ hôi. Mọi người nói chuyện giữ lời chứ, hôn một cái tiền lương tháng sau coi như quà mừng. Nha nha ngước cầm cười nhìn mọi người, không phải là hôn một cái à. Hiện tại hai người cũng có người làm chứng, sợ cái gì. Không ngờ nha nha mở miệng mọi người yên tĩnh một lúc sau đó càng làm ầm ĩ đúng vậy bà chủ hôn một cái bọn em không cần tiền lương tháng sau hôn một cái hiển nhiên mấy cậu nhóc này quên vết sẹo trên miệng la da tề càng lúc càng kêu to anh đại lực nhớ kỹ những người này cho em tháng sau chúng ta tiết kiệm tiền nói xong nha nhà ôm lấy cổ anh trai kiễng mũi chân hôn lên đôi môi không thể quen thuộc hơn nữa la da tề ngây người một lúc sau đó cười cúi đầu ôm bà xã khiến nụ hôn này càng thêm sâu sắc bà chủ khá lắm anh ra tề cố lên hay trong tiếng hoan hô và tiếng cười đùa của mọi người hai người hôn ngọt ngào đến cùng có thể hôn bao lâu ư à xem mấy cậu nhóc này đặt cược bao nhiêu tiền hoàn chính văn phần bốn tới đây là hết chuyện được chia sẻ ở cỗ đọc truyện com